Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim Dung. thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, tà công tử, nguồn tu đi ô chuyện chấm o g, chương 131, bên bờ hầu người ngọc sơi châu đoàn sử vội nói, vương bang chúa bang chúa mau ngăn trở vị nhân huyên béo mập kia, đừng để y chặt đứt cây tùng. Du thản chi lạnh lùng hỏi lại. Ta ngăn trở y làm chi ngăn trở y thì được cái lời gì? Đoàn dự đáp. Cây tùng mà đổ xuống thì mấy người kia đều chết hết. Tư trúc thấy tình thế cực kỳ nguy hiểm liền tung mình nhảy vọt ra để ngăn trở không cho gã béo mập chặt cây. Đồng thời đem bọn đoàn riêng khánh. Nam hải ngạc thần xuống. Nên nhớ rằng. Ngày nọ hư trúc giải thế cờ bí hiểm y đắc nhờ đoàn riêng khánh chỉ điểm cho Vậy y học thành một nhân vật có bản lĩnh như ngày nay cũng là mở đầu từ ngày đó Tuy vụ kia là kỳ duyên của y nhưng đối với đoàn xuyên khánh y vẫn nhớ ơn Không ngờ du thản chi cắm cây trưởng xuống đất rồi phóng trưởng đánh luôn Một luồng khí âm hàn theo trưởng phong xô ra Hư trúc Không sợ phát trường âm hàn. Nhưng biết rằng trưởng lực đối phương thâm hậu. Không dám coi thường. Phải ngưng thần phóng trường chống lại. Du thản chi lại phóng phát trường thứ hai nhằm đánh vào cành tùng. Đoàn sự vội la lên. Nhị ca đừng ra đó nữa. Chúng ta nói chuyện tử tế hay hơn. Hà tất phải đồng thủ vương bang chúa. Bang chúa có thù với ai sao lại hại người khác. Du thản chi hỏi đoàn công tử công tử bảo ta ngăn trở lão béo này thì chẳng có chi là khó nhưng công tử có đem lại mối lời gì cho ta không đoàn dự nói bang chúa muốn gì tại hạ cũng cho liền vậy bang chúa muốn sao cứ nói ra lẽ lên chỉ chậm một chút là lỡ việc du thản chi đáp ta ngăn trở gã mập này rồi lập tức muốn cùng a tử cô nương rời khỏi nơi đây công tử cùng bọn tiêu phong tư trúc không một ai được ngăn trở. các vị có ung thuận như vậy không đoàn dự vội đáp a tử muốn nhị ca tại hạ chữa mắt cho sáng lại nếu y đi theo bang chúa thì làm thế nào chữa được mắt y du thản chi đáp Tư trúc tiên sinh có thể chữa mắt cho nàng thì ta đây cũng có thể tìm cách chữa cho nàng được. Đoàn sự ngập ngừng nói. Cái đó. Cái đó. Chàng thấy gã béo lùn vẫn tiếp tục chặt cây tùng thì nghĩ ngay đến việc cứu người là gấp. Liền đáp. Tại hạ ưng chịu lời ban chúa. ban chúa. Chàng hoảng hốt liếu lưới không nói được nữa. du thản chi đã vung tay lên đánh vào gã lùn mập gã này cười hích hích quẳng búa xuống đứng thủ thế quát lên một tiếng rồi vung song trưởng lên chống lại trưởng lực của du thản chi trưởng phong rít lên veo véo thanh thế cực kỳ mãnh liệt phát trưởng của du thản chi đánh ra trái lại không một tiếng động đột nhiên gã béo lùn sắc mặt biến đổi gã đương tỏ vẻ kiêu ngạo khinh người bỗng ra chiều kinh hãi dường như thấy một sự rất kỳ gì mà gã không ngờ Tiếp theo, khóe miệng gã ớ máu tươi. Người gã co rúm lại rồi như một quả banh từ trên sườn núi lăn xuống vực thẳm. Chỉ trong nháy mắt nghe đánh quỳnh một tiếng, người gã đập vào những tảng đá lởm chởm dưới đáy hang. Mọi người nghe tiếng hán từ béo lùn rớt xuống thì tưởng tượng ra thảm trạng gã bị vỡ tan. Đầu ấp! Thân thể nát như mà không khỏi dùng mình. Tư trúc tung người lao lên cành tùng. Thấy cây cương trưởng của đoàn diên khánh cắm sâu vào cành cây thì biết là nội lực lão ghê gớm. Mới có thể đeo được cả bốn người sức nặng thế mà không tuột ra. Nên ý cực kỳ khâm phục. y đưa tay trái ra nắm lấy cây cương trưởng kéo lên. Nam Hải ngạc thần lên tiếng oang oang khen ngợi. Tiểu hòa thượng ta đã biết tiểu hòa thượng là một người tốt bữa nay. Nếu không được tiểu hòa thượng đến cứu mạng thì thật là nguy quá Chúng ta bị treo ở đây đã ba ngày ba đêm rồi Không muốn nếm mùi cay đắng này mãi Vân Trung Hạ nói móc Thôi đừng nói khoác nữa làm gì mà bị treo những ba ngày ba đêm Nam Hải ngạc thần tức giận nói Ta mà không chống nổi buông đầu ngươi ra thì còn chi là đời Ngươi có muốn ta thử buông tay không? Hai người này tuy gặp lúc nguy hiểm mà vẫn gây gổ với nhau. Chỉ trong nháy mắt, Tư Trúc đã kéo được đoàn Diên Khánh lên, rồi tiếp tục kéo đến Nam Hải ngạc thần cùng Vân Trung Hạ. Sau cùng là Vương Ngọc Yến. Nhưng hai mắt nàng nhắm chặt, hơi thở yếu ớt dường như đã ngất đi từ lâu. Đoàn dự thấy cứu được nàng thì rất lấy làm vui. Tiếp theo chàng nổi lòng thương xót. Hai cổ tay nàng đều có quần đen vì bị ngón tay Vân Trung Hạc nắm chặt Chàng nghĩ tới Vân Trung Hạc là con người hung tàn hiếu sắc Hắn đã mấy lần toan phạm đến một quyển thanh và trung linh mà lần nào cũng được Nam Hải ngạc thần cứu gỡ Bữa nay lại diễn ra tấn kịch này chàng tức dẫn đến cực điểm liền nói Đại ca nhị ca gã Vân Trung Hạc này thật là khả ố chúng ta xếp quách gã đi thôi nam Hải ngạc thần vội la lên: Không nên, không nên, đoàn. Sư phụ bữa nay hoàn toàn nhờ ở lão tứ mới cứu được. Sư nương, nếu không có y thì sư nương đã bỏ mạng rồi. Lão nói mấy câu này ập a ập ún, mọi người nghe không rõ. Một uyển thanh thấy đoàn dự vì Vương Ngọc Yến mà nóng nảy hoảng hốt đã sầu sầu nét mặt tự thương thân mình. Bây giờ nàng thấy dung mạo Vương Ngọc Yến tuyệt thế vô song thì trong lòng có một cảm giác kỳ gì khôn tả. Vương Ngọc Yến từ từ mở mắt ra, la lên một tiếng rồi hỏi. Đây phải chăng là âm phủ ta? Chết rồi ư. Nam Hải Ngạc Thần nói. Cô này thật là hồ đồ nếu đây là âm phủ thì chẳng lẽ mọi người chúng ta đều chết cả rồi ư bây giờ cô chưa là vợ sư phụ ta? Ta nói mấy câu vô lễ cô đừng cho là phạm thượng. Ta nghĩ rằng ngày giờ thấm thoát chẳng được bao lâu. Theo chỗ ta biết thì sớm muộn gì cô cũng là sư nương ta. May còn cơ hội này. Ta kêu cô mấy tiếng là cô nương tưởng cũng chẳng có chi là quá đáng ta xin hỏi cô nương đang bình yên. Sao lại đi tìm đất chết cô chết thì thỏa nguyện vọng của cô. Nhưng suýt nữa chết lây cả đến ta cùng tứ để vân trung hạc. Vân trung hạc có chết cũng không sao, nhưng đoàn lão đại mà chết thì thật là đáng tiếc. Đoàn lão đại chết hãy còn một việc nhỏ chứ nhạc lão nhị mà chết theo mới là việc lớn hơn hết. Đoàn dự nói, vương cô nương vụ này là thế nào đây cô nương phải một phen kinh hãi. Khiến tại hạ ái náy vô cùng thôi cô nương hãy ngồi tựa vào gốc cây mà nghỉ một lúc. Chàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng để an ủi Vương Ngọc Yến. Vương Ngọc Yến rú lên một tiếng rồi khóc sòng. Hai tay ôm lấy đầu khẽ nói. Các vị đừng nghĩ đến ta nữa ta không thể sống được đâu. Đoàn dự giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Té ra nàng tìm cách tự tử thật nhưng không hiểu tại sao chẳng lẽ tràng liếc mắt nhìn vân trung hạ thấy vẻ mặt gã rất đối hung tàn bạo ngược chàng ngấm ngầm la lên trời ơi phải chăng vương cô nương đã bị gã này làm ô nhục mà toan tự tử, tử đoàn sự còn đang nghi ngờ thì trung linh chạy lại hỏi nam hải ngạc thần nhạc lão tam lão tam bình yên chứ nam hải ngạc thần vừa thấy trung linh cả mừng đáp tiểu cô nương cô nương vẫn mạnh giỏi chứ bây giờ ta là nhạc lão nhì chứ không phải nhạc lão tam nữa trung linh cũng nói lão nhì cũng đừng kêu ta bằng tiểu nọ tiểu kia nữa khó nghe lắm nhạc lão nhị vì cô nương kia tại sao lại toan tự tử phải chăng thằng cha cao linh khinh này đã gây ra tai vạ nàng vừa hỏi vừa trỏ tay vào vân trung hạ nam hải ngạc thần vội xua tay đáp Không phải không phải vụ này không hiểu tại sao hắn đột nhiên biến tính trở thành người tốt. Bọn ta còn ba người. Tiếc mất Diệp nhị nương. Trong lòng ai nấy đều đau buồn mới đi tản bộ lên đây thì thấy cô nương này đâm đầu nhảy xuống vực thẳm. Vân lão tứ đại phát từ tâm nhảy xuống nắm theo được tay cô. Nhưng cô bé kia nhảy mạnh quá thành xa vân lão tứ không nắm được tay cô kịp thời trời ơi hắn là một tên cùng hung cực áp. Đột nhiên biến đổi tính nết. Làm một việc thiện. Mà không biết lượng sức mình. Vân Trung hạc tức mình ngắt lời. Mẹ kiếp có bao giờ vân mố lại đại phát từ tâm làm việc hảo sự vân mố thấy cô nương đây chim xa cá lặn mà lại đâm đầu xuống vực thắm để tự tử. Vân mố không tài nào bỏ qua được tưởng nắm bắt nàng đem về làm một vị phu nhân. Nam hải ngạc thần tức giận quát lên như sấm trỏ tay vào mặt vân trung hạc mắng. Quân khốn kiếp kia nhạc lão nhị tưởng mi biến tính xa tay cấu người. Mới nghĩ tình hữu nhị xa tay nắm lấy tóc mi định lôi lên. Nếu nhạc lão nhị sớm biết lòng lang dạ thu thì để mi chết quách cho rồi đời. Trung Linh cười nói. Nhạc lão nhị lão có ngoại hiệu là hung thần áp sát chuyên làm việc hung áp. Lão biến đổi tính nết từ bao giờ. Nam hải ngạc thần vò đầu vò tai đáp. Không biến tính lão nhì không biến tính nhưng trong bốn tay đại ác thiếu mất một người thì sức mạnh không khỏi bớt đi một phần. Nên ta mới nắm đầu lão tứ định lôi lên. Không ngờ chẳng lôi được hắn mà chính mình cũng bị té nhào. May nhờ đoàn lão đại bản lãnh phi thường, phóng đầu gậy xuống cho lão nhị nắm lấy. Nhưng ba người một đầu nặng có tới dưới 400 cân. Một đầu lôi xuống, một đầu kéo lên. Rồi cả đoàn lão đại cũng bị kéo xuống. Lão đại liền phóng một cây trưởng lên móc lấy cành tùng đang tìm cách trèo lên. Không ngờ gặp thằng cha lùn mập người nước thổ phồn lại cầm búa đến chặt cây. Trung Linh hỏi gã lùn mập đó người nước thổ phồn ư sao gã lại toan ám hại các vị nam hải ngạc thần miệng phun nước miếng ra đáp các việc đều do lão tứ chẳng ra gì hắn đến hoàng cung nước tây hạ để nhìn trộm công chúa không ngờ hắn thấy mặt công chúa liền miệng đánh trống đánh phách nói huyên thiên với mọi người nào khen công chúa đẹp tựa thiên tiên nào ca ngợi dáng điệu nàng như chim xa cá lặn Vụ này đến tai vương tử nước thổ phồn Bạn ta lại phải một phen chiến đấu Đánh chết mười mấy tên võ sĩ thổ phồn Vì thế mà bọn đại ác chúng ta thành ra cầu thù với người thổ phồn Mọi người nghe lão nói vậy thì đã hơi hiểu manh mối Nhưng còn việc vương ngọc yến định tự tử thì vẫn chưa hiểu tại sao Nam Hải Ngạc Thần lại nói Vương cô nương sư phụ ta đã đến đây Hai người biết nhau từ lâu rồi thôi kết nghĩa phu thê quách đi đừng tự tử làm chi cho uổng Vương Ngọc Yến ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói Ngươi còn nói nhăng nói càn khinh mạng ta Ta sẽ đập đầu vào đây mà chết đi cho rồi Đoàn sử vội nói Không được cô nương làm thế không được Rồi chàng quay lại bảo Nam Hải ngạc thần Nhạc lão tam ngươi không được nam Hải ngạc thần chèn hỏng Nhạc lão nhị chứ Đoàn dự nói Ừ thì nhạc lão nhị ngươi không được nói nhăng nữa Nhưng ngươi đã có công cứu người Ta đây rất cảm kích Nam Hải ngạc thần dương cặp mắt ti hí lên nhìn vương ngọc yến nói Cô không chịu làm sư nương ta thì chẳng thiếu gì người muốn làm Vị này là đại sư nương Vị kia là tiểu sư nương ta kêu bằng sư nương hết. Lão vừa nói vừa trỏ một quyển thanh rồi lại trỏ sang trung linh. Một quyển thanh đỏ mặt lên biếu môi nói. hư lão này say rượu nói càn. Mọi người chú ý nhìn hư chúc cứu người. Bây giờ ngó lại mới phát giác Du thản chi cùng A tử đi đâu mất rồi. Đoàn dự hỏi tiêu phong. Đại ca họ đi cả rồi ư. Chàng biết Tiêu Phong là người rất tinh tế cơ linh dị thường. Du Thản Chi và A Tử bỏ đi tất không qua được mắt ông. Tiêu Phong đáp. Họ đi cả rồi. Tam Đệ đã chịu lời gã nên ta không ngăn trở nữa. Ông nói vậy mà trong lòng không khỏi bâng khuôn vì không hiểu A Tử theo Du Thản Chi. Rồi về sau số phận nàng sẽ ra sao. Nam Hải ngạc thần bóng la lên. Lão Đại Lão Tứ chúng ta về thôi chứ Lão thấy đoàn Diên Khánh cùng Vân Trung Hạc nhằm đường Linh Châu trở gót Liền quay lại nói với đoàn sự Nhạc Lão nhị cũng đi thôi Lão vừa nói vừa xoay mình lẹ bước đi theo bọn đoàn Diên Khánh Trung Linh nói với Vương Ngọc Yến Vương Cô Nương chắc cô nương mệt lắm Vậy chúng ta ngồi xe cùng đi Rồi nàng đỡ Vương Ngọc Yến lên ngồi vào chỗ A tử trên xe lừa. Đoàn người nhằm đường Linh Châu thẳng tiến. Vào lúc xế chiều, mọi người đến nội thành Linh Châu. Thời bấy giờ, nước Tây Hạ đang mở mang bờ cõi. Có 22 châu. Khu vực Hà Nam có Linh Châu, Hồng Châu, Ngân Châu, Hạ Châu. Khu Hà Tây có Hưng Châu, Lương Châu, Túc Châu nay là tỉnh Cam Túc. Nguyên một giải ninh hạ, tuy viễn đã có một đoàn quân thiết giáp 50 vạn người. Người Tây Hạ rất kiêu dũng mà lại thiện chiến. Tống sử chết rằng người Tây Hạ dùng binh phần nhiều lập những trái núi giả đặt quân mai phục để bao vây bên địch. Họ lại dùng đội thiết kỷ làm tiền quân. Đội này cưới ngựa và mặc hai lần áo giáp. Gươm dao đâm không thủng quân thiết kỷ lại dùng dây lòi tói móc chặt vào yên ngựa nên người chết cũng không ngã ngựa lúc giao tranh đội thiết kỷ xông vào trận trước làm cho mặt trận địch rối loạn rồi quân bộ mới tiến sau tống sử còn ghi y người tây hạ chịu đựng được nóng lạnh đói khát dù phải trốn chạy họ không lấy làm xấu hổ thua luôn ba ngày rồi họ quay lại không biết lúc nào Quốc vương nước Tây Hạ tuy họ lý nhưng là người sợ hồ. Đường Thái Tôn ban cho Tây Hạ quốc vương được dùng họ lý. Người Tây Hạ di chuyển để đánh nhau khắp bốn phương. Vì vậy mà cương giới nước này biến đổi hoài. Kinh Đô cũng tùy thời mà rời đi chứ không ở nguyên một chỗ. Linh Châu tuy là thủ đô nước Tây Hạ nhưng so với Kinh Đô ở Trung Nguyên thì hãy còn kém xa tối hôm ấy bọn tiêu phong không sao tìm được quán trọ nên biết rằng thành linh châu đã không phải là một nơi phồn hoa đô hội lại gần đến ngày trung thu hảo hán bốn phương tới đây không biết bao nhiêu mà kể mấy đại khách sạn chật ních những người bọn tiêu phong đành ra khỏi nội thành tìm kiếm hồi lâu đến một tòa miếu cũ làm chỗ nghỉ đêm Đàn ông tụ tập ở đông phòng còn đàn bà con gái ngủ ở Tây Hiên Đoàn dự vừa lúc gặp Vương Ngọc Yến rồi thì trong lòng vừa hoan hỉ lại vừa lo âu Đêm hôm ấy chàng chăn chọc không sao ngủ được Chàng tự hỏi Tại sao Vương cô nương lại toan tự tử ta phải tìm cách khuyên giải nàng mới được Nhưng ta không biết nguyên nhân tại sao thì biết khuyên giải thế nào Lúc đó, ánh trăng le lói vào trong cửa sổ. Một làn ánh sáng trong trẻo chiếu xuống mặt đất. Đoàn dự không sao ngủ được liền gión rén đứng dậy ra sân. Chàng thấy bên góc tường có hai cây ngô đồng. Mảnh trăng khuyết từ từ đi lên từ ngọn cây. Tiết đại thử vừa qua. Nhưng một giải cam. Lương đêm vui. Tiết trời đã lạnh. Đoàn dự quanh quẩn dưới gốc cây ngô đồng mấy lần. Chàng thấy miệng vết thương trước ngực ngâm ngầm đau. Thì biết rằng ban ngày đi nhiều quá làm động đến vết thương. Bất giác chàng tự hỏi. Tại sao vương cô nương lại muốn tự tử vụ này thiệt khó mà biết được. Chàng thơ thần bước ra cửa miếu, Dưới ánh trăng chàng nhìn thấy từ đằng xa bên bờ hồ có bóng người thấp thoáng. Dường như là một nữ lang áo trắng mà bộ dạng lại hao hao giống Vương Ngọc Yến Đoàn dự giật mình kinh hãi la thầm Nguy rồi Chắc nàng lại đi tìm cái chết Chàng liền thi triển khinh công chạy tới Bằng phép lăng ba vi bộ chàng đi rất nhanh mà không một tiếng động chẳng khác người lướt trên mặt nước Chỉ trong trước mắt chàng đã đến sau lưng bóng người áo trắng Làn nước biết trong suốt như gương, phản chiếu dung mạo nữ lang áo trắng Quả nhiên nàng chính là Vương Ngọc Yến Đoàn dự rụt rè chưa dám tiến lại, chàng nghĩ thầm Khi ở núi thiếu thất, nàng căm hận ta Lần này lại gặp nàng đây, mà vẫn chưa lộ vẻ gì, nhưng chắc nàng chưa nguôi giận Sở dĩ nàng tự tử, biết đâu chẳng vì giận ta mà ra Than ôi, đoàn sứ hỡi, đoàn sứ ngươi đã đường đột sai nhân để cho nàng buồn thảm mà toan tự tử. Dù người muốn thắc cũng không đủ chuộc tội. Chàng nấp vào sau một gốc cây lớn, từ than từ oán, càng nghĩ càng thấy tội mình thâm trọng. Bỗng thấy mặt nước hồ trong như ngọn biếc, tự nhiên lăn tăn sóng gợn. Mấy vũng nước trước nhỏ sau lan rộng ra, Đoàn dự chú ý nhìn kỹ thấy mấy giọt như hạt trâu rớt xuống mặt hồ. Nguyên đó là nước mắt vương Ngọc Yến. Đoàn dự càng nghĩ càng xót thương cho người Ngọc. Chàng lắng tai nghe nàng thở dài mấy tiếng rồi nghẹn ngào lẩm bẩm. Ta chết quách cho rồi để khỏi phải chịu những nỗi khổ đau vô cùng. Nó hành hạ, nó dày vò ta. Đoàn dự không nhìn được nữa chàng ở sau gốc cây chạy ra nói vương cô nương trăm điều ngang ngửa vì tại hạ xin cô nương để tại hạ gánh chịu hết nếu cô nương mà nổi giận thì tại hạ xin quỳ xuống đây chàng nói xong quả nhiên quỳ xuống thật vương ngọc yến giật mình kinh hãi hỏi công tử công tử làm chi vậy công tử đứng lên đi nếu để người ngoài trông thấy thì còn ra thế nào đoàn dự nói cô nương có ngỏ lời tha thứ thì tại hạ mới dám đứng dậy vương ngọc yến gắt lên ta tha thứ công tử cái gì việc ta có can dự gì đến công tử đoàn dự đáp tại hạ thấy cô nương thương tâm thì chắc rằng đang khi cô nương thỏa mãn mọi điều vì tại hạ đắc tội với mộ dung công tử để y buồn phiền rồi gây phiền não cho cô nương lần sau gặp y dù có bị y đánh giết tại hạ đành trốn chạy quyết không trả đòn. Kim Dung Chương 132 Thương bạn vàng đoàn dự quyết tâm. Vương Ngọc Yến dậm chân nói Trời ơi nỗi thương tâm của ta không liên can gì đến công tử. Đoàn dự nói Thế ra cô nương không trách tại hạ. Vương Ngọc Yến nói Dĩ nhiên là không. Đoàn dự nói Có thế tại hạ mới yên tâm. Chàng đứng lên mà trong dạ ngậm ngùi. Giả tỷ vương Ngọc Yến vì chàng mà thương tâm. Muốn tự tận thì nàng dù có đánh đập, có thoa mạ chàng hay rút kiếm đâm chàng, cầm dao chém chàng. Chàng còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng nàng chỉ nói vẹn vẹn một câu nỗi thương tâm của ta không liên can gì đến công tử, khiến chàng chán ngán vô cùng. Bỗng vương Ngọc Yến lại cúi đầu xuống, dòng châu nhỏ giọt. Nàng mặc áo bào, không thấm nước. Những giọt châu rớt vào rồi lăn tuột xuống nước hồ. Đoàn dự ruột nóng như lửa bỏng, vội nói. Cô nương nếu cô nương có điều gì khó giải quyết, xin cứ nói ra. Tại hạ gắng hết sức hết lòng nhất định sẽ làm cho cô nương đổi giận làm vui. Vương Ngọc Yến từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng tỏ cặp mắt nàng như hạt châu lóng lánh như ngọc Vẻ mặt buồn rười rười Nàng nói Đoàn công tử công tử thật đã hết lòng hết xạ với ta Lòng ta xiết bao cảm kích Nhưng việc này ngươi muốn trợ lực cho ta cũng không thực hiện được Đoàn dự đáp Thiệt ra tại hạ chẳng có bản lánh gì Nhưng tại hạ còn có tiêu đại ca và hư trúc nhị ca đều là những tay cao thủ vào bậc nhất võ lâm. Hiện giờ hai người cũng ở đây và đối với Tại hạ như tình cốt nhục, Tại hạ cần đến việc gì thì hai vị đó tất không từ chối. Cô nương có điều chi phiền muộn cứ nói cho Tại hạ nghe. Dù là kẻ địch thủ ghê gớm quá không còn cách nào vãn hồi được, nhưng cô nương đã nói ra thì uất ức trong lòng cũng nhẹ đi được một vài phần. Vương Ngọc Yến sắc mặt lợt lạc bỗng nhiên ửng hồng Nàng quay đi phía khác Không dám nhìn thẳng vào mặt đoàn dự Nàng lý nhí trong cổ họng "Y Muốn đi làm phò mã nước Tây Hạ Công giá nhị ca đến khuyên ta nói là vì Vì việc Phục hưng nước đại yên gì gì đó Nên ý không thể nghĩ đến chuyện nữ nhi tư tình được Nàng nói dứt lời, bất giác quay lại gục xuống vai đoàn dự khóc thút thít. Đoàn dự cảm thấy mình được ban một an huệ vô cùng vinh dự, người chàng không nhúc nhích. Nhưng chàng hiểu tâm sự Vương Ngọc Yến thì không khỏi thẫn thờ. Chàng chẳng hiểu mình nên vui mừng hay nên đau đớn. mối thương tâm của Vương Ngọc Yến là vì mộ dung phục. Y muốn bỏ nàng để sang làm phò mã cưới công chúa Tây Hạ rồi tất nhiên không nhìn nhói gì đến nàng nữa. Đoàn dự nghĩ thầm. Khi nàng không thành lứa đôi với biểu ca biết đâu nàng chẳng đoái hoài tưởng nhớ đến mình đôi chút. Mình chẳng dám nghĩ tới chuyện nàng khuất thân cùng sánh duyên loan phượng mà chỉ cầu sao được nàng thỉnh thoảng nhìn đến mình bằng con mắt vui tươi cũng là thỏa mãn lắm rồi. Nếu nàng ra thanh tỉnh. Mình sẽ theo hầu nàng ở nơi rừng sâu núi thẳm hoặc ngoài hoang đảo xa khơi không vết chân người Sớm tối có nhau thì cũng không uổng một đời Nghĩ tới đây chàng mừng quá bất sắc múa chân, múa tay Vương Ngọc Yến run lên, lui lại một bước Nàng thấy đoàn dự hớn hở tươi cười thì lòng như xe lại nói Ta tưởng công tử là người tốt nên mới nói cho hay ra công tử thấy ta gặp tai họa lại lấy làm vui thích mà chê cười. Đoàn dự hốt hoàng nói. Không không cô nương trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ chứng kiến cho tấm lòng đoàn dự này. Nếu tại hạ thấy vương cô nương gặp tai họa mà lại lấy làm vui sướng thì xin thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu hay muôn ngàn mũi tên bắn vào thân thể. Vương Ngọc Yến vội nói. Công tử không phải là người có tâm địa độc ác. Ta bảo thế sao mà công tử không phải phát thệ. Vậy công tử vui sướng chuyện chi? Nhưng nàng vừa thốt ra mấy câu hỏi này thì trong lòng nàng cũng đã hiểu rồi. Nàng biết đoàn dự vui sướng là vì mộ dung phục đi lấy công chúa Tây Hạ. Mà anh chàng này sẽ bỏ được một tên tình địch ghê gớm và có hy vọng lân la tới mình. Kể ra thì đoàn dự đối xử với Vương Ngọc Yến hết lòng có lý nào nàng không hay nhưng từ thụ nhỏ nàng đã để hết tình ý vào biểu ca. Còn mối si tình của đoàn dự, thỉnh thoảng có lúc nàng nghĩ tới, nhưng không tài nào xóa nhòa được mối tình đầu. Vương Ngọc Yến, sau khi hiểu rõ vì sao mà đoàn dự mừng, cuốn quýt thì vừa kinh hãi vừa hổ thẹn. Mặt đỏ bừng lên tức giận nói Tuy công tử không cười ta Nhưng cũng có lòng không tốt Ta ta Nàng lặp lại mấy tiếng ta rồi không nói được nữa Đoàn dự thấy thế trong lòng kinh hãi lẩm bẩm tự mắng mình Đoàn dự hỡi đoàn dự Sao ngươi lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ đê hèn Muốn thừa cơ cháy nhà để hôi đồ Thật là một kẻ tiểu nhân vô sỉ Chàng thấy Vương Ngọc Yến mặt buồn rười rười thì trong lòng đau xót, mình có phải muôn thác cũng cam lòng. Lòng hào hiệp khảng khái lại nổi lên chàng nghĩ thầm. Vừa rồi mình có ý niệm được sớm tối ở cùng nàng tại Hoang Sơn, giã đảo cho vui một đời. Nhưng cái vui của đoàn dự lại không phải là cái vui cho Vương Ngọc Yến, mà còn là cái đau thương cho nàng. Cái vui của ta là phải làm thế nào cho nàng được vui lòng. Có thế mới là yêu nàng một cách chân thành. Vương Ngọc Yến thấy đoàn dự thổn mặt ra liền khẽ hỏi. Hay là ta nói sai công tử giận ta phải không? Đoàn dự đáp. Không, không bao giờ tại hạ tức giận cô nương cả. Vương Ngọc Yến lại hỏi. Thế sao công tử không nói gì? Đoàn dự đáp. tại hạ đang suy nghĩ một điều. Trong lòng chàng đang suy tính. So mình với mộ dung phục thì văn tài Võ nghệ mình đều kém y Nhân phẩm phong độ cũng không bằng Thanh danh oai vọng lại càng không thể bì với y được Mình đã thua kém cả mọi mặt huống chi hai người còn là chỗ thân cận từ thuộc nhỏ Mối chung tình sàng buộc đát lâu Mình chỉ có một điều cần cho nàng biết là tấm lòng chân thật của mình Đối với nàng còn hơn mộ dung phục xa Mấy chục năm sau này, vương cô nương ăn ở với mộ dung công tử. Có con có cháu rồi mà trong lòng nàng thỉnh thoảng còn nhớ tới trên đời không còn người thứ hai nào hết lòng với nàng bằng ta là đủ. Đoàn dự quyết định chủ ý xong, liền nói. Vương cô nương cô nương bất tất phải phiền lòng. Tại hạ sẽ tìm cách khuyến cáo mộ dung công tử đừng đi làm phò mã nước tại hạ mà gấp thành hôn sự với cô nương. Vương Ngọc Yến giật mình kinh hãi Không được biểu ca ta sẽ căm hận công tử đến chết Chứ y nhất định không nghe lời ngăn cản của công tử đâu Đoàn dự nói Tại hạ sẽ lấy đại nghĩa mà nói Con người ở đời Mối quan hệ thứ nhất giữa vợ chồng là phải tâm đầu ý hợp Y chưa quen biết công chúa nước Tây Hạ Người nàng xấu hay đẹp Tính tình nàng thiện hay ác, Y cũng chẳng hiểu ra sao Vừa ngó thấy mặt đã nên đảo vợ chồng thì không thể nào thương yêu nhau được. Tại hạ lại nhắc cho y hay vương cô nương nhân phẩm khác thường trên đời có một ôn nhu hiểu điệu, dưới thể không hay. huống chi cô nương một lòng thiết tha với y. Lẽ nào y lại là bạc hánh lang quân để người thế san thoá mà Để anh hùng hào hán chê cười. Vương Ngọc Yến nghe đoàn sự nói một hồi trong lòng cực kỳ xúc động. Nàng ngậm ngùi nói, đoàn công tử công tử như vậy là có ý quá khen ta để ta được vui lòng. Đoàn dự vội nói, không phải đâu là không phải đâu. Chàng nói câu này là học câu khẩu đầu của bao bất đồng. Rồi chàng không nhịn được bật cười nói tiếp. Tại hạ một lòng thành thực giải lời gan ruột. Vương Ngọc Yến cũng bị câu không phải đâu là không phải đâu làm cho phải bật cười. Nàng nói. Công tử học người hay chẳng học lại đi học cái giọng lè nhè của bao tam ca. Đoàn sự thấy Vương Ngọc Yến bật cười thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Chàng nói. Tại hạ có nhiều phương pháp khuyên can. Khiến cho mộ dung công tử chẳng những phế bỏ ý nghĩ sang Tây Hạ làm phò mã mà còn gấp rút tính sự thành hôn với cô nương. Vương Ngọc Yến nói. Công tử hành động như thế để làm gì nó có ít gì cho công tử đâu. Đoàn dự đáp. tại hạ được thấy cô nương nói cười vui vẻ là tại hạ lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Vương Ngọc Yến run lên. Câu nói của đoàn dự tuy hời hợt như vậy mà thực ra nó đã biểu lộ một mối tình khôn tả với mình. Nhưng nàng không tài nào quên được mộ dung phục. Nàng thở dài nói. Công tử chưa hiểu tâm sự của biểu ca ta. Y lấy việc phục hưng nước Đại Yên là việc trọng đại nhất trong đời Y. Y từng nói tấm thân nam tử phải lấy việc mở mang cơ nghiệp làm trọng. Nếu còn để tâm đến chuyện nữ nhi thường tình, anh hùng khí đoàn thì không phải là anh hùng nữa. Y còn bảo dù công chúa Tây Hạ có xấu như Trung Vô Diệm cũng được hay là nàng là con người kiêu hãnh. Lăng loàn. Y cũng chẳng để tâm Y chỉ cốt sao là có phương tiện giúp y khôi phục lại nước đại yên là đủ Đoàn dự trầm ngâm rồi đáp Có thế thật họ mộ dung vẫn chuyên tâm trí vào việc lên ngôi hoàng đế Nếu Tây Hạ khởi binh giúp y phục quốc thì việc này Thật khó mà thành tựu Chàng thấy vương ngọc yến nước mắt chảy quanh liền lớn ngực ra nói Cô nương cứ yên tâm để tại hạ sang tranh đoạt ngôi phò mã nước Tây Hạ, hất mộ dung công tử ra ngoài, tất y phải thành hôn với cô nương. Vương Ngọc Yến vừa kinh hãi vừa mừng thầm, hỏi ngay: sao? Đoàn Dự đáp: tại hạ nhất định sang cướp giựt ngôi phò mã nước Tây Hạ. Vương Ngọc Yến khi ở núi Thiếu Thất đã được mục kích đoàn sự thi triển lục mạch thần kiếm để đả bại mộ dung phục thì nghĩ ngay võ công chàng quả cao hơn biểu ca mình. Nếu chàng quyết ý đi làm phò mã thì biểu ca mình khó mà tranh giành được. Nàng nghĩ vậy, hạ thấp giọng xuống nói. Đoàn công tử thật hết lòng vì ta. Nhưng làm như vậy thì biểu ca ta căm hận công tử chết đó. Đoàn dự đáp. Điều gió phòng có quan hệ gì. Và lại đằng nào y cũng căm hận tại hạ rồi. Vương Ngọc Yến lại nói. Công tử vừa bảo chưa hiểu công chúa đẹp hay xấu. Tử tế hay lăng loàn. Thế mà vì ta công tử lại đi thành thân cùng nàng. Chẳng hóa ra. Ta khuất tất công tử nhiều quá ư. Đoàn dự không ngần ngử gì đáp ngay miễn sao được việc cho cô nương còn đối với tại hạ khuất tất hay không khuất tất phòng có chi đáng kể. nhưng câu nói vừa thốt ra lời chàng lại nghĩ mình làm việc cho nàng mà lại kể công thì đâu phải hành vi của người quân tử. nghĩ vậy chàng liền nói tiếp không phải tại hạ vì cô nương mà chịu khuất tất đâu. Tại hạ đã vâng mệnh ra ra phải tìm cách lấy cho bằng được công chúa nước Tây Hạ đạo làm con phải tận hiếu với song thân. Việc này không can dự gì đến cô nương. Vương Ngọc Yến là người thông tuệ phi thường có lý đâu nàng lại không hiểu mối thâm tình của đoàn dự nàng nghĩ tới tấm si tình của chàng đối với mình. Nên cam tâm đi lấy một cô gái mà chàng chưa biết. Chàng làm việc này thiệt phản bội tâm ý. Xong ngoài miệng lại không chịu nhận thiệt là người quân tử. Nàng cảm động vô cùng bất thần đưa tay ra nắm lấy tay đoàn dự nói. Đoàn công tử kiếp này. Ta không thể báo đáp cho công tử được. Xin chờ kiếp sau. Rồi nàng nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Hai người đang mấy phen qua cơn hoạn nạn. Khi có trên lưng, khi nâng đỡ nhau. Ra thịt tiếp xúc nhau không phải một lần nhưng trước kia đều là những trường hợp bất đắc dĩ chỉ có lần này mới là chân tâm Vương Ngọc Yến vì cảm động quá mà tự thò tay ra nắm lấy tay chàng Đoàn Dự cảm thấy bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình thì chàng tưởng chừng như trời sắp đổ sụp xuống chàng sung sướng quá miệng lẩm bẩm nàng đối đãi với mình thế này thì đừng nói mình phải lấy một công chúa nước Tây hạ Dù có phải lấy công chúa nhà Đại Tống, công chúa nước liêu, công chúa nước thổ phồn hay công chúa nước cao ly mình cũng chịu được hết. Chàng bị trọng thương chưa khỏi vì vui mừng quá độ mà nhiệt huyết bốc lên sần sần tinh thần không chống nổi. Đột nhiên chàng tưởng chừng như trời đất quay cuồng đầu nhức mắt hoa. Người chàng lảo đảo rồi ùm một tiếng chàng ngã xuống hồ. Vương Ngọc Yến cả kinh la gọi đoàn tông tử đoàn tông tử rồi đưa tay ra kéo chàng lên may mà hồ nước nông cạn đoàn dự chỉ bị ướt nước lạnh thấm vào đầu óc chàng tỉnh táo lại người chàng bùn lầy lem lúc bò lên tiếng la hoảng của vương ngọc yến vừa rồi đã làm cho nhiều người trong miếu tỉnh giấc bọn tiêu phong Thư trúc ba thiên thạch chu đan thần hốt hoảng chạy ra Thấy đoàn dự vẻ mặt hoang mang mà Vương Ngọc Yến bén lén đứng lên. Đều cho là hai người ra bên hồ tình từ lúc đêm khuya Bất giác nghĩ thầm trong bụng. Không tiện hỏi nhiều. Đoàn dự muốn tìm lời giải thích mà không biết nói sao. Hôm sau nhằm ngày 12 tháng 8, còn ba ngày nữa là đến tiết Trung Thu. Ba thiên thạch sáng sớm vào thành Linh Châu để thăm dò tin tức. Khoảng giờ tỷ y lật đật chạy về miếu nói với đoàn dự. Công tử tiểu nhân đã đưa thơ của vương gia về việc cầu thân với công chúa Tây Hạ vào tới bộ lễ. Thượng thư bộ lễ xem thơ tỏ vẻ rất lịch sự. Y nói. Công tử đến cầu thân thật là một vinh dự lớn cho nước Tây Hạ. Y tin rằng công tử sẽ được nhô nguyện. Một lúc sau ngoài cửa miếu có tiếng người ngựa nhộn nhịp và tiếng âm nhạc nổi lên ba thiên thạch cùng chu đan thần chạy ra nghiêng tiếp nguyên đây là đào thị lang bộ lễ nước tây hạ thống lính nhân viên đến đón đoàn dự vào nhà quân dịch để khoản đãi tiêu phong làm nam viện đại vương nước liêu một nước lớn phồn thịnh hơn nước đại lý giả tỉ nước tây hạ biết ông tới đây thì cuộc nghiêng tiếp còn long trọng hơn Nhưng ông căn sẵn mọi người đừng tiết lộ hành tung của ông Tiêu Phong cùng Hư Trúc và một nhóm người đều tự nhận là bọn tùy tùng của đoàn dự kéo nhau vào nhà tân quán Mọi người vừa thu xếp xong bỗng nghe ngoài sân có tiếng ồm ồm lên nói Các ngươi là cái thá gì mà dám đến sòm ngó công chúa Tây Hạ ngôi phò mã Tây Hạ dĩ nhiên là tiểu vương tử chúng ta nắm chắc rồi ta khuyên bọn ngươi nên cút đuôi đi là hơn. Bọn ba thiên thạch nghe thấy nổi giận bừng bừng tự hỏi. Bọn này là ai mà ăn nói vô lễ thế? Lúc mở cửa quán dịp ra coi thì thấy một toán bảy tám đại hán cao lớn đứng ở trong sân đang la o om sòm. Ba thiên thạch cùng chu đan thần đều là quần thần nước đại lý, hành động cực kỳ kinh tế. Chu đan thần thêm mấy phân nho nhã, ba thiên thạch thêm mấy phần uy võ. Hai người đều không lên tiếng chỉ đứng tựa cửa nhìn ra. Mấy tên đại hán mỗi lúc một lớn tiếng thoá mạ thường thường lại pha lẫn những tiếng phiên thoại nghe không hiểu. Miệng chúng lặp đi lặp lại câu tiểu vương tử chúng ta thế này, thế nọ. Dường như bọn này là thuộc hạ của vương tử nước thổ phồn. Ba thiên thạch đang nghĩ cách để xẹp bọn đại hán này thì đột nhiên cánh cửa bên tả nổi lên một tiếng binh, Hai người ở bên trong nhảy sổ ra. Một người mặc áo vàng một người mặc áo đen vung tay đấm đá. Chỉ trong trước mắt ba gã đại hán nằm thẳng cẳng dưới đất kêu oai oái không ngớt. Mấy gã nữa bị hai người này quyền đánh chân đá hất xa ngoài cửa. Hán tử áo đen nói. Thú quá thú quá. Hán tử áo vàng lại nói, không phải đâu là không phải đâu đã lấy gì làm thú. Nguyên hai người này chính là Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng. Vương Ngọc Yến ngồi trong phòng nghe thanh âm hai gã bao. Phong, nàng chưa quyết định được chủ ý thế nào, nên hội diện cùng họ hay không? Nàng còn đang ngần ngại thì mấy tên võ sĩ thổ phồn trốn ra ngoài cửa được cả tiếng la hét. Gã mổ dung kia ta khuyên ngươi sớm về cô tô đi là hơn Ngươi định lấy công chúa Tây Hạ làm vợ gây căm hận với tiểu vương tử bọn ta Thì vương tử sẽ dùng chiến thuật gãy ngươi đập lưng ngươi Tức là lấy luôn biểu mũi làm vợ lẽ cho ngươi coi Phong ba áp nghe bọn chúng thóa mạ mỗi lúc một thu tục thêm Liền nhảy sổ ra vung trường đánh luôn Tiếp theo là những tiếng la o mấy tên võ sĩ thổ phồn chạy trốn mỗi lúc một xa tiếng thoá mà cũng dần dần không nghe thấy nữa bao bất đồng nhìn ba thiên thạch chu đan thần chắp tay hỏi ba hương chu hương các vị đến tây hạ để xem cuộc náo nhiệt hay còn có mưu đồ chuyện gì khác ba thiên thạch đáp hai vị bao phong đến đây với mục đích ấy bao bất đồng biến sắc hỏi Đoàn công tử nước Đại Lý cũng đến đây cầu thân hay sao? Ba Thiên Thạch đáp. Chính thế công tử bọn tại Hạ là thế tử con Hoàng Thái để trấn Nam Vương nước Đại Lý. Ngày sau công tử lên ngôi Đại Bảo làm vua nước Đại Lý. Thế thì chuyện thành hôn của công tử với công chúa nước Tây Hạ là môn đăng hộ đối. Còn mộ dung công tử tuy nhân phẩm không hèn nhưng chỉ là một gã Bạch Đinh thì xứng đáng thế nào được. Bao bất đồng biến sắc nói Không phải đâu là không phải đâu Ngươi chỉ biết có một điều mà không biết hay Công tử ta là rồng là phượng trong loài người Anh chàng ngốc họ đoàn ví với công tử ta thế nào được Phong ba áp dòng sộc bước qua cửa tiến vào nói Tam ca tranh hơi với hắn làm gì cho mệt Hôm đó vào điện kim loan thi triển bản lãnh sẽ biết Bao bất đồng nói Không phải đâu là không phải đâu cuộc tỷ thí giữa kim loan điện là mấy vị công tử so tài cao thấp. Còn việc tranh hơi mới là việc của chúng ta. Ba thiên thạch cười nói. Nếu nói về việc tranh nhau miệng tiếng thì bao hương là đệ nhất. Từ cổ trí kim không ai bị kịp. Tiểu đệ đành chịu thua rồi. Đoạn sơ tay lên cùng Chu đan thần đi vào phòng nói chu Hiền để nghe bao bất đồng nói thì dường như công tử còn phải tham dự một cuộc tỷ thí gì đó trước kim loan điện. Thế mà công tử bị trọng thương chưa khỏi, võ công công tử chỉ trông vào môn lục mạch thần kiếm thì lại lúc nghiệm lúc không. Nếu lúc tỉ thí mà phép lục mạch thần kiếm của công tử thi triển không linh nghiệm thì chẳng những mất ngôi phò mã mà nguy đến tính mạng nữa. chu Đan Thần cũng đành chịu bó tay. Không có mưu trước gì khác. Hai người liền đi tìm Tiêu Phong và tư Trúc để thương nhị. Tiêu Phong hỏi. Không hiểu lệ luật việc tỷ thí giữa Điện Kim Loan thế nào đòn đả độc đấu hay là cho cả thuộc hạ xuất trận. Nếu người ngoài cũng được tham dự cuộc đấu thì chẳng có gì đáng lo hết. Ba Thiên Thạch nói. Chu Hiền để chúng ta ra hỏi dò đào Thị lang cho biết rõ lệ luật cuộc tỷ thí đặng chuẩn bị kế hoạch hai người đi rồi tiêu phong tư trúc cùng đoàn dự ba người ngồi quay quần uống rượu chén chú chén anh thật là khoan khoái tiêu phong hỏi đoàn dự về chuyện tập lục mạch thần kiếm ông muốn truyền cách vận khí cho chàng để lúc nào muốn vận kiếm khí là vận dụng được ngay ngờ đâu đoàn dự chẳng hiểu chút gì về vận nội công ngoại công tiêu phong không biết làm thế nào khác chỉ lắc đầu uống cạn hết chén này đến chén khác Tư chúc cùng đoàn dự tưởng lượng kém ông xa. Đoàn dự mới uống năm sáu chén đã say mềm muốn ngã lăn ra, chẳng còn biết trời biết đất gì nữa. Lúc chàng mơ màng tỉnh dậy, dương mắt nhìn lên thì thấy bóng trăng trên trích sầm xong, mới biết là đêm đã khuya rồi. Đoàn dự sực nghĩ tới chuyện vừa qua, giật mình lẩm bẩm. Ban nãy ta cùng vương cô nương chưa nói hết câu chuyện thì mình vô ý té nhào xuống hồ. Chẳng biết nàng còn muốn nói gì với mình nữa không hiện giờ nàng còn chờ ngoài kia hay đi đâu rồi trời ơi nếu để nàng chờ đợi bấy lâu không nhẫn nại được về phòng ngủ rồi. Há chẳng lầm lỡ đại sự của mình ư. Đoàn sự nghĩ vậy thì trong lòng nóng này vô cùng. Chàng đứng phát dậy, rón rén ra khỏi cửa phòng. Chàng đi qua sân toan rút then cài cổng thì đột nhiên phía sau có tiếng người khẽ bảo. Đoàn tông tử tông tử lại đây ta có lời muốn nói. Đoàn dự trong lúc bất ngờ không khỏi giật nảy người lên. Kim Dung Chương 133 Tuổi Duyên phận gieo mình tự vận. Nghe giọng nói âm thầm dường như không phải là người có hảo ý. Đoàn dự toan quay đầu lại. Thì đột nhiên thấy huyệt thân chủ ở sau lưng bị người đó nắm chặt. Chàng vừa nghe thanh âm đã đoán ra là ai rồi, liền cất tiếng hỏi. Có phải mộ dung công tử đấy không? Người kia đáp. Không dám chính là tại hạ tại hạ muốn đoàn huyên rời gót ngọc lại đằng này nói chuyện. Đoàn dự thấy đúng là mộ dung phục thì trong lòng hồi hộp đáp. Mộ dung công tử đã có lệnh tại hạ lẽ nào chẳng tuân theo xin công tử buông tay ra. Mộ dung phục đáp. Bất tất phải buông tay. Đoàn dự đột nhiên thấy người nhẹ bỗng rồi như người đằng vân giá vũ bay đi. Thì ra mộ dung phục vẫn nắm sau lưng chàng nhảy lên nóc nhà. Chàng nghĩ rằng nếu mình là lên một tiếng để đại ca cùng nhị ca nghe tiếng chạy ra cứu viện thì thoát nạn. Nhưng chàng lại tự nhủ. Nếu mình la lên tất vương cô nương cũng nghe rõ. Nàng thấy hai người lại xảy ra cuộc tranh đấu tất phải phiền lòng. Nàng chẳng bao giờ oán trách biểu ca mà cứ nhẹ đổ tội cho mình. Thôi mình chẳng làm cho nàng buồn nữa là xong. Thế rồi chàng lặng lặng để mặc cho mộ dung phục sách mình chạy đi. Tuy đang lúc canh khui. Nhưng sắp đến ngày trung thu Vừng trăng vàng vặt tỏa ánh sáng khắp một vùng. Chàng trông rõ mọi vật xung quanh. Lúc đầu đoàn dự thấy mộ dung phục lẻ bước trên đường lát đá xanh, sau rẽ vào con đường nhỏ đất vàng. Hai bên đường cỏ dại mọc đầy, nửa xanh nửa ú. Mộ dung phục chạy một lúc, rồi đột nhiên dừng bước, quăng đoàn dự xuống đánh binh một tiếng. Lưng và vai đoàn dự đụng xuống đất đau đớn vô cùng. Chàng rùa thầm, thằng cha này ngoài mặt có vẻ văn nho mà hành vi lại rất dã man. Chàng hắng giọng một tiếng, rồi lồm cùng bò dậy nói. Mộ dung hương có điều gì sao không nói ra, mà lại giở thói của cằn. Mộ dung phục cười gằn hỏi, lúc nãy ngươi cùng biểu mội ta nói những gì? Đoàn sự đỏ mặt lên tiếng đáp. Có chuyện gì đâu tiểu đệ vừa gặp cô nương, nói mấy câu chuyện tầm thường. Mộ dung phục lại hỏi. Đoàn công tử là một trang nam tử, một bậc đại trưởng phu. Người quang minh lỗi lạc là không làm điều án muội Đã làm gì và nói sao, chẳng nên giấu giếm mới phải chứ. Đoàn dự bị mộ dung phục nói khích, bất giác tức mình đáp. Dĩ nhiên là tiểu đệ bất tất phải nói dối mộ dung hương. Tiểu để hứa hẹn với vương cô nương là phải tìm đến mộ dung huyên để khuyên giải. Mộ dung phục cười lạc nói. Phải chăng công tử muốn khuyên ta con người ở đời đều cần nhất là giữa vợ chồng phải tâm đầu ý hiệp. Công tử còn nói ta cùng công chúa Tây Hạ Vốn chẳng quen biết đã không hiểu nàng xấu hay đẹp. Thiện hay ác. Thế mà gặp nhau chốc lát nên đạo vợ chồng thì chẳng ngủn thỏa chút nào. Có đúng thế không công tử còn bình phẩm nếu ta phú phàng mỹ ý của vương cô nương sẽ bị người hữu tình trong thiên hạ thóa mạ và khách hào kiệt sang hồ cười chê là kẻ đê hèn có đúng thế không. Mỗi câu nói của mộ dung phục lại làm cho đoàn dự phải hãi hùng. Chàng chờ y dứt lời rồi ấp ốn nói lại. Phải chăng vương cô nương đã kể với mộ dung huyên như vậy. Mộ dung phục đáp. Đời nào nàng lại kể với ta? Đoàn dự hỏi. Thế thì, mổ dung huyên đã đứng nấp một bên để nghe hay sao? Mổ dung phục cười lạc đáp. Ngươi lò bịp một cô gái chẳng hiểu thời vụ thì được chứ lừa gạt ta thế nào nổi? Đoàn dự lấy làm kỳ hỏi. Tiểu đệ lừa gạt mổ dung huyên điều chi? Mổ dung phục cười đáp. Sự tình đã rõ lắm rồi chính công tử muốn làm phò mã nước Tây hà Sợ ta đến tranh nên khéo bày trò toan lửa ta mắc bẫy. Ha ha mộ dung phục này hà tất phải đứa con nít lên ba. Mà để kẻ khác lừa bịp một cách dễ dàng công tử đừng mơ mộng nữa. Đoàn dự thở dài đáp. Tiểu đệ một lòng hảo tâm chỉ mong vương cô nương cùng mộ dung huyên bén duyên cầm sắt. Nâng án ngang mày bách niên giai lão Mộ dung phục nói móc Đa tạ những lời vàng ngọc của công tử Nhà mộ dung ở Cô Tô cùng họ đoàn nước đại lý vốn không thân thuộc lại không quen biết Can chi mà công tử phải bận tâm như vậy nếu ta bị ngọc yến quấn huyết không chịu buông tha Thì thật là dịp tốt cho công tử qua làm phò mã nước Tây Hạ đấy nhỉ Đoàn dự tức giận nói Mộ dung huyên nói vậy chẳng hóa ra là càn rỡ lắm du tiểu đệ là vương tử nước đại lý. Đại lý tuy là nước nhỏ nhưng cũng chẳng coi hai chữ phò mã to như trời biển đâu. Mộ dung huyên tại hạ chỉ biết đem lời phải mà khuyên nhủ vinh hoa phú quý rồi cũng thành không. Mộ dung huyên có làm được phò mã tây hạ thì dễ. Nhưng muốn làm hoàng đế nước Đại Yên thì còn phải giết biết bao là người mộ dung huyên có giết người trung nguyên máu chảy thành sông. Thây chất thành non cũng chưa chắc đã khôi phục lại được Đại Yên. Mộ dung phục không lấy thế làm tức y lạnh lùng đáp. Công tử tuy ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức mà lòng dạ chẳng khác chi rắn xết Đoàn dự vội nói. Mộ dung huyên không tin lòng tốt của tiểu đệ thì tùy ý. Nhưng tiểu đệ không thể nhường cho đại huyên lấy công chúa nước Tây Hạ đâu. Tiểu đệ cũng không thể nhìn thấy vương cô nương vì mổ dung huyên mà tan nát gan vàng tìm cách tự tử được. Mộ dung phục cười gần hỏi. ha há, há công tử không cho ta lấy, nhưng ta nhất định lấy thì công tử tính sao? Đoàn dự thản nhiên đáp. Tiểu đệ nhất định hết sức ngăn chờ. Nếu tự mình không đủ lực lượng thì nhờ bạn bè giúp đỡ. Mộ Dung Phục không khỏi kinh hãi. Bản lãnh Tiêu Phong cùng hư trúc thế nào y đã biết rõ cả rồi. Ngay một mình đoàn sư lúc thi triển phép Lục mạch thần kiếm, y cũng không địch nổi. May mà kiếm pháp của chàng có lúc linh nghiệm, có lúc không, nên y còn có thể thừa cơ những lúc sơ hở để công kích chàng. Mộ Dung Phục bỗng ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi: biểu muội biểu muội lại đây ta có lời muốn nói với biểu muội. Đoàn dự tưởng Vương Ngọc Yến đã đứng đằng sau mình thì mừng thầm. Nhưng chàng ngoảnh đầu nhìn lại, thì dưới ánh trăng tỏ có thấy một bóng người nào đâu chàng đang âm thầm nhìn vào trong sừng thì đột nhiên thấy sau lưng bị siết chặt, chàng lại bị mộ dung phục nắm lấy huyệt thiên chủ rồi người chàng bị nhấp bổng lên. Bây giờ chàng mới biết là mình bị mắc lừa Chàng liền gượng cười nói Mộ dung huyên lại nổi hung rồi Thật không phải là hành động của người quân tử Mộ dung phục cười lạc đáp Đối với hàng tiểu nhân như ngươi thì quân tử thế nào được Y nhấc bổng chàng lên chạy đến bên cạnh cái xếng khô cách đấy chừng mấy trượng, Y liệng đoàn dự xuống xếng Đoàn dự vừa kịp kêu lên một tiếng úi trao thì người đã rớt tỏm xuống đáy giếng. Mộ dung phục toan tìm mấy khối đá lớn đẩy lên trên miệng giếng lại để cho đoàn dự phải chết đói. Bỗng nghe thanh âm một cô gái chu chéo lên. Biểu ca biểu ca đã nhìn thấy tiểu muội thì có việc gì sao không nói ra trời ơi biểu ca làm gì đoàn công tử vậy. Người nói đó chính là Vương Ngọc Yến. Mộ dung phục ngẩn người ra cặp lông mày nhăn tít lại. Vừa rồi sở dĩ y nhìn về phía sau đoàn dự kêu biểu mũi là để cho chàng ngoảnh đầu nhìn lại. Đặng nắm lấy yếu huyệt sau lưng chàng quăng xuống giếng. Không ngờ vương ngọc yến quả nhiên nấp ở gần đó thực. Mấy câu nói của mộ dung phục đã lọt vào tai nàng. Nguyên vương ngọc yến đêm ngày sầu thảm ngủ không yên giấc. Nàng tựa cửa ngắm trăng thấy mộ dung phục nắm lấy đoàn dự, sợ hai người lại xảy ra cuộc giao tranh. Nàng lo mộ dung phục không địch lại nổi lục mạch thần kiếm của đoàn dự, nên lập tức dựa theo. Những lời tranh chấp của hai người, nàng đều nghe rõ hết. Nàng thấy đoàn dự đem lời phế phủ ra khuyên mộ dung phục, nhưng y đâu có chịu nghe theo. Lúc ấy Vương Ngọc Yến chạy đến bên miệng giếng cúi xuống nhìn, la gọi Đoàn công tử, đoàn công tử, công tử có bị thương không? Lúc đoàn dự bị reo xuống đáy giếng đầu đụng đất chân giơ lên Chàng ngất đi nên Vương Ngọc Yến la gọi mà chàng cũng không nghe tiếng Vương Ngọc Yến gọi luôn mấy tiếng mà không thấy đoàn dự trả lời thì cho là chàng đã chết rồi nàng nhớ lại đoàn dự đối với mình bất cứ trường hợp nào cũng tỏ ra hết lòng hết dạ phen này chàng lại vì mình mà mất mạng nàng không cầm lòng được khóc sống lên đoàn công tử công tử không thể chết được Mộ dung phục cười gằn nói biểu muội quả có một mối thân tình với gã rồi vương ngọc yến nghẹn ngào nói y lấy lời nói thẳng mà khuyên biểu ca sao biểu ca lại hại mạng y? Mộ dung phục đáp: gã là kẻ đối đầu với ta. biểu mùi không nghe thấy gã vừa nói đấy, ư gã gắng sức hết lòng ngăn cản công việc của ta. ngày nọ ở trên núi thiếu thất, gã đã làm cho ta phải mất mặt, khiến mộ dung phục này không còn đất đứng trên chốn sang hồ nữa. gã đã như vậy, dĩ nhiên ta không thể khoan dung được. Vương Ngọc Yến nói, vụ này xảy ra trên núi thiếu thất đúng là y trái rồi. Tiểu mùi thống trách y và y đã chịu nhận lỗi. Mộ dung phục cười lạc nói, cha cha gã tự nhận lỗi. Chỉ có một câu hời hợt như vậy là đủ rồi ư biểu mùi có biết mộ dung phục này qua lại trên trốn sang hồ bị người ta chỉ trỏ nói là. Ta đã bị bại dưới phép lục mạch thần kiếm của gã không biểu mùi thử nghĩ coi ta còn có điều chi lạ thú ở nhân gian nữa Vương Ngọc Yến dịu dàng nói Biểu ca cuộc thắng bại trong một thời Có đáng chi mà biểu ca lại để tâm như vậy ngày ở trên núi thiếu thất đấu kiếm Cửu phủ đã mở đường cho biểu ca rồi Việc đã qua còn nhắc lại làm chi nàng không hiểu đoàn dự ở dưới đáy giếng còn sống hay chết lại cúi xuống gọi đoàn công tử đoàn công tử nhưng vẫn không có tiếng đáp lại Mồ dung phục nói biểu mũi đã quan tâm đến gã vậy lấy gã cho xong quách hà tất cứ giả vờ quấn quýt với ta vương ngọc yến trong lòng chua xót đáp biểu ca tiểu mũi đối với biểu ca một lòng thành thực chẳng lẽ Chẳng lẽ biểu ta còn không tin hay sao? Mộ Dung phục cười gần đáp. Ha ha ngươi đối với ta một dạ chân thành thế mà ở trong nhà giã gạo gần thái hồng ngày nọ. Người lo lộ thân thể cùng gã họ đoàn chui vào đống rơm làm gì đó là việc chính mắt ta trông thấy. Có lẽ còn giả được sao khi ấy ta muốn chém thẳng lõi họ đoàn một nhát cho rồi đời. Nhưng ngươi lại chỉ điểm cho gã làm khó dễ ta. Ha ha ngươi chân tâm vì ta thế đó ta không hiểu lòng dạ ngươi ra sao cả. Mộ dung phục nói đến đây rồi nổi lên một chàng cười khẩy. Vương Ngọc Yến ngẩn người ra run lên hỏi. Trong nhà giả gạo bên Thái Hồ. Người che mặt. Tự xưng là võ sĩ Tây Hạ. Mộ dung phục ngắt lời. Chính phải người giả trang làm võ sĩ Lý Diên Tông nước Tây Hạ chính là ta đó. Vương Ngọc Yến khẽ nói. Thảo nào tiểu mùi khi đó đem lòng nghi hoặc. Ngày ấy biểu ca có nói một ngày kia ta làm nên hoàng đế đất trung nguyên. Té ra đó là giọng lưới của biểu ca. Tiểu mùi sớm biết mà. Mộ dung phục cười lạc hỏi. Tiểu mùi biết ngay ngày ấy thì hay hơn, nhưng bây giờ mới hiểu cũng không muộn. Ngọc Yến đáp. Biểu ca ngày ấy tiểu muội bị người Tây Hạ Tung mù độc xa, nhờ được đoàn công tử cứu cho để lên lưng ngựa chạy trốn. Dọc đường gặp mưa lớn quần áo ướt hết, mới phải chạy vào nhà giã gạo chú mưa. Biểu ca. Bất tất phải đa nghi. Mồ Dung Phục nói móc. Thật là một chỗ chú mưa hay quá sao ta đến nơi thì hai người vẫn thủ thỉ với nhau. Thằng cha họ đoàn đưa tay ra sờ má ngươi. Ngươi cũng không né tránh. Khi đó ta nói câu gì ngươi còn nhớ không ta e rằng bao nhiêu tâm trí ngươi để cả vào gã họ đoàn. Còn ta có nói gì thì ngươi cũng để ngoài tai. Vương Ngọc Yến run lên. Hồi tưởng lại chuyện trong nhà giã gạo. Câu nói của người võ sĩ Tây Hạ Lý Diên Tông rất rõ ràng. Lại hiện diện ra trong đầu ấp nàng. Nàng ấp úng đáp. Khi đó... Khi đó, biểu ca cười lạc hỏi cô này tự phụ lắm. Dường như cô có mối thâm tình với gã họ đoàn phải không? Mộ dung phục nói. Ngày ấy ngươi còn nói là nếu ta giết chết thằng loại họ đoàn thì ngươi quyết giết ta để báo thù cho gã. Vương cô nương tại hạ nghe cô nương nói câu đó mới tha mạng cho gã. Không ngờ nuôi ông tay áo. Để gã sống. Rồi lên núi thiếu thất bị gã làm nhục trước bao nhiêu anh hùng hào hán. Vương Ngọc Yến thấy mộ dung phục không kêu mình bằng biểu muội Mà lại gọi bằng vương cô nương. Rồi y tự xưng là tại hạ thì lòng nàng xe lại. Nhưng nàng bản tính ôn nhu không muốn gây lộn với người biểu ca mà nàng vẫn kính yêu. Nàng chậm rãi đáp. Biểu ca nếu ngày đó tiểu muội biết là biểu ca thì không đời nào lại nói vậy. Mộ dung phục hỏi. Ngươi có thể không biết vì ta đeo mặt nạ. Nhưng chẳng lẽ ta trở giọng dấm dớ ngươi cũng không biết ư. Ngươi không nhận được khẩu âm thì còn có thể. Chẳng lẽ ngươi lại không nhận được cả võ công ta nữa ư. Ha ha về võ học ngươi biết rất sâu rộng. Bất luận ai ra một chiêu thức nào. Ngươi gọi ngay ra được chiêu thức của môn phái đó Ta cùng thằng lòi qua lại hơn trăm chiêu Chẳng lẽ ngươi không nhận ra được hay sao Vương Ngọc Yến rụt rè đáp Sự thực thì lúc ấy Tiểu muội cũng đã sinh nghi Nhưng Biểu ca chúng ta mấy năm chưa được gặp mặt một lần Thành ra võ công của biểu ca Tiểu muội không hiểu được đến nơi đến chốn. Mộ dung phục thấy Vương Ngọc Yến nói vậy Vợ như không hiểu ý nàng Y cho là Vương Ngọc Yến bảo mình võ công tiến bộ rất chậm Không đúng với sở liệu của nàng Y lại nói Ngày ấy, ngươi còn bảo lúc đầu ta xem đao pháp Ngươi phức tạp nhiều đòn trong lòng đã ngấm ngầm kinh dị Nhưng coi đến 50 chiêu thì nhận thấy bản lãnh ngươi bất quá đến vậy Mà thôi ngươi nói câu này tỏ ra đã khinh bạc ta Vương cô nương những điều hiểu biết của ta quả không bằng cô nương. Thì cô nương còn theo ta làm chi cô nương đã coi thường ta. Nhưng mộ dung phục này đường đường là kẻ trưởng phu không để cô nương coi thường đâu. Vương Ngọc Yến tiến lại gần mấy bước. Xin lỗi. Biểu ca ngày đó tiểu muội nói năng thất thố. Bây giờ xin lỗi biểu ca. Nói xong cúi xuống hành lễ nói tiếp. Thực tình khi đó tiểu muội không biết là biểu ca Biểu ca là người đại nhân có lượng bao dung Xin đừng để vào lòng Tiểu mũi kính trọng biểu ca ngay thuộc nhỏ Lúc chúng ta chơi đùa với nhau Biểu ca bảo điều gì Tiểu muội cũng nghe theo Có bao giờ dám trái ý đâu lúc tiểu muội không biết mà nói nhăng nói càn Tưởng biểu ca nghĩ tới mối tình đầm thắm ngày trước mà lượng thứ cho tiểu muội một phen Hôm ấy, Vương Ngọc Yến nói mấy câu chạm lòng tự ái mộ dung phục. Mà y là con người rất cao ngạo. Một khi đã nghe vào tai thì luôn luôn để dạ Y rất bực mình với Vương Ngọc Yến. Sau đó hai người có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng trong lòng mộ dung phục vẫn chưa tẩy hết hờn giận. mối hoài nghi canh cánh trong lòng. Bây giờ y nghe Vương Ngọc Yến nói năng thủ thì... Lại thấy người nàng dung nhan thoát tục. Chứa đựng mối tình rất đầm thắm thì cũng tin là giữa nàng cùng đoàn dự chưa có gì ám muội. Những câu nói ngày trước chẳng qua vì vô tâm chứ không có ý khinh mạn. Y không khỏi động lòng đưa tay ra nắm lấy tay nàng gọi. Biểu muội. Vương Ngọc Yến cả mừng biết biểu ca đắt lượng thứ cho mình. Nàng gục đầu xuống vai Y khẽ nói. Khi nào biểu ca tức giận tiểu muội điều chi cứ việc đánh mắng chớ nên để lòng không nói ra. Biểu ca biểu ca đừng đi làm phò mã nước Tây Hạ nữa nhé. Mộ dung phục ôm con người mềm mại trong lòng. Tai nghe những lời thành thoát. Hơi thở như bông lan. Bất giác bâng khuôn trong dạ. Y bỗng nghe nàng nhắc tới việc làm phò mã nước Tây Hạ thì toàn thân lại run lên bụng bảo dạ. Hỏng bếp mổ dung phục kia ngươi cũng mắc vào trong vòng nữ nhi tình trường. Anh hùng khí đoàn để lầm lỡ đại sự A nếu ngươi không cắt đứt được mối tư tình còn con này. Còn nói gì đến việc đánh thiên hạ để thành tựu việc lớn nữa. Rồi y đẩy nàng ra, nói một câu quyết liệt. Biểu mùi duyên phận của biểu mùi với ta đến đây là hết những câu nói, việc làm của biểu mùi ta không thể nào quên được. Vương Ngọc Yến hỏi bằng một giọng cực kỳ thê thảm. Biểu ca nói thế là nhất định không lượng thứ cho tiểu mùi ư. Trong lòng mổ dung phục một bên là tình, một bên là đại nghiệp. Hai ý niệm xung đột nhau rất dữ. Yêu ngần ngừ một lúc, rồi lắc đầu. Vương Ngọc Yến trong lòng đau đớn khôn tả, nàng không nhịn được nữa lại hỏi. Biểu ca định đi lấy công chúa Tây Hạ và từ đây không nghĩ gì đến tiểu muội nữa ư Mộ dung phục gắn gượng cả quyết gật đầu mấy cái Vương Ngọc Yến trước kia đã nảy ra ý muốn tự tử nhưng được Vân Trung Hạ cứu thoát Bây giờ nàng thấy ý trung nhân đích thân nói ra lời cự tuyệt Nàng đau lòng cơ hồ thổ huyết Đột nhiên nàng lẩm bẩm Đoàn công tử kia đối với mình hết dạ say mê Mà mình chẳng để ý đến chàng chút nào Phen này chàng lại vì mình mà chết uổng, Thực là mình đối với chàng quá tàn nhẫn Huống chi bây giờ mình không muốn sống nữa Thì cái giếng này đã là mồ chôn đoàn công tử Chắc dưới đáy nó có nhiều đá nhọn Chỉ rơi xuống là chết ngay Âu là ta cũng chết cùng chàng Ở dưới đáy giếng này Để gọi là báo đáp mối thâm tình của chàng Nghĩ vậy nàng từ từ đi về phía giếng khô. nàng quay lại nói: biểu ca tiểu mũi chúc cho biểu ca hoàn thành tâm nguyện lấy được công chúa tây hạ phạt làm hoàng đến nước đại yên. Mộ sung phục biết nàng đi tự tử liền chạy lại toan kéo tay nàng để ngăn cản. nhưng y lại nghĩ rằng nếu mình kéo nàng lại rồi nghe nàng nói ra bao nhiêu lời em an khó mà thoát ly được nên biết Vương Ngọc Yến đã là một trang tuyệt sắc, nói năng lại hóa nhã. Thật là một vật hiếm có trên đời. Được vợ như vậy còn gì đáng ăn hận nữa. Huống chi mộ dung phục lại có mối tình đằm thắm với nàng từ thủ nhỏ. Nếu không kiềm chế được thì thành mối nghiệt xuyên và công cuộc phục hưng nước đại yên sẽ hư hỏng hết. Vương Ngọc Yến đoán được tâm sự của mộ dung phục, nàng lẩm bẩm. Con người này đã bạc béo đến thế, mình còn nghĩ tới làm chi? Nàng liền cất tiếng gọi. Đoàn công tử ta cùng công tử chết chung một chỗ. Nàng tung mình đâm đầu xuống. Mộ sung phục kêu lên một tiếng úi trao. Y sơ tay ra đỉnh nắm lấy chân vương ngọc yến, Với bản lãnh y muốn nắm lấy nàng kéo lại thì chẳng khó gì. Nhưng y không quyết định chủ ý để mặc cho vương ngọc yến rớt xuống. Mộ dung phục buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm. Biểu mũi ta biết rằng trong thâm tâm biểu mũi rất thương yêu đoàn công tử. Tuy sống không được thành vợ thành chồng, nhưng được chết cùng huyệt tưởng biểu mũi cũng thỏa mãn tâm nguyện rồi. Bỗng sau lưng mộ dung phục có tiếng người la. ngươi đừng giả vờ nữa thật là một đứa ngụy quân tử. Mộ dung phục kinh hãi tự hỏi Sao có người đến sau lưng mà mình không biết Y xoay tay lại phía sau đánh ra một trường Kim dung mươi 134 Mộ dung phục bị quăng xuống giếng. Dưới ánh trăng một bóng người lướt theo trường phong Thân pháp lẻ làng ít người bị kịp Mộ dung phục không chờ cho người kia hạ xuống Phi thân nhảy về phía trước vừa vung trưởng đánh ra vừa quát hỏi ai sao lại dám trêu cợt công tử ra đây người kia còn lơ lưng trên không phóng trưởng ra gặp phải trưởng lực mộ dung phục rồi lại lặng người đi ra xa hơn trưởng mới hạ xuống nguyên người đó chính là đại luân minh vương cưu ma trí quốc sử nước thổ phồn cưu ma trí cười ha hả nói rõ ràng công tử đã bức bách nàng phải tự tận Sao còn dở rộng là nàng thỏa mãn tâm nguyện công tử lấy một bàn tay mà che mắt khắp thiên hạ được ờ Mồ Dung Phục nói. Đây là việc riêng của ta, ai mượn lão can thiệp vào. Cưu Ma Trí nói. Việc là việc thiên hạ thì người thiên hạ phải can thiệp. Ngươi làm việc thường luôn. Bại lý mà bảo hòa thượng ta đây ngơ đi được chăng huống chi ngươi định làm phò mã nước Tây Hạ. Thì không phải là việc riêng nữa rồi. Mộ dung phục hỏi. Chẳng lẽ lão làm hòa thượng mà cũng lăm le đi làm phò mã nữa chăng? Cưu ma trí cười khanh khách đáp. Đác làm hòa thượng lại muốn làm phò mã có lý nào thế được? Mộ dung phục cười lặt nói. Ta biết nước thổ phồn vốn có lòng bất lương. Chắc lão lại muốn vì vương tử nhà lão mà trường mặt ra chứ gì? Cưu ma trí cười hỏi Sao lại bảo bọn ta có lòng bất lương nếu những người muốn lấy công chế nước Tây Hạ toàn là người bất lương Thì các Hạ có bất lương không? Mộ dung phục nói móc Tại Hạ có lấy được công chế Tây Hạ thì cũng chỉ trông cậy vào tài năng của mình Chứ không ai sai thủ Hạ đi làm mưa làm gió trên khắp dọc đường đến Linh Châu Khiến cho anh hùng phải trâu mày hào kiệt phải nghiến răng cưu ma trí cười nói bọn ta đuổi bớt những kẻ không biết tự lượng cũng kéo đến kinh thành nước tây hạ để khắp đường phố đầy giấy những kẻ lăng côn như vậy là dọn đường cho các hạ có chi là không phải Mộ dung phục nói như vậy thì hay lắm té ra tiểu vương từ nước thổ phồn đem công phu một mình ra để tranh thắng với người phải không cưu ma trí đáp Đúng thế mộ dung phục thấy đối phương ra chiều cương quyết không sợ hãi gì Bất giác sinh nghi hỏi Tiểu vương tử quý quốc chắc là võ công cao cường Anh hùng vô địch nắm chắc phần thắng rồi chăng Cưu ma trí đáp Tiểu vương tử điện hạ là đồ để ta bản lãnh cũng khá Còn bảo là anh hùng vô địch thì chưa chắc Nhưng có thể y nắm chắc được phần thắng Mộ dung phục càng lấy làm kỳ nghĩ thầm Nếu mình hỏi thắng, chưa chắc lão đã chịu nói thực chi bằng ta nói khích lão một câu. Y nghĩ vậy Ben nói. Thế thì kỳ thiệt y nắm chắc phần thắng mà tại hạ cũng nắm chắc phần thắng. Như vậy không hiểu rồi ai sẽ thắng. cưu ma trí cười đáp. Công tử cũng lo rằng tiểu vương tử bên ta nắm chắc phần thắng có đúng thế không vậy công tử hãy nói phương pháp tranh thắng của công tử. Rồi giải thích về bên tiểu vương tử Sau đó chúng mình tham khảo thử xem phương pháp của ai cao minh Mộ dung phục chỉ ỷ mình võ công cao thâm Hình rong tuấn nhã Còn lấy gì để nắm chắc phần thắng thì y không biết nói sao liền đáp Bên lão chỉ trông cậy vào dừa kế Không trọng chữ tín Sau khi ta nói ra rồi Mà lão không chịu tiết lộ cơ mưu bên lão chẳng hóa ta mắc lừa vừa Cưu ma trí cười khanh khách nói Công tử ơi ta cùng lệnh tôn là chỗ thâm sao Hai bên rất kính trọng nhau Như vậy có thể nói ra là vai trên công tử Công tử nói với ta như vậy há chẳng quá lố vừa Mộ dung phục khon lưng thi lễ nói Minh vương trách tại hạ như thế là phải Vậy xin minh vương thứ lỗi cho cưu ma trí cười nói Công tử là người thông minh rất mực đã tự biết lỗi Vậy ta nể mặt ra ra công tử mà giữ đạo công bằng Ta có tiết lộ với công tử thì tiểu vương nước thổ phồn cũng chẳng vì thế mà tai hại đến kết quả cuộc tranh đấu này Bất cứ ai muốn tranh ngôi phò mã với tiểu vương tử nước ta Chúng ta sẽ liệu bài đối phó Khiến cho không một ai có thể tranh chấp được. Thì còn có lý nào mà tiểu vương tử lại không thắng nữa ha ha. Mộ dung phục đột nhiên biến sắc hỏi. Minh vương nói như vậy thì tại hạ. Cưu ma trí ngắt lời. Ta cùng lệnh tôn giao tình rất hậu dĩ nhiên là không muốn hại mạng công tử. Ta thành thực khuyên công tử mau rời khỏi nước Tây Hạ là thượng sách. Mộ dung phục hỏi. Nếu tại Hạ không bỏ đi thì sao? Cưu ma trí tùm tìm cười đáp. Tuy ta không hại mạng nhưng cũng khoét hai mắt hoặc chặt một chân một tay công tử cho thành phế nhân. Công chúa nước Tây Hạ không khi nào lấy người tàn tật, dù người đó là bậc anh hùng hảo hán. Lão kéo dài bốn chữ anh hùng hảo hán ra chiều mai miệng. Mộ dung phục trong lòng rất tức giận nhưng lại sợ võ công lão ghê gớm không dám ngang nhiên động thủ với lão y cúi đầu xuống để nghĩ cách đối phó dưới ánh trăng tỏ mộ dung phục thấy bên mình có bóng vật gì động đậy y chú ý nhìn xem thì ra bóng tay phải cưu ma trí thì không khỏi giật mình kinh hãi y cho là đối phương đang ngưng tổ công lực và sắp hạ thủ y cũng ngấm ngầm vận động chân khí chuẩn bị đề phòng bỗng nghe cưu ma trí nói Công tử, công tử bức bách lệnh biểu mùi phải tự tử thật là đáng tiếc. Công tử nên mau rời khỏi nước Tây Hạ thì ta sẽ bỏ việc công tử bức tử vương cô nương đi cho, không truy cứu đến nữa. Mồ dung phục tức mình cãi. Đó là nàng tự gieo mình xuống giếm để tuấn thân có liên quan gì đến tại Hạ. Miệng y nói vậy mà mắt y vẫn chăm chú nhìn cái bóng đồng đậy dưới đất. Y thấy bóng hai tay cưu ma trí không ngớt sung sinh thì không khỏi nghi ngờ tự hỏi. Võ công lão cao cường như vậy, hà tất phải để tụ chân khí lâu như vậy mà chưa động thủ. Chắc hẳn có duyên cứ gì khác đây. Mộ dung phục nhìn rõ cả bóng ốm quần. tà áo cũng đều khẽ sung động không ngớt. Tựa hồ lão không tự chủ được mà đang phát run lên. Đầu ấp mộ dung phục rất cơ linh. Y sực nhớ đến mấy hôm trước đây ở trong tàng kinh các chùa thiếu lâm. Vì thần tăng vô danh kia đã nói là cưu ma trí bị nổi thương trầm trọng. Vì luyện 72 môn tuyệt ký của phái thiếu lâm. Sau đó, lão lại miễn cứng luyện môn lão hòa thượng này và lớn đến nơi còn hăm dọa ta nói những gì khoét mắt. Chặt chân, tay tuy nhiên mộ dung phục vẫn không quyết đoán được có đúng thế không y liền nói hỡi ơi ruột gan điên đảo đại nạn lâm đầu chỉ trong khoảnh khắc thế mới biết luyện võ mà bị bại cũng nguy hiểm vô cùng cưu ma chí kêu to lên một tiếng chẳng khác gì hổ gầm trâu giống thanh âm cực kỳ khủng khiếp lão dơ tay ra toan nắm lấy tay mổ dung phục hỏi dồn ngươi nói ai vậy ngươi nói ai vậy Mộ dung phục né người đi tránh khỏi Cưu ma trí xoay mình lại Mặt lão đỏ như dưới ánh trăng trông thấy rõ en en nước chảy ra Tuy bộ mặt lão rất hung mãnh mà không giấu nổi vẻ khủng khiếp Mộ dung phục thấy thần sắc cưu ma trí như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa Nói ngay Tại hạ có một lời nói phải Thành thực khuyên nhủ minh vương Minh vương mau rời khỏi nước Tây Hạ Quay về thổ phồn Đừng vận khí Đừng nóng giận Đừng động thủ May ra mới về tới cố hương được Nếu không thế thì tại hạ e rằng lời nói của vị thần tăng chùa thiếu lâm ứng nghiệm đến nơi rồi Cưu ma trí kêu gọi dối rít. Vẻ ung dung bình tĩnh thường ngày nay không còn nữa Lão la lên mi biết gì mi biết cóc gì mà nói Mộ dung phục thấy bộ mặt cưu ma trí rất khó coi Không còn ra vẻ thánh tăng nghiêm trang như mọi ngày Y không khỏi ngấm ngầm sợ hãi Vội lùi lại một bước Cưu ma trí quát hỏi giật giọng Ngươi biết điều chi sao không nói ra Mộ dung phục gắn gượng chấn tính thở dài nói Minh vương chân khí đã chạy vào đường rẽ nguy hiểm vô cùng nếu minh vương không về thổ phồn lập tức phải lên chùa thiếu lâm cầu vị thần tăng đó cứu trì cho may ra còn có hy vọng duy trì được cưu ma chí vẻ mặt hung dữ cười hỏi sao ngươi biết chân khí ta đi vào đường rẽ chắc là ngươi nói nhăng rồi lão nói xong vung tay trái ra chụp vào mặt mổ dung phục Mộ dung phục thấy năm ngón tay lão run rẩy nhưng trào pháp rất kín đáo rất lời hại chưa có chút gì tỏ ra thiếu nội lực yêu ngấm ngầm kinh tụ hỏi hay là ta đoán lầm chăng rồi y không dám trần chờ ngưng thần để tiếp chiến y phóng ra một trưởng đoạn biến thế móc xương cổ tay lão cưu ma trí quát lên ta nể mặt thân phủ ngươi Mà để cho trong vòng 10 chiêu quyết không hạ độc thủ Đó là ta nghĩ đến dòng giống của cố nhân Không nỡ để người bạn già phải tuyệt tự Lão vung quyền đánh thẳng vào tay phải mộ dung phục Mộ dung phục tuy giỏi môn đầu chuyển tinh di mượn sức người để đánh người Nhưng tu ma trí ra chiêu thức cực kỳ tinh diệu Mỗi chiêu lão chỉ phóng ra nửa phần Rồi đột nhiên biến thí Nên mộ dung phục không thể nào thi triển phép đầu chuyển tinh di được Y đành kiên thủ những yếu điểm để chờ đối phương sơ hở Cưu ma trí phóng chiêu liên tiếp Mộ dung phục chưa thấy ai ra chiêu dày đặc như lão bao giờ thoi quyền đánh ra nưa chừng đã biến thành chỉ Chiêu trảo vừa phóng ra gần tới nơi lại biến thành trường Cưu ma trí đánh xong 10 chiêu rồi quát lên Bây giờ đủ 10 chiêu rồi, ngươi cam chịu mất mạng đi Mộ sung phục hoa mắt lên thấy bốn mặt tám phương đều có hình ảnh cưu ma trí Mẽ tả phóng cước đá tới, mẽ hứa vung quyền đánh lại Mặt trước phát trưởng đập vào, mặt sau vung chỉ đạo đâm tới Các chiêu thức đồng thời thi triển như gió táp mưa xa Mộ dung phục không còn biết đánh đỡ mặt nào, đành ngưng vận công lực mia tít xong trưởng chỉ thủ chớ không công. Bỗng nghe cưu ma trí miệng thở hồng hộc, mỗi lúc một thêm gấp rút. Mộ dung phục tinh thần phấn khởi, nghĩ thầm. Lão đã thở hồng hộc lên như bò giống, tức là nội khí không thông rồi. Mình chỉ cầm chừng trống trọi một lúc nữa không để đánh ngã, rồi lão tự nhiên sẽ lan quay ra mà chết. Cưu ma trí tuy hơi thở cấp bách nhưng chiêu số càng mau lẻ hơn trước. Đột nhiên lão quát to một tiếng. Mộ dung phục thấy cổ sau bị xiết chặt rồi người y bị nhấc bổng lên. Tiếp theo huyệt tích trung ở sau lưng và huyệt thượng khúc ở trước bụng cùng đau nhói lên. Y bị điểm huyệt rồi chân tay mềm nhúng không nhúc nhích được nữa. Cưu ma trí cười lạc mấy tiếng nhưng vẫn ho rú rưởi lão chúng môi huyết một hồi còi rồi nói: ta bảo mi cút đi, mi không chịu nghe. bây giờ mi chẳng còn trách ta được nữa. ta ta xử trí với mi thế nào đây? giữa lúc ấy bốn tên võ sĩ thổ phồn chạy lại, khom lưng nói: minh vương có pháp chỉ truyền dạy, cưu ma trí đáp: đem gã này chém đi. bốn tên võ sĩ giả một tiếng. Mộ dung phục người không nhúc nhích được, nhưng tai nghe rõ cả. Trong lòng yêu ngấm ngầm kêu trời. Y cảm thấy người mình bị cưu ma trí đưa vào tay hai tên võ sĩ biết tính mạng mình nguy đến nơi rồi. Y bất giác kinh hãi vô cùng, lẩm bẩm than thầm. Vừa rồi ta cũng biểu mỗi hai tình cùng hợp, hai lòng cùng ra. Giả tỉ ta không tham ngôi phò mã nước Tây Hạ. Việc gì gặp phải tai nạn này ta chết rồi. Còn nữa đâu mà vi vọng hưng phục đại yên. Mộ dung phục nghĩ vậy toan lên tiếng năn nỉ xin cưu ma trí cho rời khỏi linh châu không tranh ngôi phò mã với vương tử nước thổ phồn nữa. Nhưng y phó mở miệng nổi. cưu ma trí lại không thèm nhìn y, dù y có muốn đưa mắt ra hiểu xin tha cũng không thể được. Bốn tên võ sĩ thổ phồn đón lấy mộ dung phục. Rồi một tên rút cương đao ra toan chặt vào cổ mộ dung phục cưu ma trí vội nói Khoan đất ta cùng phụ thân gã này là chỗ quen biết Vậy cho gã chết được toàn thi thể Các ngươi lăng gã xuống giếng Rồi đi kiếm mấy tảng đá lớn đẩy chặt lên miệng Để gã không ra được Mấy tên võ sĩ Vâng lời nhấc bổng mộ dung phục lên lăng vào trong giếng khô Chúng nhìn bốn mặt không thấy có tảng đá nào lớn, liền chạy ra phía sau thung lũng để tìm kiếm. Cưu ma Chí đứng trên bờ giếng vẫn ho sủ sù đau đớn khôn tả. Nguyên hôm trước lão dùng hỏa diệm đao để án toán đoàn dự, rồi lập tức xuống núi trốn đi. Lão chưa xuống đến chân núi thiếu thất đã cảm thấy huyệt đan điền nóng như lưa đốt. Lão ngấm ngầm vận nội lực đã thấy khó khăn. Không khỏi ngấm ngầm kinh hãi sùa thầm Thằng cha chọc kia bảo mình miễn cơ U vinh Quy Quy to Quy Quy Nơ G Luyện 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm Lệ khí trồng chất và gây ra mầm hỏa Sau mình lại luyện môn dịch cân ginh chân khí trong người đảo lộn và đại nạn sắp đến nơi Chẳng lẽ thằng chọc này nói không đúng gửi lão liền tìm một chỗ sơn đồng chui vào ẩn mình ngồi yên một lúc. Thấy luồng nhiệt khí từ từ hạ xuống. Nhưng vẫn vẫn kinh lực không được. Cưu ma trí chờ cho đến chiều tối không thấy chùa thiếu lâm cho người đuổi theo mới tìm đường nhỏ mà đi. Dọc đường lão nghe tin quốc vương nước Tây Hạ muốn chiêu phò mã. Lão là quốc sử nước thổ phồn tham dự vào việc quân chính trong nước Lão liền viết bản chương cho một tên thám tử thổ phồn đưa về khải tấu quốc vương Quốc vương nước thổ phồn cũng có ý muốn giao kết với Tây Hạ Nên vừa tiếp được bản chương của cưu ma trí Liền lập tức phái tiểu vương tử dẫn một số cao thủ võ sĩ Cùng rất nhiều vàng bạc châu báu Ngựa tốt Đao quý Đang đêm lên đường đi Linh Châu ngay. Những ngựa tốt, đa quý để đem tiến cho quốc vương Tây Hạ, đổ châu báu thì đưa vào tặng công chế. Ngoài ra còn tiền bạc và bảo vật khác để đút lót cho các bà hậu phi cùng quan thái giám nước Tây Hạ. Những tay cao thủ võ sĩ đón các ngã đường để đối phó với hào kiệt bốn phương kéo đến tranh ngôi phò mã. Từ mùng 10 tháng 8 bọn võ sĩ thổ phồn đã đuổi về hàng mấy trăm chàng thiếu niên quý tộc toan đến Tây Hạ cầu hôn. Bọn người đến Tây Hạ tuy nhiều. Nhưng số đông chỉ vì tử tâm. Chứ không phải là những tay hào kiệt. Bản lãnh phi thường thì địch làm sao nổi mấy trăm tên võ sĩ thổ phồn tới đánh. Cưu ma trí tới Linh Châu rồi tìm một nơi tính mịch để tính dưỡng. Nhiệt khí trong người dần dần hạ thấp xuống, rồi bình phục lại. Nhưng hễ động lo nghĩ việc gì là chân tay lại run lẩy bẩy. Về sau, cả những lúc tâm thần bình tĩnh thư thái, mà ngón tay, ngón chân, môi miệng, bả vai cũng không ngước rung động. Chẳng được lúc nào yên tĩnh. Cưu ma trí ở ngôi cao làm đến quốc sử nước thổ phồn. Lão không muốn để người ta thấy bộ dạng xấu xa của mình Liền ở riêng một nơi Ít người được thấy mặt Một hôm, lão được võ sĩ về báo là mộ dung phục cũng đến Linh Châu Bọn thủ hạ của y lại đánh chết cùng bị thương mấy tên võ sĩ thổ phồn Lão biết rằng mộ dung phục là một thiếu niên anh tuấn Văn võ song toàn bọn võ sĩ tầm thường không thể nào đương nổi Nếu không tìm cách đánh đuổi đi để tỉ thí với tiểu vương tử thì khó lòng nắm được phần thắng. cưu ma trí nghĩ mãi không tìm được tay đối thủ với mộ dung phục nên lão phải trường mặt ra. Lão tính rằng bản lãnh của mình. Mộ dung phục đã nhìn thấy rồi. Có khi không cần phải đồng thủ. Cũng khiến cho y phải sợ hãi mà tự rút lui. Lão liền tìm đến nhà quân dịch. Vì lão đến chậm một chút, nên mộ dung phục đã bắt đoàn dự đem đi. Bốn mặt nhà quân dịch đã có bảy tám tên võ sĩ thổ phồn mai phục để giám sát. Cưu ma trí liền hỏi rõ phương hướng rồi dượt theo. Lão dượt tới khu rừng bên cạnh giếng khô, thì mộ dung phục đã liện đoàn dự xuống giếng rồi. Y đang đối thoại cùng vương ngọc yến. Cưu Ma Trí chờ tới lúc Vương Ngọc Yến đâm đầu xuống giếng mới xuất hiện. Lão không ngờ mộ dung phục tuy rất kinh hãi lão mà không chịu nhượng bộ. Sau cuộc tranh đấu, tuy mộ dung phục bị bắt nhưng Cưu Ma Trí cũng bị khí huyết nôn nao. Dường như muốn phá huyết quản để tiết ra ngoài mà lại không ẩn ra đằng miệng. Nên lão khó chịu vô cùng. Cưu ma trí sơ tay lên cào vào trước ngực loạn cả lên mà nội lực trong người vẫn không ngớp bành trướng. Tưởng chừng như màng ấp. Da bụng đều bành trướng cả lên. Sắp vỡ tung đến nơi. Thế mà người ngoài trông vào thân hình lão vẫn như ngày thường, không to lớn thêm một chút nào hết. Cưu ma trí thấy người mình căng thẳng tựa hồ một trái banh. Nội khí sông lên cuồn cuộn. Lão sợ quá. Lấy ngón tay chọc vào hai bên trái hai chân ba lỗ thủng khá sâu. Tưởng để xì bớt hơi ra theo những lỗ này. Nhưng chỉ thấy máu tươi chảy ra như suối mà nội khí vẫn không phun ra chút nào. Cưu ma trí nhớ lại lời vị thần tăng đã nói trong tàng kinh các. Bây giờ lão biết rằng thần tăng nói đúng. Vì mình tham muốn quá nhiều. Luyện cả 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm cùng dịch cân kinh. Để cho gốc ngọn đảo điên và đại họa đến nơi rồi. Cưu ma trí tuy trong lòng hoảng hốt. Nhưng vì tu luyện lâu năm thần trí không đến nỗi bối rối. Đột nhiên trong ước lão phục ra một tia sáng. Lão lầm bẩm: Sao ta lại không luyện hết? Mà chỉ luyện mấy thứ lão lại đưa cả bí lục 72 môn tuyệt kỹ cho ta là có ý gì ta với lão mới là bèo nước gặp nhau. Dù ý hợp tâm đầu đến mấy Cũng chưa có thể nói là giao tình thân mật được Lúc này Cưu ma trí lâm nguy chợt nghĩ tới mộ dung bác gặp mình ở thiên trúc đã đem hết bí lục 72 môn tuyệt ký đưa tặng cho mình để tìm ra dụng ý của mộ dung bác Cưu ma Chí là người rất thông minh Ngay từ buổi đầu tiên lão đã đem lòng ngờ vực mộ dung bác Lão mở bí lục ra xem, thấy môn tuyệt kỹ nào cũng tinh diệu phi thường. Lão là người kiến thức rộng rãi xét đoán được chân giả ngay. Lão lại thử những trang giấy trong bí lục thì tuyệt không có chất độc trì gì hết, rồi không nghi ngờ gì nữa. Lúc này lão lâm vào tình trạng sống giờ chết giờ mới nghĩ đến tâm địa độc ác của mộ dung bác, liền lẩm bẩm. Té xa lão ẩm nấp trong chùa thiếu lâm được mấy chục năm đã từng được nghe các nhà sử chùa thiếu lâm bàn tới những môn tuyệt ký không thể luyện hết được. Thế rồi, lão gặp mình ở thiên trúc biết võ công thao lơ. U, V, Quy, Quy, To, Quy, Quy, cường hơn đời mới đem tuyệt ký bí lục cho mình. Một là gây tai họa về sau Hai là để gây nên mối thù oán giữa mình và chùa thiếu lâm Lão mong thổ phồn và đại tống xảy cuộc can qua Để lão ở giữa thủ lợi Mưu đồ phục hưng nước đại yên Kim Dung mươi 135 Vương Ngọc Yến hứa hôn đoàn dự Cưu ma trí vừa bắt mộ dung phục xong Bất giác nghĩ đến phụ thân ý tặng bí lục phái thiếu lâm cho mình Nên ý biết là mối họa tâm phúc mà không xử tử ngay tức khắc Chỉ quăng xuống giếng khô để cho ý chết được toàn thi thể Nhưng bây giờ lão nghĩ ra chỗ dùng ý sâu độc của mộ dung bác để mình phải khổ sở Bất giác tức giận như người điên Cúi xuống miệng giếng phóng luôn ba trường Nhưng không thấy động tính gì Lão biết là đáy giếng sâu quá trưởng lực phóng xuống không thấu Cưu Ma Trí tức giận, vẫn hết công lực đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra. Nội khí trong người chạy dần dần. Dường như muốn do mười vạn tám ngàn lỗ chân lông xông ra ngoài mà không tiết ra được. Đang lúc lão vừa kinh hãi, vừa tức giận, đột nhiên trước ngực thấy đồng một vật gì từ trong vạt áo rớt vào trong giếng. Cưu Ma Trí đưa tay ra để bắt lại, nhưng đã không kịp nữa. Lão vội vận cầm long thủ pháp nhảy ra để bắt lại. Giả tỷ là lúc bình thời, nhất định lão bắt lại được. Nhưng lúc này nội hình không chịu tuân theo ý chí, mà cứ bành trứng lên sần sần chứ không chịu ra đến lòng bàn tay. Bỗng nghe một tiếng tạch vang lên. Vật kia đã rớt xuống đáy giếng. Cưu ma trí la thầm. Thôi hỏng rồi. Lão thò tay sờ vào bọc. Quả nhiên phát giác pho lão không suy nghĩ gì nữa, tung mình nhảy xuống đáy giếng. Lão sợ dưới đáy giếng có đá nhọn hoặc cành cây đâm vào chân tay. Lại sợ mổ dung phục tự giải khai được huyệt đạo. Rồi đánh lén mình. Nên hai chân chưa chấm đất đã vung trưởng đánh xuống hai phát để thế rớt xuống nhẹ bước đi. Tay bên trái lão sử dụng chiêu hồi phong lạc diệp để hộ vệ những chỗ yếu hại thân thể. Ngờ đâu nổi khí trong người lão biến hóa khác thường chiêu số tuy tinh vi mà lực đạo phóng ra lại không đúng mực. Hai phát trưởng chẳng những không giảm bớt được thế sức xuống cho nhẹ đi mà trái lại khiến người bị đẩy mạnh thêm. Huyệt một tiếng đầu lão đụng vào đáy giếng thật mạnh. Kể về công lực, cưu ma trí tuy chưa luyện được thành một tấm thân sắt thép, nhưng đầu lão đập vào gạch cũng chẳng tổn thương gì mà viên gạch bị nát nhừ lão thấy mắt nhảy đon đóm trời đất quay cuồng lăn mình xuống đáy giếng giếng này không có nước đã lâu nên lá rụng cùng cỏ khô chất đống rất dày và mục nát thành bùn mấy chục năm trời bùn sâu có tới hơn trượng cưu ma trí rớt xuống mặt mũi mồm miệng đều chôn vào trong bùn lầy lão cảm thấy người mình từ từ chìm xuống muốn cựa quậy đứng lên nhưng chân tay không còn chút sức mạnh nào cả cưu ma trí đang lúc hoảng hốt bỗng nghe trên miệng giếng có tiếng la gọi quốc sư quốc sư đó chính là bốn tên võ sĩ thổ phồn cưu ma trí vội la lên ta ở đây nhưng lão vừa mở miệng nói thì đất bùn tràn vào miệng không nói lên lời Lão còn vang vẳng nghe bốn tên võ sĩ nói chuyện với nhau Một tên nói Chắc quốc sư nóng ruột không chờ chúng mình được bỏ đi rồi Lão ra đã sẵn mình kiếm đá lớn đẩy miệng giếng Vậy mình chỉ biết tuân theo là xong Lại một tên khác nói Phải đó phải đó Cưu ma trí cả kinh nghĩ thầm Chúng đem phiến đá nặng tới mấy nghìn cân lấp trên miệng giếng Đừng nói lúc này phó công mình đã mất hết. Mà ngay lúc bình thường ngày trước dù mình có muốn hất phiến đá này ra cũng khó lòng. Lão những muốn kêu lên. Ta ở đây các ngươi tìm cách cứu ta. Lão càng hoang mang bùn vào miệng càng nhiều bất giác vô tình nuốt ửm hai miếng vào bụng. Mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Trên bờ giếng lại nghe có tiếng lịch kịch lão biết là bốn tên võ sĩ đang vần tảng đá lớn đẩy lên miệng giếng. Bọn võ sĩ thổ phồn kính trọng cưu ma trí như bậc thiên thần. Mệnh lệnh của quốc sư chúng coi chẳng khác chỉ dụ của vua. Chúng chỉ sợ khối đá chưa đủ nặng nên lại lấy thêm mười mấy phiến đá nặng chừng mấy trăm cân xếp lên trên. Cưu ma trí nghe rõ bốn tên võ sĩ xíp đá xong rồi vừa gọi vừa đi. Lão yên chí mình mất mạng trong giếng khô này rồi. Về võ công cũng như Phật học, về mưu trí cũng như về thao lược, lão trùm cả tây vực không một ai bị kịp. Ngờ đâu lão bị chôn vùi trong đống bùn sơ bẩn. Người ta ai mà không chết, nhưng chết trong trường hợp này thiệt chẳng vinh dự chút nào. Lão nghĩ tới đây mà không khỏi thương tâm, hai hàng nước mắt trào ra. Người lão đầy buồn chẳng coi ra hình thù gì nữa. Nhưng theo tập quán tự nhiên, lão dơ tay lên gạt nước mắt. Bỗng đụng phải một vật. Tiện tay lão cầm lấy biết là pho dịch cân kinh. Cưu ma trí cười giờ khóc giờ. Kinh báo tìm thấy rồi nhưng lúc này còn dùng làm gì được nữa. Chợt nghe thanh âm một cô gái nói, công tử có nghe thấy không bọn võ sĩ thổ phồn dùng đá lớn lấp miệng giếng, chúng ta làm thế nào ra được? Người nói đó chính là Vương Ngọc Yến. Cưu ma trí nghe thấy tiếng người trong lòng phấn khởi nghĩ thầm. Té xa cô này chưa chết nhưng không hiểu cô ta nói với ai đã có thêm ba người mình hợp lực lại may ra có thể đẩy được phiến đá đẩy giếng. Đặng thoát khỏi nơi nguy hiểm này Lại thấy tiếng một chàng trai đáp lại Tại hạ mong rằng được cùng cô nương ở luôn đây Chẳng cần ra khỏi nữa thì đáp sao cô nương ở bên mình tại hạ Dù bùn lầy cũng thành hương thơm Bất luận thiên đường lạc thổ nào cũng chẳng bằng chỗ này Cưu ma trí nghe chàng nói Ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi Gã này vẫn chưa chết ư gã bị trọng thương về hỏa diệm đao của mình thì đối với mình có một mối căm hận sâu cay. Bây giờ mình không phát huy được nội lực. Nếu gã nhân lúc này định trả thù biết làm thế nào? Người vừa nói đó chính là đoàn dự. Đoàn dự bị mộ dung phục liệng xuống giếng ngất đi chân tay không nhúc nhích được. Tuy chàng cũng chìm xuống bùn lầy. Nhưng không đến nỗi hoảng hốt như cưu ma trí. Lúc Vương Ngọc Yến nhảy xuống giếng, khéo sao đầu nàng đụng đúng vào huyệt đàn chung trước ngực chàng. Đoàn sự hồi tỉnh lại ngay. Vì Vương Ngọc Yến ngã đúng vào lòng chàng, nên không bị thương chút nào mà bùn lầy cũng không bám vào người mấy tí. Đoàn sự thấy trong lòng mình có thêm một người chàng còn đang nghi hoặc bỗng nghe mộ dung phục đứng trên miệng giếng nói biểu muội trong thâm tâm biểu muội rất yêu đoàn công tử sống đã không thành phu phụ chết được cùng một huyệt tưởng cũng là mãn nguyện lắm đoàn dự nghe mấy câu này rất rõ ràng lẩm bẩm một mình không không thể được đoàn dự này làm gì có phước lớn như vậy đột nhiên người trong lòng chàng lên tiếng đoàn công tử ta thật là một người hồ đồ công tử đối với ta hết lòng như vậy mà ta Đoàn dự kinh hãi ngắt lời. Vương cô nương đây ư. Vương Ngọc Yến đáp. Phải rồi. Đoàn dự đối với nàng một niềm kính cẩn trong lòng không bao giờ dám có một chút ý niệm dâm tà. Chàng nghe nàng nói như vậy, vội vàng ngồi dậy toan đẩy nàng ra xa, nhưng đáy giếng chật hẹp bùn lầy. Hai chân chàng vừa đứng lên đã ngập sâu vào trong bùn. Chàng biết rằng không thể đặt vương Ngọc Yến xuống bùn được. Chàng đành cứ ôm lấy người nàng, luôn miệng xin lỗi. Tại hạ thật đắc tội, vương cô nương chúng ta hiện ở trong chốn bùn lầy, đành phải tòng quyền vậy. Vương Ngọc Yến thở dài. Trong lòng cảm kích muôn vàn nàng đã hai lần chết đi sống lại và nhìn rõ tâm địa mộ dung phục. Dù có muốn tự dối mình cũng không được nữa. Một đằng đoàn dự đối với mình hết dạ chân thành Nếu đem ra mà so sánh Một bên tình nghĩa mặn nồng Còn một bên phú phàng vị kỷ Từ lúc nàng nhảy xuống giếng Tuy mới trong nháy mắt mà thâm tâm nàng biến cải rất nhiều Lúc nãy nàng tự thương thân thế, Quyết ý quyên sinh để báo ơn đoàn dự Không ngờ đoàn dự cùng mình đều chưa chết Thật là một sự ra ngoài sức tưởng tượng của con người Lòng nàng mừng rỡ vô cùng. Vương Ngọc Yến Nguyên là một thiếu nữ phong nhã rất giữ lễ nghĩa. Nhưng lúc trải qua nhiều biến cố hãi hùng. Nàng cảm động không nhịn được nữa. Thổ lộ can trường nói với đoàn dự Đoàn công tử ta chắc rằng công tử chết rồi. Nhớ lại bao trường hợp công tử đối với ta thật hết lòng. Ta vừa thương tâm lại vừa hối hận. May mà Hoàng Thiên có mắt. Công tử vẫn bình yên. Lúc ta ở trên miệng giếng nói những gì chắc công tử nghe rõ cả rồi. Nói tới đây nàng thẹn đỏ mặt lên, gục đầu xuống bên cổ đoàn dự. Đoàn dự đột nhiên thấy người nhẹ nhàng tưởng chừng bay bổng lên không hay đi vào cõi mộng. Cái nguyện vọng mà chàng ngày đêm mơ tưởng đột nhiên biến thành sự thực. Đoàn dự mừng quá hai chân mềm nhũng, ngồi ngay xuống bùn tựa lưng vào thành giếng. Hai tay chàng vẫn giữ lấy người Vương Ngọc Yến. Bỗng nhiên, mấy sợi tóc nàng luồn vào trong mũi chàng, làm chàng hắt hơi luôn mấy cái. Vương Ngọc Yến hỏi, công tử làm sao vậy bị thương rồi ư? Đoàn dự vội đáp, không, không có. Tại hạ không bị thương chi hết, chỉ hắt hơi mà thôi. Hắt hơi không phải vì chúng gió mà vì khoan khoái. Vương cô nương tại hạ còn muốn được ngất người đi nữa Trong giếm tối mò hai bên không nhìn thấy mặt nhau Vương Ngọc Yến mỉm cười không nói gì Nhưng trong lòng nàng cũng rất vui sướng Nàng từ thủ nhỏ say nê biểu hương mà chẳng bao giờ được y tỏ tình luyến ái Đến nay nàng mới hiểu hương vị của ái tình nồng nhiệt Đoàn sự ập uốn hỏi vương cô nương vừa rồi ở trên miệng giếng cô nương đã nói gì tại hạ chưa nghe thấy vương ngọc yến mỉm cười đáp ta cứ tưởng công tử là một người quân tử trí thành té ra cũng biết nói dối công tử đã nghe thấy rồi còn muốn ta nhắc lại lần nữa để ta phải thẹn thùng ta không nói đâu đoàn dự vội đáp tại hạ thực tình chưa nghe thấy nếu tại hạ được nghe rồi trời sẽ trách phạt Chàng toan tuyên lời trọng thệt, nhưng Vương Ngọc Yến đã bịt miệng chàng ngắt lời. Không nghe thấy thì thôi, có gì quan trọng đâu mà phải thề bồi. Đoàn sự cả mừng. Từ ngày chàng biết Vương Ngọc Yến đến nay chưa bao giờ nàng đối đãi với chàng đằm thắm như hôm nay. liền nói. Vậy cô nương nói về chuyện gì? Vương Ngọc Yến đáp. Ta nói. Rồi nàng sượng sùng tủm tỉm cười. Nói tiếp, để sau này sẽ nói, ngày còn dài công tử làm chi mà vội thế? Câu nàng nói ngày còn dài làm chi mà vội thế như một khúc tiêu nhạc rót vào tai đoàn dự. Theo ý tứ câu này, thì nàng đã thuận tình ở lâu dài cùng chàng. Đoàn dự nghe nàng nói vậy nhưng chưa tin ở tai mình, hỏi lại. Theo lời cô nương thì từ đây sắp tới, chúng ta ở với nhau hoài hay sao? Vương Ngọc Yến giơ tay ra ôm lấy đầu chàng khẽ nói vào tai đoàn lang chỉ cần đoàn lang đừng phũ phàng với tiểu mũi và đừng hờn giận. Vì trước kia tiểu mũi đã lạnh nhạt và vô tình với đoàn lang là được. Tiểu mũi nguyện trung thân đi theo đoàn lang. Không bao giờ xa rời nữa. Đoàn giữ nghe nàng nói vậy tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Chàng hỏi lại thế còn biểu ca cô nương thì sao cô nương đằm thắm với mổ dung công tử lắm mà vương ngọc yến đáp nhưng chẳng bao giờ y để ý đến tiểu muội bây giờ tiểu muội mới hay trên cõi đời này ai là người thương yêu tiểu muội coi tính mệnh tiểu muội trọng hơn cả tính mệnh mình đoàn dự hỏi phải chăng cô nương muốn nói tại hạ vương ngọc yến xa nước mắt nói Phải đó biểu ca tiểu mũi bao giờ cũng mơ tưởng ngôi hoàng đế nước đại yên Cách đó cũng không thể tránh được vì họ mộ dung mấy đời nay đều hoài bão mộng tưởng phục quốc Thì tỉnh ngộ thế nào được nguyên biểu ca cũng không phải là người hư Nhưng giấc mộng làm hoàng đế đã khiến biểu ca bỏ hết mọi sự qua một bên Đoàn dự thấy vương ngọc yến tỏ ý ly khai mộ dung phục trong lòng nóng này hỏi lại Vương cô nương nếu biểu ca cô có một ngày kia hối hận mà đối với cô nương một xã chân thành thì cô nương làm thế nào? Vương Ngọc Yến thở dài đáp. Đoàn lang ta tuy là người đàn bà ngu xuẩn nhưng không đến nỗi coi rẻ đức hạnh. Bữa nay ta cùng đoàn lang đính ước ba sinh. Nếu còn lòng một, dạ hai há chẳng tổn hại đến danh tiết và lại đối với tấm lòng thành của đoàn lang sao cho phải đạo. Đoàn dự sung sướng quá ôm nàng nhảy lên nhưng lại rớt xuống bùn. Chàng toan đặt môi lên hôn nàng. Vương Ngọc Yến cũng uyển chuyển theo đà. Hai cặp môi đặt sát vào nhau. Đột nhiên trên đầu nổi lên tiếng gió veo véo dường như có vật gì rớt xuống. Hai người kinh hãi vội nép vào bên thành giếng. bấm một tiếng. Lại một người rớt xuống. Đoàn dự hốt hoàng cất tiếng hỏi, ai? Người kia hắn giọng đáp, ta đây. Y chính là mộ dung phục. Nguyên sau khi đoàn dự tỉnh lại, chàng được Vương Ngọc Yến tỏ tình thắm thiết. Bao nhiêu tinh thần chàng chú ý cả vào người Ngọc, ngoài ra không còn biết gì nữa. Dù là trời long đất lở chàng cũng chẳng nghe thấy gì thậm chí cưu ma trí cùng mộ dung phục xảy cuộc áp đấu quát tháo om sòm trên bờ giếng hai người cũng không nghe thấy bất thình lình mộ dung phục rớt xuống giếng hai người mới giật mình kinh hãi đều cho lại nhảy xuống can thiệp vương ngọc yến run lên hỏi biểu ca biểu ca còn xuống đây làm chi cuộc đời của tiểu mũi bây giờ đã thuộc về đoàn ông tử rồi dù biểu ca có giết chàng thì giết luôn cả tiểu mũi nữa Đoàn dự cả mừng, chàng không lo mộ dung phục giết mình, mà chỉ sợ vương ngọc yến sau khi thấy biểu ca. mối tình cũ lại nhóm lên rồi quay về bên biểu ca. Chàng nghe nói vậy đã yên tâm lại thấy nàng giơ tay ra nắm chặt lấy tay mình thì càng thêm vững lòng tin tưởng cất tiếng hỏi. Mộ dung công tử công tử đi làm phò mã nước Tây Hạ chẳng những tại Hạ không khuyên can mà còn mong cho công tử toại nguyện. Còn lệnh biểu mũi đã thuộc về tại Hạ rồi. Công tử muốn cướp lại cũng không được nữa. Ngọc Yến có đúng thế không Ngọc Yến cương quyết đáp. Chính thế đoàn lang dù sống hay chết ta cũng quyết theo chàng. Mộ dung phục bị cưu ma trí điểm chúng huyệt đạo. Tuy y nghe được nói được. Nhưng không cử động được. Y nghe hai người nói vậy thì nghĩ thầm. Hai người này chưa biết mình bị đại bại và bị kiềm chế huyệt đảo họ đối với mình vẫn ra chiều sợ sệt. Chỉ lo mình hạ thủ ra hại. Thế thì hay lắm ta phải tìm kế hoán binh mới được. Y nghĩ vậy liền đáp. Biểu mũi biểu mũi đã lấy đoàn công tử rồi. Thì chúng ta đây là người một nhà và đoàn công tử đã thành em rể ta. Khi nào ta lại hải y? Đoàn sử vốn người trung hậu, Vương Ngọc Yến cũng không hiểu nhân tình thế thái. Hai người nghe Mộ Dung Phục nói vậy thì vui mừng khôn xiết. Một người nói. Đa tạ Mộ Dung Huyên. Một người nói. Đa tạ biểu ca. Mộ Dung Phục nói. Đoàn Huyên để chúng ta đất là người một nhà. Vậy ta đi làm phò mã nước Tây Hạ. Đoàn huyên để đừng theo ta ngăn trở nữa nhé. Đoàn dự đáp. Cái đó đã hẳn. Tiểu đệ được cùng biểu mũi nên đảo vợ chồng thì không còn có tâm nguyện nào khác nữa. Dù là làm thần tiên hay làm bồ tát, tiểu đệ cũng chẳng màng. Vương Ngọc Yến khẽ tựa mình vào bên đoàn dự trong lòng vui mừng khôn xiết. Mộ dung phục ngấm ngầm vận khí muốn khai thông đường huyệt đảo. Nhưng không có cách nào giải khai được. Y lại không muốn mở miệng ra cầu người giúp đỡ. Trong lòng ngấm ngầm căm phẫn lẩm bẩm. Người ta bảo đàn bài như nước hoa dương quả là không sai. Trước kia, biểu mũi thấy mình là chạy ngay đến bên nâng đỡ. Bây giờ y không thèm nhìn nhói gì đến ta nữa. Mộ dung phục không quên tự trách mình đơn bạc đã bức bách nàng phải đâm đầu xuống giếng tự tử. tử. Đáy giếng chật hẹp. Đường kính không đầy một trượng. Ngọc Yến chỉ khoa chân một bước là tới chân mộ dung phục. Nhưng lòng nàng còn e sợ. Nàng đã lo mộ dung phục còn có mưu kế gì khác để ra hại đoàn dự. Lại sợ đoàn dự sinh lòng ngờ vực. Nên nàng không bước ra. Mộ dung phục vì tâm thần rối loạn nên huyệt đạo khó nổi khai thông sau khi tính tâm lại giải khai được huyệt đảo ngay y đưa bàn tay ra vịn vào thành giếng bỗng nghe một tiếng vèo rớt xuống bên mình vật đó chính là pho dịch cân kinh mà cưu ma trí đánh rớt xuống dưới đáy giếng tối đen như mực mổ dung phục không biết là vật gì liền né tránh cũng may y vừa né mình đi nên cưu ma chí nhảy xuống không đè lên mình Cưu ma trí lượm được cuốn kinh trong bùn đột nhiên nổi lên một chàng cười sổ. Tiếng cười dưới đáy giếng vừa sâu vừa chật hẹp nên quanh đi quẩn lại làm ồ cả màng tai đoàn dự chàng rất khó chịu. Cưu ma trí bật lên tiếng cười rồi không sao ngừng lại được. Nội tức trong người lão bành trướng thần trí lão mê man. Lão ở trong bùn lầy, tay đấm chân đá đập vào thành giếng. Có lúc quyền cước mãnh liệt vô cùng đập gạch vỡ tan nát. Có lúc lại hoàn toàn vô lực. Vương Ngọc Yến cực kỳ kinh hãi tựa sát vào mình đoàn dự khẽ nói. Lão này điên rồi. Đoàn dự đáp. Lão này quả điên rồi thật. Mộ dung phục thi triển khinh công bích hổ khiêu tường rán người vào thành giếng chuồn sần lên. Cưu ma chí chỉ cười rộ và ho rũ rượi. Quyền cước đánh ra mỗi lúc một mau Ngọc Yến đánh bảo khuyên lão Đại sư đại sư ngồi xuống nhỉ để chấn tính tâm thần hay hơn Cưu ma trí cười đáp Ta, ta chấn tính cái đầu lâu ngươi Rồi lão vươn tay ra chụp xuống mình nàng Lòng giếng hẹp quá không còn đất để xoay trở Nàng bị cưu ma trí chụp xuống vai Ngọc Yến kinh sợ la dầm lên Đoàn sự nghiêng người đi để chống đỡ cho nàng Chàng nói Yến mũi ngấp vào sau lưng ta Kim Dung Chương 136 Đi dự Yến huyền thanh trá hình Đoàn sự thở hít khó khăn Nói không ra tiếng Vương Ngọc Yến cả kinh thò tay ra kéo tay lão Nhưng cưu ma trí đã nổi cơn điên Tuy lão không vận nổi lực được theo ý muốn Mà khí lực lại mạnh phi thường Vương Ngọc Yến nắm lấy tay lão chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá, không chuyển động mảy may. Ngọc Yến lại càng kinh hãi chỉ sợ cưu ma trí bóp chết đoàn dự vội la lên. Biểu ca biểu ca biểu ca mau viện trợ một tay lão sư này muốn bóp chết đoàn công tử. Mộ dung phục ngần ngừ nghĩ bụng. Gã họ đoàn này bảo giúp mình làm phò mã nước Tây Hà chẳng hiểu y nói thật hay nói dối. Hắn đã làm mình mất mặt trên núi thiếu thất thanh danh nhà mộ dung bị tiêu tan trên trốn sang hồ. Nay hắn gặp nạn, mình cứu hắn làm chi hơn nữa tên hung tăng này bản lĩnh ghê hồn, ta không địch nổi. Để hai người đánh nhau cho chết cả đi. Nếu ta nhục tay vào vụ này, chẳng cũng ngu lắm du Y vẫn bấm ngón tay vào kẽ gạch, dán người vào thành giếng chứ không tụt xuống cứu đoàn dự. Ngọc Yến kêu khan cả cổ mà mộ dung phục vẫn lờ đi như không nghe tiếng Nàng vung quyền đánh tới tấp xuống đầu xuống lưng cưu ma trí Cưu ma trí cười thật to hơn và lo rũ đi Hắn càng bóp cổ đoàn Dự mạnh hơn trước Nhắc lại ba thiên thạch cùng Chu đan thần đến sáng thức dậy chẳng thấy đoàn Dự đâu Hai gã lại qua buồng vương Ngọc Yến và gọi cũng chẳng thấy ai thưa Chúng thấy cửa phòng khép hờ liền mở ra coi mà chẳng có một ai Ba chu hai gã lo sốt vó chu đan thần nói Tiểu chủ mình cũng một kiểu như vương gia đi đến đâu là tình ai đến đấy Nhất định ý cùng vương cô nương nửa đêm lén đi rồi mà không biết đi đâu Ba thiên thạch gật đầu nói Tiểu vương gia là người phong lưu lãng mạn chỉ thích gái đẹp chẳng tưởng gì đến nước non Y trung tỉnh với vương cô nương ai cũng nhìn thấy rõ. Bảo y đi làm phò mã tây hạ, chắc y cũng chẳng chịu nghe theo. Ngày trước Đức Hoàng thượng cùng vương ra bảo y luyện võ thế nào y cũng không chịu. Sau bị bức bách gấp quá, y liền bỏ nhà đi biến. chu đan thần nói. Chúng mình đành chia đường ra mà rượt theo rồi cố khuyên ý vậy, chứ biết sao bây giờ. Ba thiên thạch nắm chặt hai tay. Nhăn nhó gượng cười. Chu đan thần lại nói. Ba huyên ngày nọ vương ra sai tiểu đệ đi tìm tiểu vương tử. Tìm được y có phải chuyện dễ đâu nào ngờ. Nói đến đây y hạ thấp giọng xuống nói tiếp. Tiểu vương tử mê một huyền thanh cô nương. Hai người đang đêm lẻn đi. May tiểu đệ còn hên vận ra đón ở đầu đường mới đưa được y về phục mệnh. Ba Thiên Thạch vỗ đùi đánh đét một cái nói, "Trời ơi, thế thì lỗi tại Chu Hiền để rồi Hiền để đã trải qua một lần, sao mà còn đi vào vết xe đổ sao Hiền để không cho Tiểu hương hay để luôn phiên coi giữ?" Chu Đan thần thở dài đáp, "Tiểu đệ tưởng y phải nể mặt Tiêu đại hiệp cùng hư trúc tiên sinh, khi nào dám bỏ đi ngờ đâu." Gã hạ thấp giọng nói tiếp, Ngờ đây y say hoa đắm nguyệt quên tình hữu nhị. Câu nói về sau phê bình người trên thế là phạm thượng nên gã không dám nói to. Và lại đoàn dự chơi thân với gã nên gã không muốn gì nhị chàng nhiều. Hai người không biết làm thế nào đành báo cho tiêu phong và tư trúc hay. Mọi người chia đi cắt ngả tìm kiếm. Dòng giã một ngày chẳng ai được tin tức gì hết. Tối hôm ấy mọi người ngồi trong phòng đoàn dự để bàn bạc Giữa lúc mọi người đang lo buồn thì một vị chủ sự bộ lễ nước Tây Hạ đến nhà quán dịch nói cho hay tối mai là ngày rằm tháng 8 Hoàng thượng Tây Hạ thiết yến ở Tây Hoa Cung để khoản đãi những tân khách đến cầu hôn Ý mời đoàn vương tử nước đại lý thế nào cũng tới dự Ba thiên thạch không biết nói thế nào đành vâng dạ cho qua rồi xét liệu sau Viên chủ sự này đã nhận của đúc lót của ba thiên thạch nên tỏ vẻ rất niềm nở Lúc cáo từ ba thiên thạch đưa chân ra cửa y còn ré tai nói nhỏ Ba lão huyên tại hạ có tin này báo cho lão huyên hay sáng mai đức hoàng thượng tứ yến Trên bàn tiệc ngài sẽ nhận xét về tài mạo cùng cử chỉ các vị thiếu niên anh Tuấn Sau yến tiệc Không chừng còn có cuộc ngâm thơ vịnh phú, bắn tên thi võ, để các sai khách tỉ đấu đặng phân cao thấp. Vị nào được làm phò mã sánh duyên cùng công chúa nương nương phải là tay đặc biệt lắm mới được. Vậy ba Huyên dặn đoàn công tử chuẩn bị cẩn thận. Ba thiên thạch vái chào tạ ơn, rồi lấy trong tay áo ra một đính vàng nhét vào tay chủ sự. Ba thiên thạch tiến chân chủ sự. Rồi trở vào nhà tân quán kể lại cho mọi người nghe Gã nói tiếp Trấn Nam Vương dặn đi dặn lại là phải tìm cách sao cho tiểu vương tử lấy bằng được công chúa Tây Hà. Anh em mình không tròn phận sự thì chẳng còn mặt mũi nào trở về nhìn thấy vương ra nữa Trúc kiếm Toét miệng cười nói Ba lão gia tiểu tì muốn nói một câu được chăng Ba thiên thạch nói Tỷ tỷ cứ nói đi chúc Kiếm cười nói. Phụ vương đoàn Tông tử muốn cho y lấy công chúa nước Tây Hạ chẳng qua là vì mục đích để Tây Hạ cùng đại lý thành thân ra. Đặng nương tựa lẫn nhau phải không? Ba thiên thạch đáp. Đúng thế. Chúc Kiếm lại hỏi. Còn như công chúa nước Tây Hạ đẹp tựa thiên tiên hay xấu hơn vô diệm đoàn vương ra chẳng cần để ý có đúng thế không? chu đan thần nói. Dơm. Giờ dương quy quy a quy quy Lơ. a một vị công chúa trí tôn thì dù nhan sắc chẳng chim xa cá lặn tất cũng vào hàng dễ coi mai kiếm nói chị em tiểu nữ có ý kiến là cần sao lấy được công chúa đưa về nước đại lý còn tìm được đoàn công tử kịp thời hay không cũng chẳng quản ngại gì đến đại cuộc Lan kiếm cười nói. Y cùng vương cô nương đi du ngoạn giang hồ đến năm bảy tháng hay một vài năm rồi trở về đại lý cùng công chúa đồng phòng hoa trúc cũng không muộn. Ba thiên thạch cùng Chu đan thần vừa kinh hãi vừa mừng thầm đồng thanh hỏi. Bốn vị cô nương có diệu kế gì, xin nói rõ cho nghe. Mai kiếm đáp. Một cô nương đây cải dạng nam trang thật là một chàng thư sinh mỹ mạo. Há chẳng đẹp hơn đoàn công tử nhiều ư. Ngày mai mời cô nương phó yến thì dù trên tiệc có hàng trăm hàng ngàn thiếu niên anh hùng cũng chẳng ai ăn đứt được. Lan Kiếm nói. Một cô nương là em gái đoàn công tử. Đi lấy chị dâu về thay anh. Lập công lớn cho nhà nước. Làm hài lòng vương gia Có phải nhất cử lưỡng đắt không? Trúc Kiếm nói. Một cô nương đi làm phò mã Từ lúc bái đường đến lúc thành thân còn khá nhiều ngày giờ để tìm cho thấy đoàn công tử thì một cô nương thay công tử đi bái đường cũng chẳng sao. Nói xong ai cũng bưng miệng mà cười. Bốn cô này ý nghĩ như nhau, khẩu âm cũng sống hệ. Bốn người nói mà chẳng khác chi thanh âm một người. Ba chu ngơ ngác nhìn nhau đều biết rằng kế hoạch này thiệt quá táo bạo. Nếu bị nước Tây Hạ khám phá ra thì chẳng những thân gia không thành lại kết thành oan gia Hoàng đế nước Tây Hạ nổi cơn thịnh nộ Hạ lệnh khởi binh thì vả lớn không biết đến đâu mà lường Mai kiếm đoán đúng ý nghĩ của hai người liền nói Nghĩa huynh của đoàn công tử là tiêu đại hiệp kể ra không nên đến Tây Hạ làm gì Mà chỉ là vâng lời chấn Nam Vương Vạn nhất xảy ra đại biến Tiêu Đại Hiệp là Nam Viện Đại Vương nước Đại Liêu Trong tay nắm mấy chục vạn hùng binh Y chỉ nói một câu là ngăn cản được Tây Hạ không dám sinh sự với Đại Lý nữa Ba Thiên Thạch là một trong tam Tông nước Đại Lý Thông minh cơ biến cực kỳ mau lẻ Y cầm quyền chính trong nước Làm việc rất chắc chắn Y đã nghĩ đến Tiêu Phong là một tay viện trợ rất đắc lực cho Đại Lý Nhưng không tiện nói ra Ba thiên thạch nghe mai kiếm nói vậy. Lại thấy tiêu phong gật đầu. Cái gật đầu của ông mạnh bằng thiên binh vạn mã. Y nghĩ thầm. Mưu kế của bốn cô bé này nghe như trò trẻ. song ngoài kế ấy cũng không còn phương sách nào khác. Chẳng hiểu một cô nương có chịu mạo hiểm không. Y nghĩ vậy liền hỏi. Lời đề nghị của bốn cô nương đây thật là diệu kế nhưng nguy hiểm vô cùng. Vạn nhất mà bại lộ cơ mưu, một cô nương có thể bị bắt. huống chi? Tuấn Kiệt Thiên Hạ đến đây rất đông. Kể về nhân phẩm thì một cô nương là nhất rồi. Nhưng về tỷ thí võ công chẳng hiểu cô có ác đảo quần hùng được chăng? Mọi người chú ý nhìn một huyển thanh để xem nàng chủ trương thế nào. Bỗng nghe một quyển thanh nói. Ba tiên sinh tiên sinh đừng nói khích ta nữa. Ca ka ta, ca ta. Nàng nói hai câu ca, ca ta rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Lòng nàng dường như có những điều mâu thuẫn nhau. Nàng nhớ tới đoàn sự lén đi cùng Vương Ngọc Yến, cũng như tình trạng năm trước đây cùng nàng canh khuya ra đi. Giả tỷ chàng không phải là huyên trưởng nàng chắc không đến nỗi thay lòng đổi dạ. Bây giờ chàng cùng kẻ khác thân ái mặn nồng khác nào cảnh thần tiên vui thú Còn nàng chịu lạnh lẽo cô đơn ở đây Thần tử nước đại lý vì quốc gia và công tử mà xuất lực Xong nàng bản tính bướng bỉnh Lòng bi phấn nổi lên Nàng đẩy đổ cây bàn phía trước Chén ấm loàng xoàng rước xuống đất Mọi người nhìn nhau ngơ ngác và đều cục hứng Ba thiên thạch kinh hãi nói Việc này tại Hạ có điều lầm lỗi. Giả tỷ tại Hạ dùng lời nói khéo cầu khẩn thì một cô nương dù chẳng chịu cũng bỏ qua. Nhưng tại Hạ dùng lời nói khích khiến cô nương phải nổi giận. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại chia ngả đi tìm đoàn dự. Ngoài đường phố không biết bao nhiêu thiếu niên công tử, phục sức cực kỳ hoa mỹ qua lại lũ lượt. Đại đa số bọn này sẽ vào hoàng cung dự yến. Đột nhiên có tiếng chửi mắng và ẩu đả om sòm. Nguyên đó là bọn võ sĩ thổ phồn vẫn hết sức giảm bớt những tay địch thủ đến cạnh tranh với tiểu vương tử nước họ. Tối đến, mọi người quay về nhà quán dịch. Tiêu Phong nói. Tam đệ đã bỏ đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Ai làm phò mã, mặt ai chả liên quan gì đến chúng ta. Ba Thiên Thạch nói tiêu đại hiệp nói phải đó ở đây ngồi nhìn người ngoài làm phò mã càng thêm tức mình trung linh đột nhiên hỏi chu tiên sinh tiên sinh đã lấy vợ chưa đoàn công tử không muốn làm phò mã sao tiên sinh lại không làm tiên sinh lấy được công chúa nước tây hạ há chẳng giúp cho đại lý rất nhiều ư chu đan thần cười đáp trung cô nương khéo nói giỡn vãn sinh đã có vợ con rồi trung linh thè lưới ra chu đan thần lại nói tiếp đáng tiếc là cô nương non mặt quá lại má lúm đồng tiền chẳng giống đàn ông chút nào không thì có thể thay cho ca ca được trung linh hỏi giận giọng sao thay ca ca tả ư chu đan thần biết mình lỡ lời gã nghĩ bụng cô cũng là con gái tư sinh của trấn nam vương nhưng việc này chưa thành công khai mình chẳng nên nói càn Thốt nhiên ngoài cửa có người lên tiếng Bà tiên sinh chú tiên sinh chúng ta đi thôi chứ Xem cửa mở lên Một chàng thiếu niên tuấn nhã bước vào Chính là một quyển thanh đội lốt thư sinh Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng thầm đồng thanh hỏi Sao một cô nương chịu đi ư Một quyển thanh đáp Tại hạ họ đoàn tên dự Là thế tử của trấn Nam Vương nước đại lý các vị ăn nói phải biết lựa lời mới được nàng nói gióng dạc, tuy thanh âm chưa hết vẻ con gái nhưng là tiếng nói sắc sảo của chàng thiếu niên mọi người thấy nàng học tiếng nói rất sống đều cười ha hà nguyên một huyền thanh lúc trước tức mình chạy về phòng khóc một hồi sau nàng nghĩ lui nghĩ tới thấy mình đắc tội với mọi người trong lòng rất áy náy Liên giả mạo làm đoàn dự để đi lấy công chúa Tây Hạ Vụ này khiến cho nàng có những ý nghĩ rất ngộ nghĩnh. Nàng lẩm bẩm Ca ca cùng vương cô nương như chim chắp cánh thật là sung sướng Ta cũng lấy công chúa nước Tây Hạ để rồi về quấy giày chơi làm cho ca ca phải phiền não mới nghe Nàng nhớ lại buổi đầu vào thành đại lý Lúc xong thân đoàn dự gặp nhau mà bẽn lẽn dị thường Rồi đây đoàn dự có một cô vợ chính thất là công chúa nương nương lại đủ minh môi chính thú. Như thế thì Vương Ngọc Yến không thể làm vợ y được. Mình đã không được lấy y cũng không để một cô gái xinh đẹp khác được vào làm vợ y cho bõ tức. Nàng càng nghĩ càng lấy làm đắc ý phướng ngực ra để quyết chí mạo xưng là đoàn dự. Ba thiên thạch tinh thần phấn khởi vội vàng chuẩn bị mọi việc. Một huyển thanh nói. Tiêu đại ca hư chúc nhị ca hai vị cùng đi phó yến với tiểu đệ thì tiểu đệ chẳng còn sợ hãi gì nữa. Nếu không, lúc xảy ra cuộc đồng thủ, sao tiểu đệ đánh nổi bọn họ trong hoàng cung mà tiểu đệ phải phóng độc tiến giết người? Thì còn ra thể thống gì nữa? Lan kiếm cười nói, phải đó nếu đoàn công tử mà phóng tên độc ra bốn phía thì trong hoàng cung nước Tây Hạ Thây chết ngổn ngang tiểu nữ e rằng công chúa nương nương không chịu lấy công tử đâu tiêu phong cười đáp ta cùng nhị để đã chịu lời ủy thác của đoàn bá phụ dĩ nhiên là phải tận lực giúp tam đệ mọi người thay đổi y phục xong đi về phía hoàng cung tiêu phong cùng hư trúc xả làm người tùy tùng trong phủ trấn nam vương nước đại lý trung linh và tứ kiếm cung linh tê hư u vinh Quy! Quy! U! Đều muốn cải dạng nam trang để đi coi vụ náo nhiệt này Nhưng ba thiên thạch ngăn cản nói Một mình một cô nương cải trang còn sợ hành tung bại lộ Nếu những năm vị cô nương cùng cải trang thì thế nào cũng bị bại lộ hành tung Bọn trung linh đành thôi vậy Đoàn người vừa đi ra khỏi cửa quán dịch ba thiên thạch bỗng la lên Trời ơi suýt nữa thì nguy to gã mổ dung phục cũng đến đây tranh ngôi phò mã. Gã nhận biết đoàn công tử rồi. Bây giờ biết làm thế nào? Tiêu phong tủm tìm cười nói. Ba hương bất tất phải lo ngại. Mổ dung công tử cùng đoàn tam để không tử biệt bỏ đi. Vừa rồi tại hạ đã thăm nhà thấy bọn đặng bách xuyên bao bất đồng cũng đang nóng nảy chẳng khác gì kiến bò trong trào nóng. Mọi người cả mừng. Chu Đan Thần khen rằng. Tiêu Đại Hiệp thật là chu đáo đã so thám cả bên mộ dung công tử rồi. Tiêu Phong mỉm cười nói. Nếu mình không lo nghĩ cho trọn vẹn thì e rằng mộ dung công tử võ nghệ cao cường. Ý tất là một tay hình địch với một cô nương. Ba Thiên Thạch cười nói. Chắc Tiêu Đại Hiệp tìm đến khuyên can ý tối nay đừng đi phó yến nữa. Trung Linh Dương cặp mắt thao láo lên hỏi. Y chẳng quản đường xa ngàn dặm đến đây chỉ vì mục đích muốn làm phò mã Tây Hà. Dù Đại Hiệp có khuyên can. Nào y chịu nghe theo tiêu Đại Hiệp. Đại Hiệp cùng mộ dung công tử chắc là chơi thân với nhau lắm. Một huyển thanh cười nói. Tiêu Đại Hiệp cùng y không hiểu giao tình thế nào chưa biết. Có điều quyền cước và khẩu tài tiêu đại hiệp rất giỏi y không nghe cũng không được. Trung Linh bây giờ mới hiểu cười nói. quyền cước đi đôi với lời khuyên là người ta phải nghe ngay. Một huyền thanh tiêu phong, thư trúc, ba thiên thạch và chu đan thần năm người vào tới Hoàng Cung. Ba thiên thạch đưa danh thiếp vào. Quan thượng thư bộ lễ nước Tây Hạ Thân hành ra ngay tiếp tiến dẫn vào Điện Trung Hòa. Nơi đây có chừng hơn trăm thiếu niên đến dự yến, ngồi giải rác khắp nơi. Giữa điện cây một bàn tiệc phủ khăn gấm theo dòng vàng. Đó là chỗ ngự tỏa của quốc vương nước Tây Hạ. Hai hàng bàn hai bên đều trải khăn hàng đoạn tiếc. Bàn tiệc bên đông có một thiếu niên mặt rầm mày to ngồi. Thiếu niên người to béo, mình mặc áo đại hồng bào. Áo bào thêu một con cọp nhe nhanh dơ vút. Hình thù cực kỳ uy mãnh sau y có tám tên võ sĩ đứng hầu. Bọn ba thiên thạch vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là tôn tản, vương tử nước thổ phồn. Quan thượng thư bộ lễ đưa một uyển thanh vào ngồi riêng bàn tiệc ở đầu mé tây chứ không ngồi chung với người khác. Xem cách trình bày đủ biết trong đám thiếu niên đến cầu thân thì vương tử nước thổ phồn và công tử nước đại lý là hai nhân vật tôn quý hơn hết. Được quốc vương nước Tây hạ đối đãi một cách đặc biệt. Ngoài ra các quan to cùng những người thuấn kiệt trong dân gian thì ngồi cùng một bàn. Các bàn tiệc đã ngồi đông đủ cả rồi. Hai vị trị điện tướng quân tuyên bố. Tôn khách đến đông đủ rồi đóng cửa điện lại. Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Hai cánh cửa điện rất dày do bốn tên chấp khích thì về từ từ đẩy vào. Cửa điện đóng rồi. Trong những dãy hành lang có một đoàn kim giáp thị vệ mặt giáp vàng tay cầm trường kích. Đầu kích đều có đốt đuốc để soi sáng. Tiếp theo tiếng âm nhạc, hai đội thị vệ tử nội đường đi ra. Tay gá nào cũng bưng một lò hương bằng bạch ngọc. Trong lò hương khói xanh bốc lên nghi ngút. Mọi người đều biết nhà vua sắp ra. Ai nấy nín thở chờ đợi, không dám lên tiếng. Sau cùng là bốn tên thị vệ mặc áo cẩm bào trong tay không cầm một vật gì chia ra hai bên bàn ngự tỏa đứng đó. Tiêu Phong thấy bốn người này huyệt thái xương nhô lên thì biết là những nhân vật võ công cao cường, làm thị vệ bên cạnh nhà vua. Một tên nội thì gióng dạc tuyên bố. Hoàng thượng giá lâm chuẩn bị nghênh giá. Mọi người quỳ cả xuống bỗng có tiếng dày nhà vua lẹp xẹp từ trong đi ra ngồi vào ghế ngự tỉ. Gá nội thị lại hô. Đứng dậy. Mọi người đều đứng lên. Đức vạn túi tứ tọa Tiêu phong quay mặt nhìn về phía hoàng đế thấy thân hình nhà vua không cao lớn lắm. Xong vẻ mặt cũng có sáng anh hùng. Một nhân vật anh hùng ngoài cõi biên cương. Kim Dung Chương 137 Mất nội lực nhà sư tỉnh ngộ Quan thượng thư bộ lễ đứng bên ngự tỏa mở cuốn trục xa lớn tiếng đọc Thuận thiên thừa vân Quảng thánh thần võ Tây Hạ Hoàng đế xuống sắc chỉ các khanh nghe lời hiệu triệu Từ xa đến đây Chấm rất khen ngợi và ban ngự yến Khâm thư Mọi người đứng dậy tạ ơn Hoàng đế nâng ly để lên môi ra hiểu rồi rời chớ ngồi quay về nội đường. Bọn nội thì cũng theo sau. Ai nấy đều ngạc nhiên không ngờ vị hoàng đế này chẳng nói một câu mà cũng không uống một ly rượu. Chỉ ra thi lễ tiếp khách rồi trở vào cung ngay. Mọi người đều tự hỏi. Sao nhà vua chẳng nhìn một ai thì biết mình thế nào được cách tuyển lựa phò mã chẳng hiểu theo phương pháp nào. Quan thượng thư bộ lễ lên tiếng, xin mời các liệt vị tùy tiện ăn uống. Nhà bếp đưa các thức ăn lên. Tây Hạ là một nơi rất xả lạnh, ngày thường chỉ lấy thịt bò, thịt cừu làm món ăn chính. Bữa ngự yến trong Hoàng cung cũng rất nhiều thịt bò, thịt cừu. Một huyển thanh thấy bọn tiêu phong đứng chầu hầu một bên trong lòng rất lấy làm nơi khẽ nói. Tiêu đại ca hư chúc nhị ca các vị ngồi cả xuống đây uống rượu. Tiêu phong cùng hư chúc mỉm cười lắc đầu. Một uyển thanh biết tiêu phong thích rượu liền nghĩ ra một kế vấy tay nói. rót rượu đi. Tiêu phong vâng lời, rót rượu vào bát. Một uyển thanh nói. Ngươi hãy uống thử đi. Tiêu phong sướng quả, đưa bát rượu lên, miệng uống một hơi cạn sạch. Một huyền thanh lại hô. Ngươi uống nữa đi. Tiêu phong lại uống thêm một bát. Vương tử nước thổ phồn ngồi bàn tiệc bên đông uống mấy hớp rượu rồi gắp một miếng thịt bò lớn lên ăn. Y ăn thịt rồi còn lại miếng xương. Chẳng hiểu vô tình hay gấu ý, liệng về phía mộc huyền thanh. Kinh phong dít lên veo véo, nổi lực y thịt vào hạng ghê gớm. Chu đan thần sơ quạt lên quạt một cái. Khúc xương bò bay lộn trở về nhằm bắn vào tôn tân vương tử. Một tên võ sĩ thổ phồn vương tay ra chụt lấy. Cơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. y Đồng một câu. Rồi cầm lấy một chiếc bát lớn liệng lại chu đan thần. Ba thiên thạch phóng trường ra. Chiếc bát còn lơ lửng trên không đã bị trưởng phong đạp vỡ tan thành thành mấy chục mánh. Những mánh bát nhằm bắn vào bọn võ sĩ thổ phồn. Một tên võ sĩ thổ phồn vội cởi áo ngoài ra phất một cái cuốn hết mấy chục mánh bát vỡ vào trong áo. Thủ pháp gã rất là lanh lẹ. Mọi người lúc đến Hoàng cung dự yến cũng đã nghĩ đến cuộc hội họp này chẳng có gì là hứng thú. Yến ẩm cũng chẳng có gì là ngon lành Họ cầm chắc trong yến tiệc sẽ xảy ra cuộc tranh đấu Nhưng họ không ngờ người ta chưa nói đã đánh Chưa hầm hè đã động thủ Mọi người nhốn nháo cả lên Những tiếng đĩa bát chạm nhau choang choảng Đột nhiên có tiếng chuông bung bung nổi lên Hai hàng người từ trong nội đường đi ra kẻ cao người thấp Chẳng ai giống ai Có người mặc võ sinh, có người mặc áo bào rộng thùng thình mà số đông trong tay cầm những thứ khí giới kỳ lạ. Một người mặc áo cầm bào ra kiểu quan to nước Tây Hạ, lớn tiếng quát. Đây là nội điện trong Hoàng cung các vị không được vô lễ. Nhất phẩm đường tề quốc. Không thiếu gì tay háo thủ. Nếu các vị cao hứng thì từng người một đứng ra tỉ thí. Chứ đừng kéo bè đánh ẩu. Không được đâu. Bọn tiêu phong đều biết nhất phẩm đường nước Tây Hạ là nơi chiêu tập anh hùng háo han thiên hạ và đã thâu nạp được vô số anh hùng háo han. Bọn ba thiên thạch lập tức ngừng tay. Bát đĩa cùng đồ vật do bọn võ sĩ thổ phồn liệng tới bên này chỉ đón lấy rồi để xuống chứ không ném lại. Người mặc áo cẩm bào nhìn vương tử thổ phồn săn giọng nói. Xin điện hạ ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay. Tôn tản vương tử thấy quần hùng trong nhất phẩm đường ít xa cũng có đến dư trăm. Nếu họ trở mặt đồng thủ thì mình lâm vào tình trạng quả bất địch chúng, liền vấy tay một cách cho bọn thuộc hạ ngừng tay. Quan thượng thư bộ lễ nước Tây hạ nhìn viên quan mặc áo cầm bào chắp tay kính cần hỏi. Hách liên trinh đông không hiểu công chúa nương nương có điều chi sẵn bảo. Nguyên vị quan mặc áo cầm bào đó là tổng quản nhất phẩm đường tên gọi hách liên thiết Thụ được phong làm trinh đông đại tướng quân. Năm trước y đã dẫn bọn võ sĩ và nhất phẩm đường vào trung nguyên. Rồi bị mộ dung phục giả làm lý Diên tông tung hồng hoa hương vụ ra làm cho bọn này phái hôn mê. Hách liên thiết thụ bị thua bỏ về. Y đã được thấy A Châu giả làm tiêu phong và đoàn dự giả làm mộ dung phục. Bây giờ có tiêu phong thật và đoàn dự giả mà y vẫn không nhận ra. Bọn đoàn diên khánh, Nam Hải ngạc thần cũng về đầu nhất phẩm đường vì họ có mục đích riêng. Không ngờ lúc này triều đình Tây Hạ lại phái bọn họ canh giữ phía ngoài thanh phùng các là chỗ ở của công chế. Hách liên thiết thủ lớn tiếng đáp công chía nương nương có chỉ dụ mời quý vị tân khách sau khi yến ẩm xong vào cả thư phòng bên ngoài thanh phùng các dùng trà mọi người nghe nói đều ồ lên một tiếng văn nghi công chúa ở thanh phùng các đó là một điều ai cũng biết rồi nàng mời hết thảy mọi người đến đó dùng trà để chính nàng lưu ý lựa chọn bọn thiếu niên thấy thế ai cũng phấn khởi tinh thần và có một ý nghĩ như nhau Dù ta không trúng tuyển, nhưng cũng được thấy dung nhan công chế. Người Tây hạ thường đồn công chế họ trăm nhìn vẻ đẹp, thiên hạ vô song. Mình đến đây được thấy mặt nàng thiệt không uổng một phen mặt thiệp Vương tử nước thổ phồn là người nóng nảy nhất. Y đứng dậy nói, ngày nào mà chẳng ăn thịt, uống rượu bây giờ không cần ăn uống nữa, chúng ta hãy đi coi công chúa đã Tám tên võ sĩ tùy tùng lên tiếng dạ gian. Vương tử nước thổ phồn nhìn hách liên thiết thổ nói. Các hạ dẫn đường cho bọn ta. Hách liên thiết thổ đáp. Vâng xin mời điện hạ. Quay lại chắp tay nói với một huyền thanh. Xin mời đoàn điện hạ. Một huyền thanh dở giọng ôm ôm đáp. Tướng quân đi trước đi. Cả đoàn người do hách liên thiết thổ dẫn đường. Đi xuyên qua một vườn hoa rộng lớn. Rồi quanh co mấy dãy hành lang đến một trái núi non bộ. Một huyền thanh bỗng thấy có một người đi sát bên mình. Nàng liếc mắt nhìn qua bất giác khẽ la lên một tiếng kinh ngạc. Nguyên người này mình cẩm bào lưng đeo đai ngọc chính là đoàn dự. Đoàn dự mỉm cười khẽ nói. Đoàn điện hạ chắc điện hạ kinh hãi lắm thì phải. Một huyền thanh hỏi công tử biết cả rồi ư đoàn dự cười đáp ta có biết gì đâu nhưng cứ trông kiểu cách thế này cũng đoán ra được một hai phần thật là phiền cho đoàn điện hạ một quyển thanh đáo mắt nhìn hai bên xem có quan viên tây hạ nào đi gần không nhưng nàng chỉ thấy phía sau đoàn dự có hai thanh niên công tử một chàng chừng ba chục tuổi cặp lông mày xít lên trông ra vẻ một người cao ngạo Còn một chàng nữa thì dung mạo tuyệt đẹp. Một huyền thanh chú ý nhìn lại thì chàng thiếu niên xinh đẹp này do Vương Ngọc Yến cách trang. Một huyền thanh tức giận nói. Đại ca tệ thật bỏ đi với Vương Cô Nương mà chẳng báo ai một lời để tiểu muội phái đóng vai này. Đoàn dự nói. muội muội đừng nổi nóng nữa chuyện này nói ra dài lắm. Tiểu Hương bị người ta lăng xuống giếng khô cơ hồ chết đói tại đó. Một huyển thanh nghe đoàn dự nói vừa gặp tai nạn thì hết giận ngay, vội hỏi. Ca ca có bị thương không tiểu mũi coi vẻ mặt đại ca tươi lắm mà. Nguyên đoàn dự ở đáy giếng bị cưu ma trí bóp cổ, hơi thở không thông rồi sau ngất đi. Mộ dung phục sán lưng vào thành giếng đứng trên cao chỉ mong cưu ma trí bóp cổ đoàn dự cho chàng chết đi. Vương Ngọc Yến liều chết đánh cưu ma trí mà vẫn không làm được cho hắn phái buông tay. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên nàng hạ miệng cắn vào vai bên hứa cưu ma trí. Cưu ma trí chợt thấy huyệt khúc chỉ bị đau nhói. Nội lực trong người hắn chạy tứ tung rồi tràn ra ngoài. Từ lúc hắn đưa tay ra bóp cổ đoàn sự nổi tức bành trướng. Toàn thân như muốn nổ tung. Tự nhiên nội lực có chỗ tiết ra ngoài. Hắn cảm thấy trong mình khoan khoái. Bàn tay hắn nắm chặt cổ họng đoàn dự cũng từ từ buông ra. Nên biết rằng nội lực cưu ma trí cực kỳ thâm hậu. Thật là một bậc kỳ tài ít thấy trong võ lâm. Chỉ vì lúc vận công, hắn phái ngưỡng tụ kinh lực không cho dung chuyển. Nên tuy hắn đã đụng vào người đoàn dự mà chu cáp thần công không hút nội công của hắn. Đến lúc Vương Ngọc Yến cắn vào huyệt khúc trì, hắn giật mình kinh hãi, huyệt thức quan mở rộng. Nội lực trong người hắn tiết ra ngoài. Đã có đường thông ra, chân khí không còn bị bế tắc rồi cứ ủm ủm tuôn vào người đoàn dự không ngớt. Cưu ma trí đang thần trí mê man. Nội lực hắn sau khi toát ra mất nửa phần. Hắn mới tỉnh lại thì giật mình kinh hãi. La Hoàng Úi trao nội lực mình cứ cuồn cuộn bị gã hút đi mất thì chỉ trong vòng một giờ nữa là mình biến thành phế nhân. Bây giờ biết làm thế nào? Hắn liền hết sức chống cự nhưng đã muộn mất rồi. Nửa phần nội lực cưu ma trí đã chút vào người đoàn dự thì sự mạnh yếu hai bên trinh lệch rất nhiều. Hắn không còn cách nào chống đối được. Tuy hắn cố sức ngưng tụ mà cũng không tài nào ngăn trở nội lực thoát đi. Vương Ngọc Yến thấy mình cắn cưu ma trí một miếng mà hắn phái nới tay không bóp chặt cổ họng đoàn sự nữa thì trong lòng rất là an ủi. Nhưng nàng thấy một bàn tay cưu ma trí vẫn áp vào cổ đoàn dự chứ không chịu bung hẳn ra, nàng liền thò tay vào kéo hắn. Ngờ đâu bàn tay cưu ma trí tựa hồ như đóng chặt vào cổ chàng, nàng muốn hết sức kéo thế nào cũng không rút ra được. Vương Ngọc Yến là người hiểu biết những tuyệt ký của các phái võ. Mà nàng đoạn mãi không ra chiêu thức của cưu ma trí. Đây là công phu gì nhưng nàng kết luận. Đây không phải là một háo sự mà chỉ là yêu thuật tà pháp. Nhất định có hại cho đoàn dự. Cưu ma trí cũng nóng ruột, mong sao Vương Ngọc Yến kéo được bàn tay mình ra khỏi cổ đoàn dự. Ngờ đâu Vương Ngọc Yến đột nhiên run lên. Rồi lập tức cảm thấy nội lực trong người không ngước thoát ra ngoài và không có cách nào ngăn trở được. Nguyên đoàn sử lúc này đã mê rồi mà Chu Cáp thần công không phân biệt được ai là bạn ai là thù Chẳng những cưu ma trí bị hút mất nội lực, nó còn hút luôn cả nội lực của Vương Ngọc Yến nữa. Một lát sau cả Vương Ngọc Yến lẫn cưu ma trí đều ngất đi. Mộ dung phục hồi lâu không thấy tiếng tâm gì của ba người dưới đơ giếng. Y gọi luôn mấy tiếng cũng chẳng thấy ai thưa, liền tự hỏi. Phải chăng cả ba người chết hết rồi y nghĩ vậy mà mừng thầm trong bụng. Nhưng y nhớ tới mối tình giữa Vương Ngọc Yến cùng mình thì không khỏi đau thương. Sau y chợt nhớ ra điều gì bất giác la lên trời ơi chúng ta bị những tàng đà phong tỏa miệng giếng ba người kia có còn sống thì cả bốn hợp lực lại may ra còn có cơ thoát nạn hiện giờ chỉ còn lại có một mình ta thì khó lòng thoát ra được chao ôi các ngươi muốn chết sao không chờ ra khỏi giếng này rồi hãy quyết sống mái toan nhảy xuống để coi kỹ thì bỗng nghe trên miệng giếng có tiếng người huyên náo thanh âm phức tạp dường như đây là bọn nông dân tây hạ Nguyên bốn người lục đục ở dưới đáy giếng từ nửa đêm đến bây giờ trời đã sáng tỏ. Những người ở trong làng đem rau cỏ vào thành linh châu bản đi qua giếng này. Mộ dung phục nghĩ thầm. Dù ta có kéo bọn này lại cứu mình, nhưng vì tất họ đã chuyển được khối đà nặng tới mấy nghìn cân. Họ lay không chuyển chắc lại bỏ đi liền. Âu mình phải lấy lời nhờ họ. Nghĩ vậy y lớn tiếng gọi tại hạ ở trong này nếu các vị cứu tại hạ ra được thì tại hạ xin biếu ba ngàn lạng để các vị chia nhau tiếp theo mổ dung phục lại cất giọng the thế lên nói trong này có rất nhiều vàng bạc châu báu lẽ đương nhiên ai có mặt ở đây cũng được xử một phần mổ mộ dung phục còn giả vờ nói đừng để người khác nghe thấy nữa vàng bạc châu báu tuy nhiều nhưng chia làm nhiều phần Mỗi người sẽ được ít đi. Y vừa nói vừa dùng nội lực cho thanh âm truyền ra thật mạnh. Bọn nông dân nghe rất rõ. Ai nấy vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Họ súm vào hết sức vần khối đà ra. Khối đá tuy nặng nhưng đông người hợp lực cũng di chuyển được. Mộ dung phục không chờ cho khối đà hoàn toàn chuyển ra khỏi miệng giếng. Y vừa thấy lộ ra một kẽ hở đủ lách mình liền chuồn mạnh lên đánh vèo một tiếng chui ra khỏi giếng. Bọn hương nông giật mình kinh hãi. Ai nấy chố mắt ra mà nhìn người ở trong giếng chui ra rồi chạy biến trước mắt đã mất hút. Bọn dân quê này ngỡ y là vụ thần tuy trong lòng sợ hãi nhưng họ nghĩ đến tiền tài lại nổi lòng tham. Họ tiếp tục vần mười mấy khối đả lớn sang một bên rồi dùng dây thừng thả một đại hán gan dạ xuống đáy giếng. Người này vừa xuống tới nơi thò tay ra mò thì lập tức đụng phái cưu ma trí. Trong lòng gã vốn đã hồi hộp nên vừa sợ thấy người đã tưởng ngay là thây ma. Y sợ hết hồn, vội giật dây cho người bên trên miệng giếng kéo lên. Mọi người vẫn không nản lòng bàn tính một lúc. Rồi đốt một cành thông để xuống soi xem. Xuống tới nơi thấy ba xác chết nằm trong bùn lầy không nhúc nhích. Gã tưởng những thây ma này chết đã lâu. Ngoài ra, gã chẳng thấy vàng bạc châu báo chi hết. Bọn dân quê coi nhân mạng là việc tày đỉnh. Nếu để động tới tai quan nha thì biết đâu chẳng bị khép vào tội lấy quần giết người. Ai nấy đều sợ vỡ mật bỏ chạy. Chẳng mấy chốc đã thấy bọn ngu phu. Ngu phụ đồn đại những tin giật gân Cứ mỗi đêm trăng tỏ là bên giếng lại có ba người khắp mình bùn lầy lem luốc hiện lên Ai nhìn thấy tất mắc bệnh nhức đầu, phát nóng, phát sét, Cần phải mở đàn tế tự Đến khoảng giờ ngọ thì ba người mới dần dần tỉnh lại Người tỉnh đầu tiên là Vương Ngọc Yến Vì công lực nàng kém rồi Nên tuy bị mất hết cũng chỉ có bao nhiêu và nàng cũng chẳng tổn thương gì mấy Nàng nhớ tới ngay đoàn dự Lúc đó tuy trời đã ban ngày Nhưng đáy xế tối mò Nàng không trông rõ chi hết Nàng đưa tay ra sờ đụng phái đoàn dự liền cất tiếng gọi Đoàn lang đoàn lang Không thấy đoàn dự trả lời Nàng cho là chàng bị cưu ma trí bóp chết rồi Liền gục xuống thây mà khóc Nàng ôm chặt lấy đoàn dự vừa khóc vừa nói Đoàn lang đoàn lang Đoàn lang đối với tiểu Mụi tình thâm nghĩa trọng Tiểu Mụi chưa có một lúc nào niềm nở cùng đoàn lang Những mong sau đây các nương nhờ bóng cây đồng thời để báo đáp ơn đoàn lang Ngờ đâu Đoàn lang lại chết vào tay ác tăng Bỗng thấy cưu ma Chí lên tiếng Cô nương chỉ nói đúng có một nửa. Ta tuy là ác tăng, nhưng đoàn công tử không phái chết vì tay ta. Vương Ngọc Yến cả kinh hỏi lại. Chẳng lẽ biểu ca ta đã hạ độc thủ lòng giả y lại độc đến thế? Giữa lúc ấy đoàn dự cũng tỉnh lại, nghe tiếng Vương Ngọc Yến nói bên tai thì trong bụng rất mừng. Chàng lại cảm thấy người mình đang được nàng ôm vào lòng, nên chàng không dám nhúc nhích sợ nàng phát sắc rồi đẩy mình ra bỗng cưu ma trí lại nói tiếp đoàn lang của cô nương chẳng những không mất mạng về tay át tăng mà trái lại suýt nữa át tăng bị uổng mạng về tay đoàn lang vương ngọc yến xa nước mắt nói đến lúc này mà lão còn nói dớn được ư lão không biết ta đây lòng đau như cắt sao lão không bóp cổ ta chết nốt đi cho rồi để ta theo đoàn lang xuống cửa tuyền Đoàn dự nghe miệng nàng nói ra những câu ăn tình thắm thiết thì trong lòng sung sướng vô cùng. Cưu ma trí tuy mất hết nội lực nhưng tâm thần hắn vẫn rất tỉnh táo và kiến thức vẫn siêu phàm như cũ. Hắn nghe rõ đoàn dự cố nín thở rất khẽ thì biết ngay chỗ dụng ý của chàng, liền thở dài nói. Đoàn công tử ta nghĩ lầm, học cả 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không được công tử hút nội lực đi thì đến phát điên lên mà chết. Bây giờ tuy ta đã mất hết võ công, nhưng còn bảo toàn được tính mạng. Vậy ta phải tạ ơn công tử đã cứu sống cho. Đoàn sử vốn là người quân tử khiêm nhượng, nghe cưu ma trí chuyện tạ ơn không nhìn được nữa, liền nói. Đại sư bất tất quả khiêm nhượng. Tại hạ có tài đức gì mà dám tự nhận là đã cứu được tính mạng cho đại sử Vương Ngọc Yến đột nhiên thấy đoàn sử lên tiếng thì nỗi mừng biết lấy chi cân Nhưng nàng hiểu ngay là chàng cố ý không nhúc nhích để cho mình ôm lấy người chàng thì bất giác thẹn đỏ mặt lên Vội vàng đứng dậy tựa vào thành giếng Cưu ma trí nói Lão Tăng tuy là đệ tử nhà Phật nhưng lòng hiếu thắng còn mạnh hơn cả người thường cái quả ngày nay là do cái nhân 30 năm trước mà ra hỡi ơi bây giờ còn biết nói sao được nữa đoàn dự trong lòng hoang mang không hiểu được vương ngọc yến có giận mình không chàng nghe câu ma trí nói mấy câu chan đời bỗng sinh dạ đồng tình với hắn liền hỏi sao đại sử lại thốt ra những lời chan nản như vậy lúc nãy trong người đại sư khó chịu lắm hiện bây giờ đã đỡ chưa cưu ma trí yên lặng hồi lâu không đáp hắn ngấm ngầm vận khí thì quả nhiên công trình mấy chục năm tu luyện bị mất hết trong một lúc nhưng hắn nguyên là người đại trí tuệ về phật học cũng rất là sâu rộng chỉ vì luyện nhiều nội công mà lòng hiếu thắng trở nên cực thịnh đồng thời tấm lòng hướng về phật sinh ra hứng hờ bữa nay ngồi trong đống bùn lầy hắn chợt tỉnh ngộ lẩm bẩm Nhà Phật giới tham, giới sân, giới si, giới vọng mà mình đã đều phạm vào. Bữa nay, võ tông mất hết. Biết đâu đó chẳng là Phật tổ điểm hỏa cho mình biết cái tà quy chính. Hắn nghĩ lại từ đầu tưởng đến những hành động trong mấy chục năm, mồ hôi toát ra đầm địa Hắn vừa xấu hổ vừa đau lòng. Đoàn sự thấy cưu ma trí không trả lời liền hỏi vương ngọc yến mộ dung công tử đâu rồi? Ngọc Yến ồ lên một tiếng, rồi đáp: biểu ca tiểu mũi trời ơi suýt nữa tiểu mũi quên mất. Đoàn Dự nghe nàng nói đến câu suýt nữa tiểu mũi quên mất thì mừng rỡ quả. Chàng biết là trước nay nàng để hết tâm trí vào mộ dung phục mà hiện giờ hàng nửa ngày nàng đã không nghĩ tới y nữa. Như vậy đủ tỏ nàng trí thành để tâm đến mình thay thế vào con người mộ dung phục ngày trước. Kim Dung Chương 138 Vào gác phượng quần hùng khiếp vía. Đoàn sự đang lấy làm khoan khoái trong lòng thì cưu ma trí lại lên tiếng. Công tử là người nhân hậu, sau này tất được hưởng hạnh phúc dồi dào Lão Tăng hôm nay xin cáo biệt. Từ đây về sau xa cách ngàn trùng. E rằng khó có ngày tái ngộ nữa Cuốn kinh này xin gửi lại công tư Nếu khi nào tiện dịp Nhờ công tư trả lại chùa thiếu lâm dùng cho Lão Tăng kính chúc hai vị nâng án ngang mày trăm năm đầu bạc Cưu ma trí nói xong đưa cuốn đoàn dự hỏi Bây giờ đại sư định về thổ phồn ư Cưu ma trí đáp Cái đó chưa nhất định Lão Tăng hay đâu chầu đấy Về cũng nên mà không về cũng chưa biết chừng. Đoàn dự hỏi. Vương tử bên quý quốc đang đến Tây hạ cầu thân với công chúa. Đại sư không chờ xong việc này rồi hãy đi ư. Cưu ma trí mỉm cười nói. Lão tăng muốn làm người thoát tục thì còn chen chân vào chốn bụi trần làm chi. Từ đây lão tăng hạ nổi mây ngàn tới đâu hay đó. Lão nói xong cầm đầu dây rút thư thì biết là đầu trên đã buộc vào một khối đá lớn. Lão liền từ từ bám vào dây trèo lên. Cưu ma trí nhân kỳ giác ngộ này sau quả nhiên thành một bậc cao tăng nước thổ phồn. Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến ngồi đối diện nhau yên lặng không nói câu gì nghe rõ cả từng hơi thở. Tuy hai người ở trốn bùn lầy mà trong lòng cực kỳ hoan lạc chẳng ai muốn ra khỏi giếng khô này nữa hai người từ từ sơ tay ra nắm lấy tay nhau tâm đầu ý hiệp hai trái tim cùng hòa một nhạc điệu êm đềm hồi lâu vương ngọc yến mới lên tiếng đoàn lang tiểu muội e rằng đoàn lang bị thương ở cổ họng chúng ta phải đi lên trên xem sao đoàn dự đáp ta chẳng thấy đau đớn chút nào hết cần gì phải lên vội vương ngọc yến dịu dàng nói Đoàn lang đã không muốn lên thì tiểu muội cũng ở lại đây bầu bạn với chàng. Đoàn sự thấy điều gì nàng cũng theo ý mình, không muốn phản đối thì chàng lại chiều ý nàng cười nói. Nhưng để yến muội ngồi mãi trong bùn lầy há chẳng tội nghiệp ư. Rồi tay trái chàng ôm lấy tấm lưng thon của vương ngọc yến, tay phái kéo đầu dây. Sức chàng mạnh vô cùng, chỉ hơi chuyển mình một cách là đã cao lên mấy thước. Đoàn sự rất lấy làm kỳ chàng có biết đâu mình đã hút thêm được toàn bộ công lực của cưu ma trí Hơn nữa lòng chàng khoan khoái tinh thần phấn khởi nên khí lực gia tăng rất nhiều Hai người ra khỏi giếng rồi Ánh dương quang chiếu vào mặt đối phương trông rất lem luốc Hai người cùng hiểu là mặt mình cũng vậy thì không khỏi bật cười Chàng và nàng tìm đến chỗ the suối nhỏ, để cả quần áo lội xuống nước tắm giữa đồng thời giặt rú quần áo cho sạch. Vương Ngọc Yến đã hết nội lực, may mà gặp tiết trung thu trời chưa giá lạnh nên còn chịu đựng được khi dầm mình xuống nước suối. Hai người đầm điểm những nước ở dưới suối bước lên lại nhớ đến đêm trước đoàn dự rớt xuống hồ. Cũng trong tình trạng này nhưng tâm tình lại khác hẳn tưởng chừng như đã đổi sang cuộc đời mới. Vương Ngọc Yến nói. Chúng ta ở trong hoàn cảnh này mà để cho người ngoài trông thấy thì thật thẹn chết đi được. Đoàn dự nói. Vậy chúng ta ở đây phơi nắng cho khô đi chờ đến tối hãy về. Vương Ngọc Yến gật đầu khen phái rồi tựa vào bên táng đan núi. Đoàn dự ngắm nghĩa nàng thấy người đẹp như Ngọc. Tóc xanh như mây thì trong lòng vui sướng khôn tả. Vương Ngọc Yến thấy tình lang đứng ngó qua ngó lại thì mặt thẹn đỏ bừng. Hai người mãi cuộc say sữa vui thú. Nào hay ngày vui ngắn chẳng tày gan trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Góc trời đông, mảnh gương Nga tròn vành vạnh mà sáng tỏ. Từ từ đi lên ngọn cây tùng Đoàn dự đang lúc vui say, chợt nhớ tới mộ dung phục liền nói. Yến mỗi hôm nay tâm niệm ta được đền bồi, tưởng thần tiên cũng không bằng. Nhưng chẳng hiểu biểu ca nàng đến cầu hôn công chúa Tây Hạ, việc biết có thành không. Vương Ngọc Yến Nguyên đã nặng tình với mộ dung phục. Mỗi khi nàng tưởng đến tâm sự mình thì đâu lòng muốn tự tuyệt. Bây giờ nàng đã biến đổi tâm tình, nhưng đối với mộ dung phục không khỏi có chút lòng vấn vương. Nàng rất mong cho biểu ca lấy được công chúa Tây Hạ Liền nói Phải đấy chúng mình qua đó ngó xem vụ này ra sao Hai người lật đật đi về phía nhà tân quán Khi tới cưa ngoài bỗng nghe trong bóng tối có tiếng người nói Các người cũng đến đây ư chính là thanh âm mộ dung phục Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến mừng rỡ đáp Phái rồi té ra ca ca cũng ở đây Mộ dung phục hắn giọng một tiếng, rồi nói Ta vừa mới đánh nhau với bọn võ sĩ thổ phồn, hạ sát hơn 10 đứa Chúng làm mất thì giờ của ta khá nhiều Gã họ đoàn kia Sao ngươi không tự mình đi dự yến? Lại nhờ một vị cô nương giả mạo làm chi ta không để cho ngươi giáo huyệt thế đâu Và nhất định nói toan vụ này ra Đoàn sự ngạc nhiên hỏi cô nương nào mà lại giả trang làm tại hạ tại hạ thiệt không biết chi hết vương ngọc yến cũng nói biểu ca đoàn lang cùng tiểu mũi vừa mới ra khỏi giếng nàng nói tới đây thì nhận thấy rằng mình đã nói dối vì nàng cùng đoàn dự ra khỏi giếng còn quấn quýt với nhau bên suối nước hàng nữa ngày trời thì không thể nói là vừa mới ra được bất giác nàng đỏ mặt lên may mà trời đêm tối mộ dung phục không để ý nên không biết vẻ mặt nàng bén lén y còn mãi để tâm vào việc tới hoàng cung nên y cũng không để ý tới người nàng đã hết bùn lầy chứ không phải vừa mới ra khỏi đáy giếng vương ngọc yến lại nói tiếp y y đã nhận lời rút biểu ca một tay để thành hôn sự với công chúa tây hạ Tiểu mũi mà được một vị công chúa nương nương làm biểu tẩu thì cũng nức lòng hả dạ lắm. Mộ dung phục tinh thần phấn khởi hỏi. Biểu mũi nói thật không? Mộ dung phục sau khi ra khỏi giếng khô, liền gặp bọn võ sĩ thổ phồn, rồi xảy ra cuộc áp đấu. Tuy y đắc thắng, nhưng người đã mệt mỏi. Y về đến nhà tân quán, vừa đúng lúc bọn một Uyển thanh tiêu phong ba thiên thạch đi ra. Mộ dung phục liền đứng nếp vào chân tường để dò la động tính Đồng thời tìm kiếm bọn đặng bách xuyên công giã càn để chủ tính kế hoạch Thì đoàn dự và vương ngọc yến về tới nơi Mộ dung phục nghĩ thầm Anh đồ gàn này quả nhiên nhất tâm muốn lấy biểu mỗi mình Gã ghét nghĩa anh em với tiêu phong, tư trúc Nếu chịu chân tình giúp mình thì thật rất được việc Bỗng nghe đoàn dự nói Mộ Dung Hương là biểu ca của Yến Mùi Tức cũng là biểu ca tiểu đệ Biểu ca có việc thì khi nào tiểu đệ lại đứng ngoài tự thủ bàng quan Mộ Dung Phục cả mừng nói Bây giờ chúng ta không nên chậm chế Phái tới Hoàng Cung ngay mới được Đoàn dự còn nghe Mộ Dung Phục kể chuyện một huyển thanh cây giảng Nam Trang, Liền đoán ra mọi sự Trang nghĩ rằng Mình mất tích rồi bọn ba thiên thạch chu đan thần vì đã vâng lệnh phổ vương không biết làm thế nào trong tình trạng cấp bách họ đành nhờ một huyền thanh cách trang để thay mặt mình đi cầu thân ba người về đến trụ sở của mộ dung phục bọn đặng bách xuyên thấy công tư trở về thì mừng rỡ khôn xiết ai nấy hấp tấp thay đổi y phục đoàn dự không muốn xa rời vương ngọc yến Mộ dung phục đành bảo vương Ngọc Yến giá trai cùng đi vào cung. Lúc ba người dẫn bọn Đặng Bách Xuyên công giã càn bao bất đồng, phong ba áp đến Hoàng cung thì cưa cung đã đóng rồi. Mộ dung phục khi nào chịu thôi liền đi vòng phía ngoài tìm chỗ vắng vẻ nhảy qua tường mà vào. Phong ba áp nhảy lên đầu tường, gã đưa tay ra nắm lấy đoàn dự đoàn dự tay trái ôm lấy vương ngọc yến nhảy tung lên một cái chàng đưa tay phải ra định nắm lấy tay phong ba áp không ngờ vừa nhảy một cái hai người đã vượt cao khỏi đầu gã đến ba bốn thước rồi từ từ hạ xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi không một tiếng động mồ dung phục đã nhảy vào trong tường rồi trên mặt tường là phong ba áp ngoài tường còn đặng bách xuyên và công giã càn cả mấy người nhìn thân pháp của đoàn dự khẽ la lên Kinh công tuyệt diệu chỉ có bao bất đồng không phục nói ta coi cũng bình thường thôi mấy người nấp cả vào trong ngự hoa viên để ý dò xem ngự cung ở phía nào đặng kiếm cách trà trộn vào ngờ đâu bữa nay ngự yến chỉ trong khoảnh khắc đã giải tán Những thiếu niên đến cầu hôn đã nghe lời mời của Văn nghi công chúa đưa nhau vào thanh phùng cắt uống trà. Bọn đoàn dự, mộ dung phục, vương ngọc yến đang ở trong vườn hoa thì gặp một huyền thanh. Bọn tiêu phong, ba thiên thạch thấy đoàn sự bình yên trở về thì vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Mọi người khẽ bàn định. Việc cầu hôn bữa nay rất đông người vì tất nước Tây Hạ đã biết rõ chân tướng từng người. Vậy cả đoàn cứ trà trộn vào thanh phụng cắt rồi sẽ liệu. Bây giờ thấy chính đoàn dự đến đây lại càng không sợ tiết lộ cơ mưu. Mấy người liền tiến vào ngự hoa viên, xa xa nhìn thấy một tòa lầu cắt trong đám cây hoa rậm rạp. Bên lầu có treo hai ngọn đèn lồng rất trang nhã. Hách liên thiết thủ dẫn mọi người vào đến cưa lầu, gióng giạc lên tiếng. sai khách tứ phương đến yết kiến công chúa. Cưa lầu vừa mở, bốn tên cung nữ đi ra. Trong tay mỗi cô đều sách một chiếc đèn lồng. Sau cùng một vị nữ quan mình mặc áo tía, tóc buông rủ, lên tiếng. Các vị từ xa đến đây thiệt là cực nhọc. Công chúa mời các vị tiến vào thanh phụng các dùng trà. Tôn tản vương tư đáp. Hay lắm hay lắm ta đang khát giữ đây. Ta đang khát giữ đây vì muốn được ý kiến công chúa. Thì dù có đi xa đến đâu cũng chẳng quan tâm. Làm chi có chuyện cực nhọc ha ha. Hắn vừa cười lớn vừa ngang nhiên đi vào. Hắn lướt qua mặt mấy cung nữ mà tiến. Mọi người cũng tranh nhau kéo ổ vào để tranh chớ ngồi thuận tiện càng gần công chúa càng hay. Trước thanh phùng cắt là một tòa đại sảnh. Dưới thềm trái đệm ra cầu rất dày. Trên mặt đệm theo hoa ngũ sắc trông rất rực rỡ. Những bàn trà được bày thành hàng tề chỉnh. Trên bàn có những hộp đậy nắp bên cạnh hộp đều đặt đĩa hoa xanh đựng kẹo mứt cùng các thứ điểm tâm. Ngoài ra có một chiếc bàn tròn phủ khăn gấm. Mọi người đều tưởng đây là chỗ ngồi của công chúa liền tranh nhau đến ngồi gần đó. Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến sắt tay nhau ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở góc sánh đường thì thầm với nhau, không hiểu nói gì. Mọi người an tỏa rồi. Vị nữ quan cầm chiếc rùi đồng nhỏ bé gõ vào một tấm bạch ngọc canh canh ba tiếng. Trong sánh đường yên lặng hẳn lại. Cả đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến cũng không nói nữa, lặng lẽ chờ công chúa đi ra. Lát sau nghe tiếng ngọc bội leng keng. Tám tên cung nữ mặc áo màu lục từ nội đường đi ra đứng hai bên. Hồi lâu một thiếu nữ mặc áo màu xanh lạc thoan thoát đi ra. Mọi người mắt sáng rực lên chăm chú nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ thân hình mánh rẻ cư chỉ nhàn nhã, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Mọi người đều khen thầm trong bụng. Người ta đồn văn nghi công chúa nhan sắc vô song quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn tản vương tử và bọn mộ dung phục đều lẩm bẩm. Lấy được cô vợ như nàng thiết chẳng uổng một đời. Mộ dung phục còn tự an ủi. Ban đầu mình tưởng văn nghi công chúa dung mạo tầm thường. Nhưng bây giờ xem ra. Tuy nàng dường như có kém biểu muội một chút. Nhưng cũng vào hạng mỹ nhân trọn trong muôn người chưa được một. Thì ra mối lo của mình đã quả thừa. Thiếu nữ từ từ bước tới trước cầm đôn, khẽ khom lưng thi lễ, ai nấy trầm trộp khen ngợi. Thiếu nữ thái độ nghiêm trang. Cặp mắt thủy chung vẫn không chăm chú nhìn một ai. Tỏ ra là một vị khuê nữ cao quý. Thủ lễ. Do đó dù là người gan giả đến đâu cũng không ai dám lên tiếng vì sợ làm kinh động công chúa. Hồi lâu thiếu nữ mặt đỏ lên cất tiếng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Công chúa nương nương có huấn dụ liệt vị giai khách từ xa đến đây. Thanh phụng tắc này rất lấy làm xấu hổ không có trà ngon đãi khách. Xin mời chư vị tùy tiện uống trà đi. Mọi người nghe nàng nói đều sun lên ngơ ngác nhìn nhau. Có người không nhìn được la thầm. Chết chưa té ra à không phải là công chúa mà chỉ là một cung nữ hầu cận nàng. Nhưng rồi lại nghĩ rằng. Cung nữ còn đẹp thế này thì công chúa khỏi cần phái nói. Tôn tản vương tử lên tiếng. Té ra cô không phải là công chúa. Vậy mau mời công chúa ra đây đến thịt béo rượu ngon ta còn chẳng thiết ăn chứ đừng nói là trà ngon nữa. Cung nữ đó đáp. Chờ các vị dùng trà rồi công chúa nương nương sẽ có huấn dụ. Tôn tản cười nói. Hay lắm hay lắm công chúa nương nương đã có lệnh vậy ta phái kính cẩn tuân theo. Gã nói xong mở nắp ra, nghiêng bình nước đi cho nước thanh trà cùng bã đều chảy vào miệng. Gã nuốt nước ừ ực miệng tóp tép nhai bã trà. Nguyên ngày xưa người thổ phồn uống trà rồi lấy cả lá trà nhai nuốt đi. Vậy đây là một phong tục của nước thổ phồn chứ không phái tôn tản vương tử vô lễ hay thô tục. Tôn Tản chưa nuốt hết là trà đã cầm bánh điểm tâm đút cả vào miệng nhai nhồm nhòm nói. Ta đã tuân lệnh ăn uống xong rồi. Cô vào mời công chúa ra. À, cung nữ dạ một tiếng, nhưng vẫn không chuyển mình. À, còn chờ cho mọi người ăn uống xong đát rồi mới đi thông báo. Tôn Tản trong lòng nóng này không nhẫn nại được sụp luôn miệng. Ăn uống lẻ lên làm gì mà lâu thế. Lát sau... Số đông đã uống trà và ăn điểm tâm xong Tôn tản vương tử lại rục cung nữ Bây giờ ngươi vào mời được rồi đó À cung nữ nét mặt ửng hồng Dường như cực kỳ bén lén à nói Công chúa nương nương mời các vị giai khách vào thư phòng ngoạn thưởng tranh vẽ cùng bút thiếp Tôn tản cười ha hả nói Tranh vẽ với bút thiếp thì có gì mà coi Tuy gã nói vậy nhưng cũng đứng lên Mộ dung phục mừng thầm tự nhủ. Thế thì càng hay công chúa mời khách vào thư phòng. Tuy tiếng nói để thưởng ngoạn họa đồ cùng bút thiếp mà thực ra chắc là để thư văn tài. Thằng cha tôn tản này coi bộ quê mùa hủ lậu còn hiểu gì thi ca từ phú cùng tranh vẽ và bút thiếp. Không chừng gã chỉ nói vài ba câu là đã bị công chúa tống cổ ra khỏi thư phòng. Y lại lẩm bẩm. Công chúa chỉ bắt tỷ thí nguyên một võ công ta đây cũng đủ để an đáo quần hùng rồi. Bây giờ nàng muốn thư văn tài thì nhất định mình chiếm thượng phong, không còn sai nữa. Y hớn hở vui mừng vừa đứng lên, thì ả cung nữ lại nói. Công chúa nương nương đã hạ rộ bất luận là gái giả trai hay các vị lão tiên sinh đã ngoại tứ tuần xin ở lại đây nghỉ ngơi sơi nước. Còn các vị giai khách xin mời vào thư phòng. Một Nguyễn Thanh cùng Phương Ngọc Yến đều trầm ngâm kinh hãi lẩm bẩm. Té ra họ đã biết mình cách trang rồi. Bỗng có người lớn tiếng nói. Không phải đâu là không phải đâu. Người cung nữ đỏ mặt lên, suốt đời ở ở thâm cung trừ viên thái xám xa à chưa gặp người đàn ông nào. Nay đột nhiên à thấy rất nhiều chàng trai thì không khỏi hoang mang, vô cùng bén lén. Hồi lâu nàng mới lên tiếng hỏi. Không hiểu vì tiên sinh này có cao kiến. Bao bất đồng đáp. Cao kiến thì không đâu, chỉ có một chút đê kiến thôi. Bao bất đồng ăn nói chất trưởng kiểu này, à, cung nữ chưa từng thấy qua, nên không biết đối đáp thế nào cho phải. Bao bất đồng lại nói. Chắc cô định hỏi ta không hiểu vì tiên sinh này có điều chi đê kiến nhưng ta thấy cô thèn thùng e lệ. Nên miễn cho cô hỏi lại mà ta đã nói trước. À, cung nữ mỉm cười đáp. Đa tạ tiên sinh. Bao bất đồng nói. Bọn ta đường xá xa xôi kể hàng muôn dặm đến đây với mục đích để được nhìn thấy mặt công chúa. Dọc đường đã bị trăm cây nhìn đắng. Có người phơi thay ngoài bãi sa mạc vì không chịu nổi phong xương có kẻ mất mạng nơi hàm heo miệng cọp. Mười phần đến Linh Châu chỉ còn được một hai mà thôi. Tất cả những người đến đây với mục đích duy nhất là được thấy dung nhan công chúa. Chỉ vì ra nương sớm sinh ra mất mấy năm tuổi ngoài tứ tuần. Nếu không đạt được mục đích thì thật uống công một phen lặn lội gian nan. Giả tỷ tại hạ biết công chúa có dụ này thì nay ta quyết ra đời muộn mấy năm. À cung nữ không nhìn được phái tót miệng ra cười nói. Tiên sinh nói dẫn rồi con người ta sinh ra sớm hay sinh muộn đâu có phái tự ý mình được. Tôn tản thấy bao bất đồng nói lăng nhăng hoài thì quắc mắt lên nhìn gã quát hỏi. Công chúa nương nương đã có huấn dụ ai nấy đều phái tuân theo. Sao ngươi còn già giọng mãi? Bao bất đồng cả giận đã muốn nổi hung. Nhưng đột nhiên gã nghĩ ra một kế thản nhiên nói. Vương tử tại hạ nói vậy là cho vương tử. Năm nay vương Tư đã 41 tuổi, tuy chưa phải là hạng già nua, nhưng cũng đã ngoại tứ tuần rồi. Theo chỉ dụ của công chúa thì vương tử cũng không được vào. Hôm trước tại hạ đoán số cho vương tử nên nhớ rõ ràng vương tử sinh năm bính Dần, Tháng canh Tý, Ngày ớt Sửu, Giờ nhâm thìn. Như vậy tính ra vừa đủ 41 tuổi Thực ra tôn tản vương tư mới 28 tuổi Nhưng gã sâu ria đầy mặt khó mà ước lượng được tuổi gã Huống chi à cung nữ bữa nay mới thấy mặt đàn ông là lần đầu thì đoán tuổi họ thế nào được à Lại không biết bao bất đồng nói thật hay nói dối Và thấy tôn tản vương tử mặt giận hầm hầm muốn sấn lại đánh bao bất đồng thì trong lòng khiếp sợ vội nói tại hạ nói là các vị tự nhớ rõ ngày sinh của mình hơn vậy vị nào ngoài bốn chục tuổi xin ở lại đây vị nào chưa đầy bốn chục tuổi xin mời vào thư phòng tôn tản nói hay lắm tại hạ ba chục còn chưa đến dĩ nhiên là vào thư phòng được gã dứt lời liền lặng người tiến vào à cung nữ muốn ngăn lại nhưng sợ hết hồn không dám nói gì Mọi người chen lẫn nhau kéo vùa vào. Cả đến hạng năm 60 tuổi cùng vô số người tiến vào. Chỉ có mười mấy vị bản tính nghiêm trang, hành động mực thước mới ngồi lại ngoài sảnh đường. Một Huyền thanh cùng vương Ngọc Yến cũng ở lại. Đoàn dự muốn ở lại bầu bạn với Ngọc Yến, nhưng bị nàng thúc sục phái theo vào để giúp đỡ mộ dung phục. Đoàn dự tiến vào mà lòng quyến luyến không nỡ rời tay. Mỗi bước chân đi chàng quay đầu lại đến ba bốn lần Tưởng chừng như phái đi xa muôn dặm ra nước ngoài và phái cách biệt năm 3 năm mới có ngày tái hội Đoàn người đi qua một con đường khả dài, ai cũng nóng nảy lẩm bẩm Coi bề ngoài thanh phùng các này tưởng không có gì là rộng lớn cho lắm Ngờ đâu bên trong còn có bầu trời khác và một khu vực bát ngát thế này Đoàn người đi hết con đường dài mấy chục trượng đến trước hai cánh cổng đá lớn. À, cung nữ lấy ra một miếng sắt đập vào cánh cổng lạch cạch mấy tiếng. Cánh cổng kêu cót kép một hồi rồi mở ra. Đoàn người này phần nhiều là những tay kiến thức rộng rãi. Thấy cánh cưa đã dày đến một thước. Kiên cố gì thường? liền nghĩ ngay. Chúng mình vào rồi họ đóng cưa đá lại, chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Biết đâu nước Tây Hạ chẳng mượn tiếng với phò mã để quét một mẻ anh hùng hảo hán khắp thiên hạ. Tuy ai cũng nghĩ vậy, nhưng vì đã xem hội thì phái vào chùa, có lý đâu lại trở ra tỏ vẻ con người khiếp nhược. Mọi người bước qua cưa đá rồi, quả nhiên cánh cưa từ từ đóng lại. Bên trong cưa đá lại còn một lối đi rất dài. Hai bên đường đèn thắp sáng trưng Đi hết con đường đắt lại đến một tầng cổng đá khác. Qua cổng đá thứ hai lại đi một lúc nữa vào đến trước ba cổng đá lớn. Lúc này dù là người gan dạ đến đâu cũng không khỏi cảm thấy trong lòng hồi hộp. Kim Dung mươi 139 Những đồ hình quái gì trong thư phòng. Đoàn người đi thêm vài khúc quanh nữa bỗng nghe tiếng nước chảy dốc sách họ đã đến bên cạnh một khe suối trong chốn cấm cung mà đột nhiên thấy lạch nước sâu này ai cũng không khỏi đem mối nghi ngờ mọi người ngơ ngác nhìn nhau có kẻ nóng tính đã toan nổi hung À, cung nữ kia nói muốn vào trong thư phòng kia phải qua dòng suối u lan này mời các vị sang qua đi hai bên suối có bốn bó đuốc ánh sáng lập lòi Đoàn người nhìn thấy ả cung nữ thò chân xuống suối được bất giác đều la hoảng. Ngờ đâu thân hình ả mềm mại, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước như đi trên không. Ai nấy đều lấy làm kinh gì và ngờ là dưới nước suối có nhu cầu bằng dây sắt để người đặt chân xuống mà đi. Chứ có lý nào người lại đi trên mặt nước được. Mọi người chú ý nhìn thì quả nhiên thấy một đường dây sắt rất nhỏ buộc từ bờ bên này sang bờ bên kia. Sợi dây sắt này đã nhỏ lại đen xì trông lẫn với màu nước suối. Hơn nữa trời đêm tối. Dưới ánh đuốc chập chờn khi tỏ. Khi mở nên không nhìn thấy rõ. Mọi người thấy dòng suối này khá sâu nếu sẩy chân ngã xuống dù chẳng đến nỗi chết đuối. Cũng bị ướt hết quần áo nhơ nhớp phó coi. Nhưng những người này đến Tây Hạ cầu thân hoặc đi theo chủ nhân để hộ vệ nên võ công đều rất cao thâm Họ liền thi triển khinh công đi trên dây sắt để sang bờ bên kia Đoàn dự tuy không hiểu võ công nhưng phép lăng ba vi bộ chàng đã luyện rất thành thuộc Ba thiên thạch dắt tay chàng, hai người nhẹ nhàng đi trên sợi dây bắt ngang suối Thực ra bây giờ đoàn dự đã được thêm nội lực của cưu ma trí Kinh công chàng có phần hơn cả ba thiên thạch mà chàng không tự biết. Đoàn người đi qua suối rồi, à, cung nữ không hiểu có bấm vào cơ quan nào ở bên vách đá mà thấy đánh véo một tiếng. Sợi dây sắt đã tự co về ẩn vào trong đám cỏ rậm không thấy đâu nữa. Mọi người kinh hãi vô cùng. Họ nghĩ thầm, dòng suối này rất sâu và khá rộng thiệt khó mà bay qua được. Hay là nước Tây Hạ Quả có lòng mờ ám không thế thì sao công chúa ở trong khuê phòng lại còn đặt cơ quan này? Mọi người đều ngấm ngầm đề phòng, nhưng không ai lên tiếng và chỉ âm thầm hối hận. Sao mà mình ngu dại đến thế lúc vào cung lại không đeo tùy thân binh khí? Người cung nữ kéo sợi dây sắt xong rồi nói Xin mời các vị vào trong này đoàn người đi theo à xuyên qua khu rừng trúc lớn đến trước một sơn động à cung nữ gõ lên mấy tiếng cánh cửa động mở ra à cung nữ sơ tay ra nói mời các vị rồi đi vào ba thiên thạch khẽ hỏi chu đan thần chu hiền để tính sao chu đan thần trong lòng cũng hoang mang bất định Chẳng hiểu nên bảo đoàn dự ở lại hay để chàng cùng dẫn thân vào nơi nguy hiểm Nhưng gã lại nghĩ rằng nếu không tiến vào sơn động thì cố nhiên không có cách nào bắn sẽ trúng đích được Hai gã còn đang ngần ngừ thì đoàn dự đã cùng tiêu phong sánh vai đi vào Ba chu đành dắt tay nhau đi theo sau Đoàn người vào sơn động đang tiến theo một con đường hầm thì đột nhiên có ánh sáng lòa Mọi người đã vào đến một tòa đại sảnh Xóa sảnh đường này so với căn nhà ngồi uống trà vừa rồi rộng gấp ba lần. Nguyên là một chỗ sơn đồng thiên nhiên và đã được vô số nhân công kiến trúc tu chỉnh lại. Tường vách cực kỳ nhắn nhủi, chỗ nào cũng treo tranh vẽ hoạt đối liễn. Đại khái các sơn đồng đều ẩm ướt, song nơi đây lại rất khô khan sạch sẽ. Những tranh vẽ cùng chữ viết không bị ẩm ướt chi hết. Một bên sảnh đường có cây một giá sách lớn. Trên bàn có đủ văn phòng tứ bảo và bốn cái ghế đá, bàn đá. À, cung nữ lại lên tiếng. Đây là thư phòng của công chúa Nương Nương. Xin mời liệt vị ngoạn thưởng bút thiếp cùng tranh vẽ. Mọi người thấy cách trang trí trong sảnh đường không ra vẻ một chốn thư phòng của công chúa đều lấy làm kinh ngạc. Nhưng nơi đây đủ cả án sách cùng tranh vẽ, bút thiếp thì đúng là một căn thư phòng. Đoàn người này số đông là hạng võ biển, nên ít hiểu về bút thiếp và tranh vẽ. Tiêu Phong và Hư Trúc tuy võ công cao cường, nhưng về văn học không an hiểu gì mấy. Hai người sóng vai ngồi xuống đất để ý xem động tính bọn người cùng đi với mình. Về đường lịch duyệt kiến thức Tiêu Phong còn cao hơn Hư Trúc gấp 10. Tuy bề ngoài chàng không tỏ vẻ quan tâm đối với những đối liến cùng tranh vẽ trên tường. Không tỏ vẻ gì sốt sắng hết. Mà thực ra lúc nào cũng trầm chập để ý đến ảo cung nữ. Ông biết ảo cung nữ này rất quan hệ. Nếu nước Tây Hạ đặt mai phục hay có xảo kế gì đều do cô bé mặt mũi xinh đẹp đó quyết định hay phát động. Lúc này Tiêu Phong đã biết trong bóng tối có người dòm ngó mà bề ngoài tuyệt nhiên không thấy động tính gì. Tinh thần ông cực kỳ căng thẳng. Ông đỉnh bụng nếu xảy ra biến cố gì, lập tức nắm lấy à cung nữ rồi sẽ nói chuyện, không để cho à kịp trốn tránh. Bọn đoàn dự, chu đan thần, mộ dung phục công giã càn mấy người chạy lại gần vách để xem chữ viết và tranh vẽ. Đặng Bách Xuyên là con người tâm cơ tinh tế. Lại thẳng án sách để xem những bức danh họa Nhưng thực ra là gã để ý xem xét các bức tường vách có cơ bí ẩn gì không Hoặc có đường nào thoát ra chăng Chỉ có bao bất đồng là mẻm mép Miệng không ngớp chê những bức vẽ trên tường Y không bảo tranh xấu mà chỉ chê nét bút Nét vẽ không có gân Tây Hạ tuy là một xứ hẻo lánh tận biên thủy Lập quốc chưa được bao lâu nên tranh vẽ cùng bút thiếp ở trong cung hãy còn kém nhà đại tống và nước đại liêu xa lắm. Nhưng là chỗ đế vương thì cũng khác với thường dân nhiều. Trong thư phòng của công chúa cũng có nhiều bút thiếp từ đời tấn, đời đường cùng những tranh vẽ đời nam tống, bắc tống mà bao bất đồng chây bai chẳng còn giá chu gì nữa. Hồi ấy bút thiếp của bốn nhà tô, huyền mễ thái được lưu truyền khắp thiên hạ trong cung nước tây hạ mua được khá nhiều tự tích của tô đông pha huỳnh sơn tốc chẳng những bao bất đồng chây bút thiếp của tô huyền mễ thái chẳng vào đâu gã còn cho cả bút thiếp của trung vương trừ âu cũng không đáng lọt vào mắt gã à cung nữ nghe gã nói thiên hô bát sát Phê bình loạn xả chẳng kiêng nể gì ai thì kinh hãi vô cùng liền chạy lại gần khẽ hỏi Bao tiên sinh những chữ này viết không tốt thật ờ công chúa nương nương cho là búc pháp cực kỳ tinh diệu đấy Bao bất đồng đáp Công chúa nương nương ở nước Tây Hạ Hẻo lánh chưa được thấy búc pháp Của những tay đại danh sĩ đại tài tử đất Trung Nguyên Nương nương cần phải vào Trung Nguyên mới biết rõ được Tiểu muội tử cô cũng nên đi theo công chúa nương nương vào trung nguyên để mở rộng tầm con mắt. Chứ cứ ở ly đây hoài không đi đến đâu. Thì suốt đời quê kệp hủ lậu. À cung nữ gật đầu khen phải. Đoàn dự đi xem ký từng bức một. Đột nhiên chàng thấy bức tranh vẽ một người nữ sĩ ăn mặc theo thời cổ. Chàng bất xác giật mình kinh hãi ồ lên một tiếng. Nguyên người trong đồ hình này là một vũ nữ sống vương ngọc yến như đúc. Nhưng tay trái nàng cầm kim tay phải cầm sợi chỉ. Nàng ngồi bên cửa sổ sỏ kim khâu. Trên đầu gối nàng đặt một tấm đoạn bằng tơ, dường như đang theo hoa. Đoàn sự không nhẫn lại được nữa, la lên. Nhị ca lại đây mà coi tư trúc theo lời chạy đến gần. Y vừa nhìn thấy cũng lấy làm kinh dị, tự hỏi bức họa vương cô nương sao lại xuất hiện ở nơi đây. Bức họa này sao lại giống cả bức đồ hình mà sư phụ đã đưa cho mình. Tướng Mạo không sai một chút nào mà chỉ hơi khác về xuân sắc. Đoàn dự càng nghĩ càng lấy làm kỳ, chàng không nhúng được đưa tay ra sờ vào bức họa đồ. Ngón tay chàng vừa chạm vào tường vách liền phát giác ra trên tường có rất nhiều nét vẽ. Chàng nhích gần lại coi té ra trên vách khắc rất nhiều hình người. Có người đang ngồi, có người đang nhảy lên. Nhiều kiểu rất kỳ lạ. Những hình người này phần nhiều khắc trong một vòng tròn. Trung quanh vòng tròn chứa những chữ về thiên can đúa chi cùng những chữ về số mục. tư Trúc vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay những đồ hình này rất giống đồ hình trên vách đá trong nhà mật thất cung linh tê u uh. vinh quy quy u uh. y biết đây là những yếu huyết về võ công thượng thẳng nếu ai nổi lực không đủ thâm hậu xem vào ếp phải ngây đi bị nặng thì bại lực mà nhẹ cũng hôn mê bất tỉnh hôm trước bốn cô mai lan cúc chúc đã vì coi những đồ hình trên vách đá mà bu té nhào rồi trọng thương tư trúc sở đoàn dự bị thương vội nói tam để những đồ hình này tam để không được coi đâu. Đoàn dự hỏi lai. Like. Tại sao vậy? tư Trúc khẽ đáp. Đây là những võ học rất cao thâm. Nếu luyện tập không đúng phương pháp thì chỉ có hại chứ chẳng ít gì. Đoàn dự vốn chẳng ra gì võ công. Nên nghe hư Trúc nói là những võ học cao thâm gì đó liền say mặt lại nhìn bức thiên song thích tú đồ tức là bức họa mỹ nhân ngồi tựa cửa sổ theo thùa. Mấy bữa nay chàng cùng Vương Ngọc Yến thân mật dị thường cả những điểm tiêm tế trên nét mặt nàng chàng cũng nhớ rõ mồn một. Chàng nhìn lại bức họa đồ liền phân biệt được ngay những chỗ khác nhau giữa Vương Ngọc Yến và người trong tranh so với Vương Ngọc Yến còn mập hơn. Mắt người trong tranh cũng sắc hơn không giống như Vương Ngọc Yến ôn nhu thủy mị Nhất là về tuổi rõ ràng lớn hơn Vương Ngọc Yến đến 3 bốn năm Bao bất đồng tuy miệng nói huyên thuyên nhưng từ một cử động tới lời nói của đoàn sự và Hư Trúc đều không qua khỏi tai mắt gã Gã vừa nghe Hư Trúc nói những đồ hình trên vách đều là võ học cao thâm thì khịt mũi hỏi Cái gì mà võ học cao thâm tiểu hòa thượng lại gặp người ta rồi? Đoạn gã để ý nhìn vào những bức đồ hình trên tường. À, cung nữ nói. Bao tiên sinh những bức đồ hình này không coi được đâu. Công chúa nương nương đã biểu là ai công phu chưa đến nơi coi vào chỉ có hại mà thôi chứ. Bao bất đồng nói. Nếu người công phu đã luyện tập đến nơi thì sao chắc là chỉ có ít thôi chứ chẳng hại gì. Có đúng thí chăng công phu ta đã luyện đến nơi tưởng cần phải xem. Gã thấy đồ hình thiên biến vạn hóa, không biết đâu mà dò. Thốt nhiên gã phòng tay dơ chân bất giác học theo tử thế trong đồ hình. Chỉ trong khoảnh khắc mọi người bỗng để ý đến tình trạng quái gì của bao bất đồng. Rồi phát sắc do những đồ hình trên vách gây ra Bỗng một người đứng bên lên tiếng Ô trong này có đồ hình Người đứng mé tường bên kia lên tiếng Bên này cũng có đồ hình Rồi mọi người xô lại xem những bức họa trên vách Họ thấy đủ thứ nào hình người nào thú vật Sau khi xem một lúc ai nấy đều sơ chân múa tay Thư trúc trong lòng ngấm ngầm kinh hãi Vội chạy đến bên Tiêu Phong nói Đại ca những đồ hình này không coi được đâu Những người coi vào, e rằng sẽ bị trọng thương nếu họ mắc chứng điên cuồng tất làm náo loạn cả lên Tiêu Phong lớn tiếng quát Các vũ đừng nhìn vào đồ hình trên vách nữa Chúng ta đã vào nơi hiểm địa, phải mau mau họp lại mà thương nhị Ông vừa quát lên, mấy người quay lại để hội họp với nhau nhưng những bức đồ hình trên vách có một sức quyến rũ rất mãnh liệt nên ai đã coi đồ hình ngẫm nghĩ một chút rồi tưởng mình có thể giải đáp ngay được những chiêu thức mà mình thường suy nghĩ đã bao lâu không ra thế rồi mọi người lại suy nghĩ mông lung sau cùng đi đến chỗ để hết tâm trí vào việc nghiên cứu đồ hình tiêu phong thấy số đông vẻ mặt thẫn thờ như ngây như dại Thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, mặc dầu ông là người gan dạ sửa nay, bỗng có tiếng người rú lên, úi trao rồi người ấy quay tiếp đi mấy vòng ngã lăn xuống đất. Có người chỉ phát ra âm thanh rất khẽ trong cổ họng, rồi nhảy sổ vào vách đá mà cào mà giật tưởng chừng như muốn kéo những bức đồ hình trên vách xuống. Yêu phong biết rằng nếu không ngăn trở mọi người để họ chăm chú nhìn vào đồ hình thì chẳng mấy chốc sẽ gây thành tai vạ lớn. Ông liền nghĩ ra một kế, nắm lấy sau lưng chiếc ghế gỗ bẻ đánh rắc một tiếng, mặt ghế gãy ra, rồi hai bàn tay ông lại bóp mạnh cho nát nhừ ra. Ông vung tay ném những mảnh gỗ vụn phát ra tiếng kêu veo véo không ngớt. Bao nhiêu đèn lửa hoạt đuốc đều tắt dần, Ông liệng vài lần, mấy chục ngọn lửa đều tắt hết và trong đồng trở nên tối mù. Trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng người thở hồng hộp hoặc tiếng la khẽ. Nguy quá! Tiêu Phong gióng sạc nói. Xin các vị chỗ nào ngồi nguyên chỗ ấy đừng đi lại nhộn lên để khỏi dấm vào các cơ quan trong nhà này. Những bước đồ hình trên vách có thể làm mê lòng người. Các vị đừng sờ mó vào mà nguy đấy. Có người đang đưa tay ra sờ vào những bức đồ hình, chợt nghe lời tiêu phong liền miễn cứng rụt tay về. Bỗng nghe tiếng tiêu phong khẽ nói. Tại hạ đắc tội cô nương miễn trách xin cô nương mở cửa để buông tha mọi người ra. Nguyên khi tiêu phong liệng những mảnh gỗ cho cắt hết đèn, ông chạy vội lại để nắm lấy à cung nữ. À cung nữ này võ công cũng không phải là hạng tầm thường trong lúc kinh hãi à vung tay trái lên đánh tiêu phong liệng mảnh gỗ cho tắt hết đèn rồi tiện tay ông nắm lấy cổ tay ả à. à cung nữ vừa kinh hãi vừa xấu hổ à không dám cử động nghe tiêu phong nói vậy liền đáp các hạ hãy buông tay ta ra đất tiêu phong buông tay ả ra tuy ở trong bóng tối nhưng ông liệu trừng vẫn có thể theo dõi ả được không sợ ả dở trò gì À, cung nữ nói. Tại hạ đã bảo bao tiên sinh là không thể xem những đồ hình này được. Người nào công phu không đến nơi mà coi vào chỉ có hại chứ không có ít gì. Song y nhất định đòi coi. Bao bất đồng ngồi dưới đất cảm thấy đầu nhức kịch liệt. Tâm thần hoảng hốt rất là khó cơ. Hơ, ụt, ụt, bụng lại buồn nôn. Thế mà y vẫn còn gắng gượng nói bướng. Nếu ngươi bảo ta coi thì ta không coi đâu. Nhưng ngươi lại bảo ta đừng coi thì ta phải coi cho bằng được. Tiêu Phong nghĩ thầm. Quả nhiên à cung nữ này đã khuyên can mọi người đừng coi đồ hình trên vách. Dường như à thiệt tình không có ý xa hại ai. Nhưng nàng công chúa Tây Hạ kia mời bọn ta đến chỗ này chẳng hiểu có dùng ý gì. Ông còn đang ngấm nghĩ đột nhiên một mùi hương thoang thoảng đưa vào mũi. Mùi hương này rất nhẹ nhàng và chỉ phảng phất mà thôi. Nhưng Tiêu Phong vừa ngửi đã thấy giật mình kinh hãi. Vội đưa tay lên bịt mũi. Vì ông nhớ lại hồi còn làm bang chúa cái Bang. Quần cái Bang đã bị một nhân vật trong nhất phẩm đường nước Tây Hạ dùng mùi hương làm cho hôn mê. Ông ngấm ngầm chuyển vận chân khí thấy không có gì trở ngại. bỗng thanh âm một thiếu nữ thỏ thẻ cất lên. Văn nghi công chúa nương nương giá lâm. Mọi người nghe nói công chúa đến thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Có điều đáng tiếc là trong bóng tối không được nhìn rõ mặt nàng. Thanh âm thiếu nữ trong trèo uyển chuyển lại nói. Công chúa Nương Nương có nhiều lời hiểu dụ những bức đồ hình về võ học khắc trên vách đá trong thư phòng không muốn để nhân sĩ phái khắc xòm ngó nên đã dùng các tranh vẽ cùng đôi liến che khuất đi. Thế mà không ngờ cũng có người ngó vào. Công chúa Nương Nương xin các vị đừng bật lửa lên e rằng sẽ gây ra những hiểm họa chẳng nhỏ. Công chúa nương nương xin có lời thanh minh trước với quý vị giai khách là để quý vị phải ngồi tối tăm như vậy thật là bất kính. Xin quý vị lượng thứ. Rồi lại nghe tiếng lách cách vang lên cánh cửa đã mở ra. Thiếu nữ lại nói. Nếu các vị không muốn lưu lại nơi đây thì lui ra nhà sảnh đường uống trà nghỉ ngơi. Có người dẫn đường hẳn hoi không sợ lạc lõng. Mọi người nghe nói công chúa đã đến thì còn ai muốn trở ra nữa Hơn nữa à cung nữ này giọng nói rất ôn tồn tuyệt không có ác ý xa hại Nên cửa mở ra rồi mà mọi người đều giảm bớt lòng kinh hãi Mà không ai chịu lui ra Hồi lâu thiếu nữ lại nói Các vị không muốn rời khỏi nơi đây Công chúa nương nương rất cảm thình ý Các vị từ xa đến Nương nương không có vật gì đáng giá để tặng. Xin kính cẩn đem những bức vẽ cùng những bức thiếp mà công chúa thưởng ngoạn hàng ngày tặng mỗi vị một tấm. Đó đều là những bút tích của danh gia, xin các vị thu nhận cho. Khi nào các vị ra về cứ tự tiện tháo lấy đem đi. Các hào khách sang hồ thấy công chúa có tặng vật, nhưng chỉ là chữ viết cùng tranh vẽ, ai nấy không được vui lòng. Nhưng cũng có một số lõi đời biết rằng những bức này đem về Trung Nguyên bán được nhiều tiền. Quý hơn cả vàng bạc châu báu thì lại mừng thầm. Đoàn dự là người vui sướng hơn hết. Chàng quyết ý lấy bức tranh thiên song thích tú đồ để rồi cùng vương ngọc yến sóng vai mà thưởng ngoạn. Tôn tản vương tử nghe đi nghe lại thấy ả cung nữ đại diện cho công chúa để phát ngôn trong lòng nóng này vô cùng gã lớn tiếng nói, công chúa chỗ này không tiện thắp đèn lửa. Công chúa không nhìn thấy tại hạ mà tại hạ cũng không nhìn thấy công chúa. Vậy chúng tôi đến nơi khác để diện kiến được chăng? À, cung nữ lại lên tiếng. Các vị muốn được thấy dung nhan công chúa nương nương cũng chẳng gì là khó. Trong bóng tối hàng trăm tiếng là, chúng tôi chỉ muốn thấy dung nhan công chúa. Lại có nhiều người hét lên. Mau mau thắp đèn lên chúng tôi nhất định không xem những đồ hình trên vách nữa Có người lại nói Chỉ cần thắp mấy ngọn đèn quanh mình công chúa là đủ Chúng tôi chỉ muốn xem công chúa chứ không muốn xem đồ hình Có người phù họa Phải đó, phải đó xin công chúa nương nương xuất hiện Tiếng người huyên náo một lúc rồi dần yên lặng trở lại À cung nữ lại từ từ lên tiếng Công chúa nương nương mời các vị đến Tây Hạ là cốt ý để hội kiến cùng sai khách. Hiện công chúa có vấn đề đưa ra hỏi các vị. Vị nào trả lời chúng sẽ được công chúa mời vào tương kiến. Mọi người nghe nói tinh thần lại phấn khởi. Có người nói. Té ra đây là một vụ khảo thí. Có người nói tại hạ chỉ biết vung đao múa thương thì làm sao mà trả lời được những đề mục về thi tư thế này thì chết tại hạ rồi à cung nữ hỏi những đề mục công chúa muốn hỏi đã bảo cho tỳ tử hay vậy tiên sinh nào muốn trả lời mọi người lại tranh nhau lên tiếng tại hạ xin trả lời trước tại hạ xin trả lời trước thấy mọi người nhao nhao cả lên à cung nữ cười khanh khách nói Các vị bất tất phải tranh nhau Người trả lời trước thường hay bị loại Mọi người nghĩ lại thấy à nói có lý Càng để về sau càng được nghe khuyên hướng của nhiều người rồi mình thâu thập ý kiến để đáp lại chắc là đúng hơn Mọi người nghĩ thế rồi chẳng ai tiến lên nữa Bỗng có tiếng người nói Các vị lên trước tại hạ sẽ theo sau nếu các vị sợ đi trước bị loại thì để tại hạ sung phong cho tại hạ là bao bất đồng đã có vợ con rồi chỉ cần nhìn phương dung công chúa một cái chứ không có ý gì khác cả kim dung chương 140 chúng để thi thư trúc nên duyên À cung nữ nói bao tiên sinh thật là người mau lẹ công chúa nương nương có ba vấn đề thỉnh giáo một là trong đời bao tiên sinh cho nơi nào là nơi khoái lạc hơn hết tại hạ thích thú nhất là khi còn học nghề nắn đồ sứ trong một tiệm kia lão chủ suốt ngày cáo kính đánh mắt tại hạ một hôm tại hạ điên tiết lên bao nhiêu bình trà chén uống nước cho chí lọ hoa tượng phật tại hạ đập vỡ tan tành không còn một cái nào nguyên vẹn Rồi bỏ đi Đó là một việc thích thú nhất trong đời tại hạ Cung nữ cô nương tại hạ trả lời như vậy có chú tuyển chăng Cung nữ đáp Chúng hay không tì tử chẳng biết Cái đó phải do công chúa nương nương quyết định Bây giờ đến vấn đề thứ hai bao tiên sinh bình sinh yêu ai nhất Người đó tên là gì bao bất đồng không suy nghĩ gì đáp ngay Tại hạ yêu nhất là bao bất tỉnh. Cung nữ hỏi. Điều thứ ba là tướng mạo người mà bao tiên sinh yêu đó ra sao? Bao bất đồng đáp. Người này mới lên ba tuổi. Một mắt nhỏ, mũi hít lên trời, vành tai vành ra. Bao mố bảo gì cũng nhất quyết phản đối. Bảo y khóc thì y cười, bảo y cười thì y lại khóc. Y thường khóc đến 2 giờ không nín. Y chính là đứa con gái của bao mố tên gọi là bao bất tỉnh. À cung nữ cười khẽ một tiếng. Các hào khách thì cười ồ cả lên và đều cho bao bất đồng mau mồm lẹ miệng. À cung nữ lại nói. Xin bao tiên sinh hãy qua mé bên nghỉ ngơi và xin mời vị thứ hai. Đoàn dự chỉ nóng lòng được ra ngoài thủ thị với vương Ngọc Yến. Còn chuyện thấy hay không thấy công chúa chàng chẳng lấy chi làm quan hệ. Chàng liền tiến lên xá giải nói. Tại hạ là đoàn sự ở nước đại lý kính cẩn dâng lời vấn an công chúa nương nương. Tại hạ ở nơi hẻo lánh tận biên cương miền nam bữa nay được đến thượng quốc và được hậu đãi. Rất cảm ơn thỉnh tình. Cung nữ nói. Té ra điện hạ là trấn nam vương thế tử nước đại lý. Điện hạ bất tất phải quá khiêm nhượng. Nay điện hạ đến đây là một nơi hủ lậu không đủ lễ cung nhưng quý khách rất lấy làm ái náy. Đoàn dự nói. Tỷ tỷ thiệt là quá khách khí bữa nay công chúa không nước nhàn dối xin để ngày khác lại tương kiến cũng không sao. À cung nữ nói ngay. Điện hạ đã chẳng quản xa xôi tới đây xin trả lời cho câu hỏi thứ nhất là điện hạ cho nơi nào là nơi khoái lạc nhất đoàn dự buộc miệng đáp ngay nơi khoái lạc nhất của tại hạ là cái giếng khô bùn lầy mọi người không nhịn được cười ồ cả lên đoàn dự cũng không giải thích ngoài mổ dung phục ra không ai hay về câu chuyện khoái lạc của chàng trong giếng khô có người khẽ lên tiếng chê bay Chẳng lẽ gã này là con rùa nên mới thích chui xuống đống bùn lầy trong giếng khô À cung nữ lại lên tiếng hỏi Bình sinh điện hạ yêu ai hơn hết Người đó tên là gì Đoàn dự toan mở miệng trả lời thì đột nhiên bên phải kéo tay Bên trái có người giật áo Ba thiên thạch đứng một bên chàng khẽ dì tay Công tử nói là Trấn nam vương Chu đan thần ở bên kia nhắc chàng Công tử nói là chấn Nam Vương Phi. Nguyên hai gã này đứng bên đoàn sự thấy chàng trả lời câu hỏi thứ nhất rất là thất lễ. Đến câu hỏi thứ hai lại khiến cho người ta chê cười. Chàng đến đây cầu hôn cùng công chúa mà lại nói xa yêu một vị cô nương khác. Thì khi nào công chúa còn ưng thuận lấy chàng nên một gã mách chàng trả lời người yêu thứ nhất là phụ thân. Để tỏ lòng chung quên hiếu phụ. Đó là ý nghĩ của Tam công trong triều Ba Thiên Thạch. Còn kẽ mách người yêu nhất đời là mẫu thân thì chính là ý kiến dịu dàng từ ái của kẻ sĩ văn nho Chu Đan Thần. Đoàn sự nghe cung nữ hỏi người yêu nhất đời là ai, toan buột miệng nói đến Vương Ngọc Yến. Nhưng thấy Chu Đan hai người kéo tay giật áo chàng nghĩ ngay tới mình là Trấn Nam Vương Thế tử nước Đại Lý. Qua Tây Hạ thì lời ăn tiếng nói cùng cách cử động có quan hệ đến phong thể bản quốc. Chàng cho là mình mất mặt thì chẳng hề gì nhưng không thể để cho nước đại lý vì mình mà hại đến quốc thể. Chàng liền đáp. Tại Hạ yêu nhất dĩ nhiên là phụ thân và mẫu thân. Câu nói này. Chàng liền đem so sánh tình yêu song thân với tình yêu vương ngọc yến. Thấy khác nhau xa mà không thể phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ. Nhưng chàng cũng tự biết rằng câu mình trả lời yêu nhất song thân không phải là giả trá. À, cung nữ lại hỏi. Tướng Mạo lệnh tôn cùng lệnh đường thế nào có sống điện hạ không? Đoàn dự đáp. gia phủ mặt vuông, mày rậm mắt to. Tướng Mạo cực kỳ uy võ mà tính nết lại ôn hòa. Chàng nói đến đây bỗng sật mình tự nhủ. Té ra tướng mạo mình chỉ giống mẫu thân chứ không giống phụ thân. Về điểm này trước nay chưa bao giờ mình nghĩ tới. À cung nữ thấy đoàn sự chỉ trả lời một nữa. Rồi không nói nữa thì cho rằng mẫu thân chàng là bậc vương phi cao quý. Nên chàng không muốn nói rõ tướng mạo trước mặt mọi người. À nghĩ vậy liền nói. Đa tạ điện hạ. Xin mời điện hạ qua bên nghỉ ngơi Tôn tản vương tử nghe giọng nói ở cung nữ đối với đoàn sự gia chiều vừa trọng vọng vừa thân mật Trong lòng ngấm ngầm nổi gen Lẩm bẩm Ngươi là vương tử ta đây cũng là vương tử phòng Có kém gì Huống chi nước thổ phồn ta vừa lớn Vừa mạnh hơn nước đại lý nhiều Chẳng lẽ cái bộ mặt trắng trèo của ngươi lại chiếm được tiện nghi hơn ta Gã nghĩ vậy rồi không chờ được nữa sấn sổ tiến lên nói. Vương tử nước thổ phồn là tôn tản xin hồi diện cùng công chúa. À cung nữ nói. Vương tử điện hạ quang lâm tệ quốc rất lấy làm vinh hạnh. Công chúa nương nương tệ quốc có ba vấn đề. Tôn tán có tính nóng này không chờ cung nữ nói hết. liền cười đáp. Ba vấn đề của công chúa ta đã nghe rõ rồi. Người bất tất phải nhắc lại và ta cũng trả lời luôn một lúc chẳng cần phải nói từng câu một. Chỗ khoái lạc nhất trong đời ta là trốn đồng phòng sau khi được làm phò mã kết nghĩa phu thê với công chúa. Người ta yêu nhất đời là văn nghi công chúa. Đương nhiên nàng họ lý còn khoe danh nàng dĩ nhiên ta chẳng hay. Sau này lên đảo vợ chồng nhất định nàng sẽ cho ta rõ. Còn tướng mạo công chúa thật giống như thần tiên trên trời có một dưới đất không hay. Ha ha ngươi tưởng ta trả lời như vậy có chúng tuyển chăng? Trong đám đông có đến quá nữa có cùng một ý nghĩ sống tôn tản và đều định trả lời như vậy. Họ nghe tôn tản nói ra rồi đều ngầm hối hận tự nghĩ. Biết thế mình tiến lên trả lời trước đi có phải hay hơn không? Bây giờ mình cũng đáp như vậy chẳng hóa ra học mót ư. Tiêu Phong nghe à cung nữ hỏi những người trả lời với tất xạ lo âu chẳng hiểu mình có trung tuyển hay không. Nhiều người hết sức nịnh hót để lấy lòng công chúa, có người tự cao tự đại, ra chuyện ta đây chẳng ai bằng. Ông nghe nhiều quá thấy nhàm tay, không có ý muốn ở lại chờ xem câu chuyện đi đến đâu và toan bỏ đi ngay. Giữa lúc ông đang chán nản, bỗng nghe mộ dung phục lên tiếng. Tại hạ là cô tô mộ dung phục ở Yến Tử Ồ từng nghe phương danh công chúa đã lâu. Bữa nay đến xin bái hết. À cung nữ nói. Té ra là mộ dung công tử ở cô tô chuyên về tuyệt ký gậy ông đập lưng ông. Tỷ nữ tuy ở trong thâm cung nhưng cũng được nghe tiếng lớn về công tử. Mộ dung phục mừng thầm nghĩ bụng. À, cung nữ còn biết tên tuổi ta thì dĩ nhiên công chúa phải biết nhiều hơn. Không chừng họ thường bàn bạc với nhau về ta rồi. y lại nói. Tại hạ không dám. Tiện danh sợ làm nhơ tai cô nương. À, cung nữ nói. tề quốc tuy ở chốn biên cương hẻo lánh, nhưng cũng từng được nghe thanh danh Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung tì nữ được nghe bắc kiều phong đại hiệp đã đổi họ tiêu và hiện là một vị cao quan nước đại liêu. Chẳng hiểu vụ đó có đúng không? Mộ dung phục đáp. Đúng thế. Y đã nhìn thấy tiêu phong cùng đi vào thanh phụng cắt rồi, nhưng không muốn nói tọa ra. À, cung nữ lại hỏi. Công tử cùng tiêu đại hiệp nổi danh ngang nhau. Chắc là quen biết nhau chẳng hiểu nhân phẩm tiêu đại hiệp thế nào võ công y so với công tử ai cao ai thấp câu hỏi này khiến cho mộ dung phục bén lén vô cùng. Y đã cùng tiêu phong tỷ đấu ở chùa Thiếu Lâm và bị thất bại quần hùng đều biết rõ. Nếu y phủ nhận tất sẽ bị thiên hạ hào kiệt chê cười. Nhưng y cũng không muốn nói thẳng là mình thua tiêu phong. Y liền đánh trống làng. Lời cô nương hỏi đây phải chăng là một trong ba vấn đề của công chúa đưa ra À cung nữ vội đáp Không phải đâu xin công tử miễn trách Mấy năm nay tỷ nữ nghe người ta nói đến danh vọng của tiêu đại hiệp nhiều lắm Nên trong lòng ngưỡng mộ hỏi vậy mà thôi Mộ dung phục nói Tiêu quan hiện giờ ở ngay bên cô nương Nếu cô nương cao hứng thì cứ hỏi ngay y biết Mộ dung phục vừa thốt ra câu này, mọi người nhốn nháo cả lên. Ta nên biết rằng oai danh tiêu phong đồn đại xa gần, nhân sĩ võ lâm nghe đến tên y chẳng ai là không chấn động. À, cung nữ trong lòng xúc động vô cùng giọng nàng run run nói. Té ra tiêu đại hiệp cũng hạ cố đến tề quốc thực tình chẳng ai biết gì thật là ngạo mạn. Tiêu đại hiệp là bậc đại nhân rộng lượng xin rộng lượng khoan thứ cho. Tiêu Phong chỉ khịt mũi một tiếng chứ không trả lời. Mộ dung phục nghe giọng nói của Ả Cung Nữ đối với Tiêu Phong có vẽ trọng hơn mình nhiều thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. Thằng cha Tiêu Phong này cũng chưa lấy vợ. Mà y lại ở ngôi cao làm đến chức Nam Viện Đại Vương nước Đại Liêu. Trong tay nắm giữ binh quyền. Đâu có phải là một gã bạch đinh như mình. Nếu công chúa nước Tây Hạ tuyển y vào làm phò mã, thì biết làm thế nào đây? À, cung nữ nói. Để tỳ tử hỏi mộ dung công tử trước, còn tiêu đại hiệp xin chờ cho một chút và xin miễn tội cho tỷ tử. Rồi à, quay lại hỏi mộ dung phục. Xin hỏi công tử đối với công tử thì địa phương nào khoái lạc nhất? Vấn đề này mộ dung phục đã nghe à hỏi rất nhiều người. Thế mà lúc à hỏi đến y, y cũng cứng lưới không biết trả lời ra sao. Nguyên y suốt đời bận biểu lo lắng bôn tẩu về công cuộc phục quốc, chưa có một lúc nào khoái lạc cả. Người ngoài thấy y là một chàng thiếu niên anh Tuấn, võ công cao cường lừng danh thiên hạ, khách giang hồ ai cũng kinh sợ. trông bề ngoài tưởng y đã thỏa mãn lắm rồi, mà thực ra trong lòng y chưa bao giờ cảm thấy một mối khoái lạc chân chính. Mộ dung phục ngẩn người một lúc, rồi nói, tôi chỉ tìm thấy sự khoái lạc chân chính sau này, chứ không phải hiện tại, mà cũng không phải ở quá khứ. À, cung nữ cũng tưởng câu trả lời của y tương tự như tôn tản nghĩa là chờ khi nào được làm phò mã cùng công chúa thành thân bấy giờ mới là lúc khoái lạc chân chính. Sự thực cái khoái lạc mà Mộ Dung Phục nói đây là y hy vọng sau này sẽ lên ngôi hoàng đến nước Đại Yên lúc Trung Hưng Phục Quốc. À ở cung nữ lại tùm tìm cười hỏi. Bình sinh công tử yêu ai nhất tên người đó là gì? Mộ Dung Phục thở dài đáp. Tại hạ không có ai là người yêu nhất đời. À ở cung nữ nói. Vậy thì vấn đề thứ ba tỷ nữ không hỏi nữa. Mộ Dung Phục nói. Tài hạ mong rằng sau khi được gặp công chúa sẽ trả lời cô nương về vấn đề này. À, cung nữ nói. Xin mổ dung công tử qua bên nghỉ ngơi. Tiêu đại hiệp đại hiệp đã đến tế quốc. Tỳ tử tuân lệnh công chúa cũng xin đưa ba vấn đề đó ra dù biết là mạo phạm oai hùng. À, hỏi luôn mấy lần mà vẫn không có tiếng người đáp lại. Tư trúc liền lên tiếng. Đại ca tại hạ bỏ đi rồi xin cô nương miễn trách. Cung nữ cả kinh hỏi. Tiêu Đại Hiệp đi rồi ư. Tư Trúc đáp. Đúng thế. Nguyên Tiêu Phong thấy Văn Nhi công chúa sai cung nữ đưa vấn đề ra hỏi mọi người. Ông thấy những câu hỏi này tuy có thâm ý mà rõ ràng không muốn ra hại ai liền nghĩ bụng. Khi ba câu hỏi kia đưa ra hỏi mình thì mình biết trả lời thế nào ông chợt nhớ tới A Châu. Lòng đau như tắt, nhưng không muốn tiết lộ tâm tình trước mặt mọi người. liền trở gót ra khỏi nhà thạch thất. Lúc này cửa nhà thạch thất đã mở sắn, ông nhẹ bước ra đi, không một ai hay biết. À, cung nữ ra chiều lo lắng hỏi. Không hiểu tiêu đại hiệp sao lại bỏ đi hay là đại hiệp trách bọn tỷ tử vô lễ chăng? Thư chúc đáp. Đại ca tại hạ không phải là người khí độ hẹp hòi, chẳng khi nào vì những tiểu tiết mà trách ai. hư chắc y lại bị những còn sâu rượu nó đòi hỏi nên ra ngoài đánh chén với tân khách rồi. À, cung nữ nói. Phải rồi tỷ nữ đã được nghe tiêu đại hiệp tiểu lượng thiên hạ vô song. Thế mà bọn tỷ tử không chuẩn bị sắn rượu nơi đây để kính khách thật là có lỗi lúc tiên sinh gặp tiêu đại hiệp xin chuyển lời của công chúa nương nương cáo lỗi cùng đại hiệp ả cung nữ này nói năng hoạt bát và dễ nghe so với ở cung nữ mời rượu bên ngoài chỉ hay thẹn thò thì ả này thật lanh lợi hơn nhiều thư trúc nói khi nào gặp đại ca tại hạ xin nhắc lại những lời cô nương ả cung nữ hỏi lại tôn tính đại danh tiên sinh là gì tư trúc ấm ốm đáp tại hạ ư tại hạ đạo hiểu là tư trúc tử à cung nữ lại hỏi bình sinh tiên sinh thích nơi nào nhất tư trúc bột miệng thở dài đáp ở trong hầm nước đá tối om y vừa nói đến hầm nước đá bỗng có tiếng thanh âm thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng tiếp theo là tiếng loạng choạng rồi một cái chén rớt xuống đất vỡ tan À cung nữ lại hỏi. Bình sinh tiên sinh yêu người nào nhất và tên là gì? Tư Trúc đáp. Tại hạ không hiểu tên vị cô nương đó là gì. Mọi người nghe y đáp như vậy thì cười ủ cả lên. Ai nấy đều cho y là một gã si cuồng. Ở đời khi nào lại có người mình vẫn yêu mà không biết tên? À cung nữ nói. Tiên sinh không biết tên họ vì cô nương đó cũng chẳng có chi là kỳ. Ngày xưa, hiếu tử đồng vĩnh thấy tiên nữ hạ phàm. Cũng chẳng biết người tiên tên họ là gì. Gốc gác ra sao? Mà hai người vẫn yêu nhau. Tư trúc tử tiên sinh chắc là song mạo vũ cô nương đó xinh đẹp phi thường phải không? Thư trúc đáp. Dung mạo nàng thế nào tại hạ cũng không biết nốt. Trong nhà thạch thất tiếng cười nổi dậy như sấm vang. Ai cũng lấy làm kỳ, một kỳ văn trong thiên hạ, có người lại cho là thư trúc cố ý bày trò cười. Mọi người đang cười ầm lên, bỗng nghe thanh âm một thiếu nữ khẽ hỏi. Chàng có phải là mộng lang chăng? tư trúc giật mình kinh hãi, run lên hỏi. Nàng là mộng cô đấy ư? Tại hạ tưởng chết về nàng. Y dơ tay ra đưa về phía trước tiến lên mấy bước. Bỗng người thấy một mùi hương ngào ngạt, rồi một bàn tay mềm mại nắm tay y. Một thanh âm quen tai nói thầm vào tai Tư Trúc, "Mộng lang ta không tìm thấy chàng nên phải bày ra cách xin phụ hoàng treo bảng văn để mong chàng trở lại." Tư Trúc kinh hãi nói, "Nàng là?" Thiếu nữ nói, "Chúng ta vào trong kia nói chuyện." Mộng lang ta suốt ngày thâu đêm tưởng nhớ đến chàng cho tới bây giờ. Nàng vừa nói rất khẽ vừa sắt tay hư chúc, lén lút xuyên qua bức màn đi vào nội đường. Trong nhà thạch thất mọi người cười nói rất là huyên náo. À cung nữ vẫn lần lượt đưa vấn đề ra hỏi mọi người. À hỏi cho kỳ hết, rồi mới tuyên bố. Xin các vị hãy ra phòng ngoài uống trà. Những tranh vẽ cùng đại tử treo trên vách là để tặng tống tân khách xin các vị tự lựa chọn lấy Công chúa nương nương muốn cùng vị nào tương kiến sẽ cho người ra mời Trong bóng tối nhiều tiếng người la lên Chúng ta muốn gặp công chúa chúng ta muốn được yết kiến công chúa ngay Đem bọn ta hết chỗ này đến chỗ khác làm trò tiêu khiển trăng À cung nữ nói Các vị hãy ra ngoài nghỉ ngơi một chút Đừng để công chúa nương nương khỏi phiền lòng Câu nói sau cùng của ả cung nữ quả nhiên công hiểu như thần Mọi người đến Linh Châu ai cũng mong được làm phò mã Nếu mà chống cử ý chỉ của công chúa Tất nhiên nàng chẳng chịu vời vào tương kiến Đã không được vào yết kiến Còn hòng làm phò mã thế nào được Ả cung nữ vừa nói vậy Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại Và lũ lượt kéo ra khỏi nhà thạch thất Bên ngoài thạch thất, ánh lửa lập lòe, soi rõ đường đi Mọi người theo lối cũ trở ra sảnh đường uống trà Đoàn sự cùng Vương Ngọc Yến lại gặp nhau Chàng kể lại cho nàng nghe ba câu hỏi của công chúa Vương Ngọc Yến nghe đoàn sự thuật chuyện chàng trả lời Chỗ vui thú nhất trong đời chàng là nơi bùn lầy dưới đáy giếng khô Thì không khỏi pho cười Nàng đỏ mặt lên Rồi khẽ gì vào tai chàng? Tiểu muội cũng đồng ý nghĩ với sự ca. Mọi người uống cạn một tuần trà, nội dám bưng ra những cuộc trục tranh vẽ hoạt chữ viết để mọi người lựa chọn. Nhưng bấy nhiêu người trong lòng hồi hộp. Chỉ thấp thỏm về chuyện công chúa có với mình vào tương kiến không còn lòng nào mà nghĩ tới tranh vẽ cùng bút thiếp. Đoàn dự thì chỉ tìm lấy bức tranh thiếu song thích tú đồ, chẳng một ai đến tranh cướp với chàng bức họa này. Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến ngồi sóng vai thưởng ngoạn bức họa hồi lâu. Rồi chợt nhớ đến trong mình hư trúc cũng có bức họa đồ tương tự. Chàng muốn bảo y lấy ra để so sánh, nhưng khi đảo mắt nhìn bốn phía trong nhà đại sảnh chẳng thấy bóng hư trúc đâu cả. Chàng liền cất tiếng gọi. Nhị ca nhị ca Cũng không thấy tiếng người đáp lại Đoàn dự tự hỏi y cùng đại ca đi đâu rồi hay là đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm Đoàn dự còn đang lo lắng Thì đột nhiên một tên cung nữ chạy đến bên chàng Nói Tư trúc tiên sinh có bức thư đưa lại cho đoàn công tử điện hạ À nói xong Hai tay nâng phong thơ bằng giấy vàng chói lọi đưa cho đoàn dự Đoàn sự đón lấy thử mở coi, mũi người thấy mùi hương thoang thoảng. Trên tờ hoa tiên viết mọi sự đến may mắn và rất là khoái lạc nhưng nghĩ lại đã để tam đệ phải một phen nhọc lòng vô ích Thật ấy náy vô cùng. Chẳng những thế tiểu hương thất tín với đoàn lão ba nữa mà không làm thế nào được. Vậy tiểu hương viết mấy dòng chữ này thông chi cho tam đệ. Dưới ký tên nhị ca. Đoàn dự vốn biết vì tiểu hòa thượng nhị ca này vốn ít đọc sách nên lời lẽ không được hay. Tay chàng cầm lá thư ngẩn người ra suy nghĩ mà chẳng hiểu gì giáo trọi. Tôn Tản Vương tử đứng đằng xa trông thấy ở cung nữ cầm mảnh hoa tiên đưa cho đoàn dự, lửa ven sôi lên sùng sục Gã cho là công chúa mời đoàn dự vào tương kiến bụng bảo dạ. Gớm chưa quả nhiên thằng lỏi mặt trắng đã tranh tiên mất rồi. Khi nào mình chịu để gã được yên thân Gã liền lớn tiếng quát Bọn ta không thể nào tha ngươi được Rồi gã sồng sộc nhảy sổ lại phía đoàn dự Tôn tản đến trước mặt đoàn dự Đưa tay trái ra cướp lấy tờ hoa tiên Tay phải đánh một quyền thật nặng vào trước ngực chàng Đoàn dự đang mải ngẫm nghĩ không hiểu ý tứ tư trúc nói gì thì bị tôn tản phóng quyền đánh tới một cách bất ngờ Chàng không kịp né tránh. Thiệt ra thoi quyền của tôn tản đánh tới mau như điện trước dù chàng có né tránh cũng không kịp được. Binh thoi quyền đập chúng ngực đoàn dự. Nhưng nội lực trong người chàng đầy giấy tự nhiên phản ứng lại. Bỗng nghe đánh véo một tiếng vang lên, rồi tiếp theo là tiếng huyệt và tiếng la. Tôn tản vương tử bị hất ra xa mấy bước, vật mình mạnh xuống kỳ trà, chém ấm rơi xuống vỡ tan tành. Tôn tản không nhúng được rú lên một tiếng úi trao. Gã chưa kịp đứng lên đã nhìn thấy tờ hoa hiên lớn tiếng đọc. Mọi sự đều may mắn và rất là khoái lạ. Mọi người rõ ràng thấy y bị đoàn dự hất mạnh ra. Mà sao còn nói mọi sự đều may mắn và rất là khoái lạc thì kinh ngạc vô cùng. Chẳng hiểu ra sao cả. Kim Dung.